Nghĩ vậy chút, Phúc nhiều hơn nhịn không được nhéo đường ngạn lô thai, ở nàng bên thai hung tận cảnh cáo. Ta nói cho ngươi, về sau, bất luận cái gì thời điểm, tình huống như thế nào, đều kiên quyết không cho phép đi đánh bạc, nhớ kỹ sao. Đường ngạn lỗ thai bị nhéo sinh đau, nhưng là trong lòng lại ngọt dối tinh rối mù, vội không ngừng gật đầu nói, yên tâm đi, tiểu tỷ tỉ, tỉ, ngươi nói ta tất cả đều chặt chẽ nhớ kỹ đâu, đời này khẳng định không dính đánh bạc biên nhi. Thái độ của hắn làm Phúc nhiều hơn phi thường vừa lòng, Ừ Này còn kém không nhiều lắm, nghe tỉ nói tuyệt đối không có sai. Đương ngạn cười hì hì gật đầu, đối. Tiểu thư nói ta nhất định đều nghe. Ở lòng ta một giữa, tiểu tỉ tỉ nói tất cả đều là đúng, ta cái gì đều nghe ngươi. Bên cạnh có xem náo nhiệt người, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị giải một đống cầu lương, tức khác cảm thấy có điểm ăn không tiêu, yên lặng đem đôi mắt rời đi. Vẫn là đi xem phía trước tuồng đi, bên cạnh này ra quá nghẹn hoảng. Lúc này phía trước cũng xuất hiện tình huống mới. Chương 269 phút nhớ lương hành. Kia lão bản nương nắm lưu lão bản đầu tóc, giận dữ hết, "Ngươi chạy nhanh đem cửa hàng bán con tiền, lão nương cùng bọn nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể bị ngươi bán. Nếu ngươi thấu không ra tiền còn người, lão nương liền cùng ngươi hòa ly, ngươi là bị đánh cho tàn phế vẫn là đánh chết đều không có người quan ngươi." Xem ra này lão bản nương cũng là cái lợi hại gốc dạ. Đã khóc nháo qua, còn biết nghĩ biện pháp cứu lại trước mắt của diện. Chính là kia lưu lão bản lại vẫn như cũ héo héo ngồi ở chỗ kia trong miệng thì thầm, này tất nhất, ai sẽ mua cửa hàng nha. Nói nữa, nhà ta cửa hàng cơ hội là ở lỗ vốn trạng thái, lại có ai sẽ nguyện ý tiếp nhận đâu. Phúc nhiều hơn nghe được bọn họ hai vợ chồng nói, tức khác cũng không rảnh lo cùng đường ngạn khe khẽ nói nhỏ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn phía trước, trong lòng nhịn không được một trận nghè nhót. Ai nha, thật là buồn ngủ liền có người cấp đưa gối đầu nha. Xem ra, nhà mình lương hành có thể sớm một chút khai đi lên. Lúc này, lão bản nương hung hăng đẩy lưu lão bản một phen người cai phê vật đồ vật xem quay đầu lại lao nương như thế nào thu thập ngư mắng xong người lão bản nương lũ lũ chính mình đầu tóc dùng tay tháo ở trên mặt lung tung lao hai thanh lau khô nước mắt sau đó đứng lên hướng về phía vây xem mọi người hành lễ các vị Hương thân mọi người đều biết nhà ta cái này cửa hàng là bán tạ hóa Tuy rằng bởi vì chúng ta kinh doanh không tốt dẫn tới doanh thu không tốt nhưng là chúng ta cửa hàng đoạn đường hảo Nếu là Nếu là vị nào không chê, hiện tại liền có thể tiếp nhận. Đại gia cũng đã nhìn ra, chúng ta suốt ruột dùng tiền, bình thường này cửa hàng không có 300 lượng là bắt không được tới, hiện tại liền bán 252. Nói xong, Lão Bản Nương lẳng lặng đứng ở nơi đó chờ đáp lời. Mà đám người cũng là một trận ngắn ngủi an tĩnh. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại không có người có tiếp nhận ý tứ. Lão Bản Nương nhìn thấy loại tình huống này, kỳ vọng càng ngày càng thấp, cơ hội đều sắp tuyệt vọng. Kỳ thật phúc nhiều hơn ở Lão Bản Nương vừa nói ra muốn bán cửa hàng thời điểm, cũng đã phi thường tâm động. Nhưng là, vẫn là hơi chút có chút do dự, bởi vì nàng cảm thấy chính mình có điểm dậu đổ bỉm leo cảm giác. Chờ đến Lão Bản Nương nói ra 252 giá thấp thời điểm, phúc nhiều hơn càng là có chút lưỡng lự. Này giá cả thật sự là quá vui mừng. 250, đồng ốc. Đây là nói bán cửa hàng người 250, đồng ốc. Mua cửa hàng người cũng 250, đồng ốc. Bái. Có nghĩ thầm muốn tránh đi cái này vui mừng số, nhưng là muốn lại đẻ thấp giá cả, nàng có điểm không đành lòng. Nhưng lại tổng không thể nâng lên giá cả, nhiều cho người ta tiền nha. Phúc nhiều hơn đang ở do dự thời điểm, bên kia lão bản nương đã tâm sinh tuyệt vọng, tự động lại đem giá cả đi xuống đẻ xuống. Đại gia nếu vẫn là cảm thấy quý nói, vậy cho ta 232 hảo, không thể lại thấp. nha của chúng ta hiện tại sở hữu bạc, đều còn cấp xong bạc. Bán cửa hàng lúc sau còn rất 200 lượng, chúng ta còn phải thừa chút tiền. Đi ở nông thôn tìm một chỗ sinh hoạt đâu 30 lượng cũng đã không hảo làm gì Thật sự không thể lại thấp Lão bản nương tư thái đã thấp đến không thể lại thấp Nhưng là trong đám người vẫn như cũ không có người đáp lời Lúc này có thể ở trong thị trấn mặt đi bộ xem náo nhiệt Trên cơ bản đều là buồn chấn người Đại gia đa số đều là bình thường bà cánh Mặc dù trong nhà có cái tiểu điếm phô gì đó Cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì sinh hoạt mà thôi Lại nói, đại gia cũng đều biết Lão lưu ra cái này tiệm tạp hóa Là cái bồi tiền mua bán, ai cũng sẽ không ngu xuẩn đầu nhập hơn 220 đi mua như vậy cái cửa hàng đầu. Cho nên đại gia trong lúc nhất thời ai cũng không nói lời nào. Lão bản nương lúc này thật là trong lòng thật lệnh thật lệnh, hướng về phía lưu lão bản, hét lớn, hòa ly. Lão nương lúc này thật sự cùng ngươi hòa ly. Ngươi sống hay chết, từ nay về sau, liền cùng ta không có quan hệ. Lưu lão bản kinh hoàng giữ chặt lão bản nương tay áo phu nhân. Phu nhân, ngươi đừng vứt bỏ ta. Ta về sau khẳng định không bao giờ đi xong bạc, ta sửa ta sửa. Lão bản nương lại là lướt không buông tha, xô đẩy hắn. Ta nhưng thật ra tưởng cho ngươi sửa cơ hội, nhưng hiện tại, nhân ra muốn nợ đổ ở chỗ này, còn không thượng tiền, chẳng lẽ làm chúng ta các bà các chị bị bán đi không thành. Lưu lão bản nghe hắn nói như vậy, vội vàng đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía kia mấy cái tay đấm. Các vị đại ca, bằng không đem này cửa hàng để cho các ngươi đi. Các ngươi lại cho ta 30 lượng liền hảo. Mấy cái tay đấm cho nhau xem xét liếc mắt một cái, sau đó cười lạnh tự tuyệt. Chúng ta chỉ thu bạc. Đến nỗi cửa hàng, vẫn là chính ngươi nghĩ cách bán đi đi. Lưu lão bản bất đắc gì nói, chính là hiện tại cũng không có người mua nhà, bằng không các ngươi thư thả ta mấy ngày được chưa. kia mấy cái tay đấm vẫn như cũ lắt đầu. Không được, chúng ta sòng bạc quy củ từ trước đến nay đều là lập tức có tiền, khất nợ một ngày đều không được. Lưu lão bản lúc này cùng lão bản nương giống nhau, hoàn toàn tuyệt vọng. Phúc nhiều hơn nhìn thấy bọn họ hai cái kia sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, cảm thấy chính mình lại không hề răng, liền có điểm thật xin lỗi lương tâm. Vì thế nàng sờ sờ cái mũi, cao giọng nói đến, cái này cửa hàng ta mua. Lời này vừa ra, tức khắc tựa như một giọt nước lạnh rơi vào phí trong chảo dầu, nổ tung. Tất cả mọi người kinh ngạc chiều nàng nhìn qua, đặc biệt là lưu lão bản cùng lao bản nương. Bọn họ nguyên bản đú ám con người, nháy mắt tràn ngập sát thái. Nhìn Phúc nhiều hơn ánh mắt giống như là nhìn đến cứu tinh giống nhau. Phúc cô nương, ngươi nói chính là nghiêm túc sao? Lão bản nương không thể tin tưởng hỏi. Đối với Phúc nhiều hơn, bọn họ đều là không xa lạ. Cái này ở thường xuân Trấn thượng tân quật khởi tiểu phú hào, bọn họ đều nhận thức. Nhưng là lại vẫn như cũ vẫn là không thể tin được, nàng thế nhưng thật sự nguyện ý tiếp nhận nhà mình tiệm tạm hóa. Đây là đám người tự động hướng hai bên tách ra, cấp Phúc nhiều hơn nhường ra một con đường. Phúc nhiều hơn đến gần lưu lão bản cùng lao bản nương. Cười khanh khách nói, ta nói chính là thật sự. Ta hôm nay tới chấn trên chính là muốn mua một cái cửa hàng. Nguyên bản còn tưởng rằng mọi người đều không tiếp tục kinh doanh, ta khẳng định mua không được đâu. Không thể tưởng được, lại là như vậy có duyên phận, trùng hợp liền gặp nhà ngươi bán cửa hàng. Lời này vừa ra, lưu lão bản cùng lão bản nương trên mặt đều hiện lên xấu hổ. Đại niên mùng một khiến cho nhân ra chế dễ thật là mất mặt đã chết. Mà phúc nhiều hơn giống như là không thấy được giống nhau. Phản phất bọn họ không phải bị người ép trả nợ bức tới rồi tuyệt lộ không thể không bán cửa hàng giống nhau, vẫn như cụ ngự khí đạm nhân nói. vừa lúc ta muốn mua, vừa lúc ngươi muốn bán, đây là một hồi khó được duyên phận, hiện tại liền giao dịch đi. Thấy phúc nhiều hơn như vậy dứt khoát, lưu lão bản cùng láo bản nương cũng không rảnh lo xấu hổ. Chạy nhanh bắt được bạc, cứu mạng quan trọng. Vì thế không nói hai lời, thỉnh phúc nhiều hơn cùng đường ngạn tiến cửa hàng. Bọn họ một nhà liền ở tại cửa hàng hậu viện. Đi vào lúc sau Phúc nhiều hơn cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp làm lưu lão bản phát thảo giao dịch hiệp nghị, hai bên ký tên ấn dấu tay. Sau đó, Phúc nhiều hơn lấy ra 230 lượng bạc, đương trưởng giao cho lão bản nương, mà lưu lão bản lấy ra cửa hàng khế nhà, giao cho đường ạ. Lúc này xem như tiền trao tráo múc, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Từ giờ khắc này bắt đầu, nhà này cửa hàng chính là thuộc về Phúc nhiều hơn. Phúc cô nương, cảm tạ ngươi đưa than ngày tuyết, vươn viện thủ, chúng ta toàn ra đối với ngươi đại ân đại đức. Suốt đời khó quên. Lão bản nương cảm kích mà đối phúc nhiều hơn nói. Phúc nhiều hơn vội vàng xua tay, đảm đương không nổi, đảm đương không nổi. Chúng ta chính là bình thường mua bán quan hệ, nhưng không có gì ân tình. Các ngươi cũng không cần có gì gánh nặng, lại nói tiếp việc này vẫn là ta chiếm tiện nghi đâu, nếu là gác ở bình thường, nhưng mua không tới như vậy tiện nghi cửa hàng. Lão bản nương cười khổ một chút, phúc cô nương thật là thiện tâm, kỳ thật nhà ta này cửa hàng, nếu là gác ở thường lui tới. Bất luận bao nhiêu tiền cũng là bán không ra đi. Chúng ta mặt đường thượng đều biết nhà ta tiệm tạp hóa không kiếm tiền, căn bản là sẽ không có người mua. Bất luận nói như thế nào, ngươi vẫn là giúp nhà ta đại ân. Lưu lão bản cũng ở bên cạnh nói đến, Phúc cô nương, ngươi đây là đã cứu ta mệnh A lão bản nương nghe nàng nói như vậy, hung hăng giấm hắn một chân. Ngươi tiện mệnh cư nhiên giá trị nhiều như vậy tiền, thật là tức chết láo nương. Phúc nhiều hơn thiếu chút nữa bị này hai vợ chồng chọc cười. Nhìn ra được tới bọn họ cảm tình vẫn là thứ tốt, hơn nữa, này Lão Bản Nương cũng là cái bưu hán của mẹ. Trải qua lúc này đây rào hấn, tin tưởng Lưu Lão Bản về sau nhất định có thể làm đến nơi đến chốn hảo hảo sinh hoạt. Lão Bản Nương rỗi xong nhà mình không biết cố gắng nam nhân, lại cười mỉa đối phúc nhiều hơn nói, Phúc cô Nương, ta có cái không tình chi tình, có thể ngày mai lại đem cửa hàng giao cho các ngươi sao. chúng ta hôm nay đem trong nhà mấy thứ này dọn dẹp một chút. Đương nhiên, cửa hàng đồ vật. Đều là bán cho của các ngươi, ta khẳng định giống nhau đều bất động. Ta chỉ cần lấy đi nhà ta hậu viện mấy thứ này thì tốt rồi. Phúc nhiều hơn nhưng thật ra rất hào phóng phất phất tay. Lão bản nương không nóng nảy, chậm rãi thu thập. Ngươi chừng nào thì thu thập xong rồi, ta khi nào lại đây liền hảo. Còn có mấy thứ này, chỉ cần ngươi có thể lấy đi, dùng được với, cứ việc lấy. Ta này 232 chính là muốn mua ngươi cái này mặt tiền cửa hiệu đâu, đến nỗi bên trong đồ vật đều không sao cả. Nghe Phúc nhiều hơn nói khách khí như vậy, Lão Bản Nương càng thêm ngượng ngùng. Phúc cô nương, ta biết ngươi là người tốt, nhưng ta cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu. Nên ta lấy đi ta đều sẽ mang đi, không nên ta lấy đi, ta khẳng định giống nhau đều bất động. Ngày ngày mai buổi sáng phái người tới kiểm tra và nhận cửa hàng đi. Thấy Lão Bản Nương nói chuyện như thế sảng khoái, Phúc nhiều hơn cũng liền không hề nói thêm cái gì, gật gật đầu, kia hảo, kia chúng ta liền ngày mai buổi sáng thấy. Rơi đi tiệm tạp hóa. Phúc nhiều hơn một đường hoan hô nhảy nhót về tới trong nhà. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Phúc nhiều hơn đem cái này rất tốt tin tức ở cả nhà trước mặt công bố. Đại niên mùng một đi ra ngoài mua cái cửa hàng. Tùy tiện lên phố thượng đi bộ một vòng, liền mua cái cửa hàng trở về. Nàng thế nhưng muốn khai một nhà lương hành. Phúc ra mọi người đều đối Phúc nhiều hơn đợt thao tác này, tỏ vẻ cực đại khiếp sợ. Bất quá, khiếp sợ qua đi, đại gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Nên gắp đồ ăn gấp đồ ăn nên tán gấu tán gấu, ai cũng không nói thêm nữa cái gì. Dù sao nhà bọn họ vị này tiểu tổ tông từ trước đến nay là cái tâm đại, có chủ ý thực, bất luận làm cái gì đều khẳng định có nàng đạo lý, bọn họ cũng chỉ yêu cầu ở bên cạnh nhìn thì tốt rồi. Phúc nhiều hơn đối người nhà nhóm đối hắn vô điều kiện duy trì, tỏ vẻ một phen vừa lòng, cười tủng tỉm ăn nhiều nửa chén cơm, sau đó vui sướng về phòng đi. Nàng đến hảo hảo cân nhắc cân nhắc, cái này lương thủ đô lâm thời muốn bán cái gì. Giá cả như thế nào định, thế nào mới có thể dùng nhanh nhất tốc độ đem tiền ra lương hành sinh ý đều đoạt lấy tới. Phúc nhiều hơn nửa đêm không ngủ, làm một phần kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Ngày hôm sau sáng sớm liền đi chấn trên tiếp thu kia tiệm tạp hóa. Lão bản nương nói được thì làm được, chứ bỏ nhà mình một ít tư nhân độ dùng, phàm là cùng tiệm tạp hóa có quan hệ hàng hóa, nàng giống nhau đều không có mang. Phúc nhiều hơn cảm thấy, như vậy một cái sấm rền gió của nữ nhân, mặc dù tạm thời gặp khó khăn. Nhưng về sau phát triển chi lộ khẳng định sẽ không quá kém. Đưa Tiễn Lao bản nương một nhà, phúc nhiều hơn lôi kéo đường ngạn đem tiệm tạp hóa trong ngoài xoay một lần, sau đó làm hắn đi cắt tường tử lầu, đem những cái đó thân thể khỏe mạnh bọn bảo tiêu đều kêu lại đây, bắt đầu thu thập cửa hàng. Đem trong tiệm tất cả đồ vật đều dịch tới rồi hậu viện, chất đống ở một gian trong phòng, phía trước cửa hàng chỉ để lại mấy cái đại kệ để hàng, mà khác liền tất cả đều quét sạch, chỉ còn chờ đem lương thực vận lại đây là có thể khai trương. Lúc sau Phúc nhiều hơn lại tìm người hỗ trợ làm cái bảng hiệu cùng cơ hiệu. Tự nhiên, là nhiều hơn rất nhiều tiền công, bằng không này tháng riêng, nhưng không có địa phương đi làm mấy thứ này. Tháng riêng sơ năm kia một ngày, Phúc nhiều hơn cũng vô dụng người khác, liền nàng mang theo đường ạ, tròng lên xe ngựa, từ trong nhà trang sở làm dạng kéo một xe lương thực đến lương hành, sau đó cất vào tương ứng bậc chứa. Lúc sau dư lại những cái đó, liền đều là Phúc nhiều hơn sấn người không chú ý thời điểm, từ trong không gian mặt nhập cư trái phép ra tới đôi ở lương hành tiểu kho hàng. Kỳ thật những việc này có thể gạt được người khác, lại tránh bất quá đường ngạn đôi mắt. Đường ngạn rất sớm trước kia liền phát hiện, chính mình tiểu tỷ tỷ có bí mật, thật sự là không bình thường. Nhưng là, ở trong lòng hắn, tiểu tỷ tỷ bất luận làm cái gì đều là đúng. Liên tính là có một ít kỳ lạ địa phương, hắn cũng chút nào không thèm để ý. Phúc nhiều hơn cũng nhiều ít cảm giác ra tới, đường ngạn đã nhận ra chính mình một ít tiểu bí mật. Nhưng là nếu đối phương lựa chọn làm như không thấy, làm bộ không biết, Kia nàng cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, cũng tỉnh nàng cùng hắn giải thích biên chuyện xưa. Hơn nữa, Đường Ngạn Mơ Hồ đã biết chính mình có bí mật cũng là một chuyện tốt. Như vậy nàng đang làm cái gì sự tình thời điểm, liền có người hỗ trợ đánh liểm trợ, cũng có người hỗ trợ phụ một chút. Cứ như vậy, hai người một cái lựa chọn không nói một cái lựa chọn làm bộ không biết, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đảo cũng khá tốt. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa lúc sau, tháng Giêng sơ 6 ngày này, trấn trên cửa hàng sôi nổi phong pháo, bắt đầu buôn bán. Ma Phúc nhớ lương hành cũng chính thức mở cửa đại các. Bùm bùm, hảo một hồi pháo qua đi, Phúc nhớ lương hành cửa tiểu nhị liền bắt đầu lớn giọng mời chào sinh ý. Nay mấy cái tiểu nhị đều là tiểu lầu bên kia đều lại đây bảo tiêu, chờ đến từ người môi giới nơi đó mua được chọn người thích hợp lúc sau, những người này liền còn làm hồi bảo tiêu trước vị, chẳng qua công tác địa điểm từ tiểu lầu biến thành lương hành mà thôi. Cũng may, này gian cửa hàng mặt sau, nguyên bản cũng đều là chủ người, sân cũng không tính tiểu, chú đến hạ bảo tiêu cùng bọn tiểu nhị Này đó bảo tiêu tuy rằng chỉ trải qua phúc nhiều hơn ngắn ngủi huấn luyện, nhưng là thét to lên vẫn là rất giống mô giống hình dáng. Phúc nhớ lương hành khai trương đại bán hạ giá. Gạo giá đặc biệt giá đặc biệt giá đặc biệt lạp. Mua một cân đưa một cân. Mua một cân đưa một cân. Bảo tiêu thân thể tố chất hảo, thét to giọng cũng đặc biệt đại. Thức mau, chấn trên người liền đều nghe nói. Phúc gia khai lương được rồi, giá cả tiện nghi, còn mua một tặng một. Trong ngáy mắt, mọi người đều chen chúc tới. Gạo chính là đại gia bình thường đều luyến tiếc ăn quý giá đồ vật, hiện tại thế nhưng có như vậy ưu đại giá cả, kia không chạy nhanh mua còn chờ gì đâu. Thừa dịp này cơ hội, mọi người đều có thể cải thiện một chút sinh sống. Vì thế, phúc nhớ lương hành bị vây quanh cái chật như nêm cối. Mọi người phía sau tiếp trước tranh mua gạo. Đoạt xong gạo lúc sau, lại nghe được tiểu nhị giới thiệu mặt khác lương thực giá cả cũng không quý, mọi người thừa dịp ưu đãi lại đều mỗi dạng mua một ít. Từ phúc nhớ lương đi ra đi người. Tất cả đều là bao lớn bao nhỏ liền móc treo khiêng, trên mặt còn phải treo vừa lòng tươi cười. Cấp được, cấp được, dùng ít như vậy tiền mua nhiều như vậy lương thực về nhà, thật là kiếm được. Mà này đó khách hàng trên mặt tươi cười có bao nhiêu sán lạ, đối diện tiền nhớ lương hành người trên mặt liền có bao nhiêu khó coi. Lại nói tiếp thật là xảo, Phúc nhiều hơn tân mua cái này cửa hàng, vừa lúc cùng tiền nhớ lương hành mặt đối mặt. Phúc nhiều hơn phát hiện chuyện này lúc sau, mừng dỡ thẳng chụp đùi. Thật đúng là hoan ra ngõ hay đâu. Đây là ông trời lo lắng nàng báo thủ báo đến không đủ sẵn A cố tình an bài như vậy một hồi, ngấm lại đều vui vẻ. Phúc nhiều hơn đối nhà mình lương hành đó là tương đương có tin tưởng, như thế nào làm giá thấp cạnh tranh, nàng đều sẽ không lộ vốn. Dù sao đều là trong không gian mặt sản lương thực, phí tổn cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Nếu là như vậy còn chỉnh không khen tiền nhớ lương hành nói, kia nàng nhưng chính là cái phế vật. Sự thật chứng minh, Phúc nhiều hơn không phải phế vật. Những cái đó dân chúng cùng khách thương nhóm cũng không phải ngốc tử, rõ ràng Phúc nhớ lương hành lương thực so tiền nhớ lương hành lương thực tiện nghi, chất lượng còn hảo, bọn họ đương nhiên là tuyển thượng Phúc nhớ lương đi tới mua sắm. Vì thế, Phúc nhiều hơn cơ hồ là không phí mảy may sức lực liền đem tiền nhớ lương hành cấp chen ép đóng cửa. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Tiền nhớ lương hành rốt cuộc khai như vậy nhiều năm, vẫn là có một ít nội tình cùng lao khách hàng. Miễn cưỡng chống đỡ hơn nửa năm, mới rốt cuộc kiên trì không đi xuống. Lúc sau liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi mặt khác trong thị trấn đi. Mà trước mắt để cho tiền nhớ lương hành nháo tâm chính là bọn họ thiếu đông ra tiền Tùng Hổ, bị bắt được đại lao bên trong đi. Quan phủ là tháng giêng sơ 10 bắt đầu chính thức làm công, sáng sớm thượng, Vương Hữu Quý liền lánh trong thôn mấy cái tiểu tử, Áp Trương Tam đi huyện nhà, đem hắn chịu tiền Tùng Hổ chỉ thị phóng hòa sự, từ đầu chí cuối bẩm báo huyện lệnh. Dung huyện lệnh vừa nghe giận dữ, lập tức mệnh lệnh quan sai đem tiền Tùng Hổ chốc quý án. Mấy phen thẩm tra xử lý xuống dưới, tiền Tùng Hổ đối chính mình hành vi phạm tội thú nhận mục trục. Dương huyện lệnh lập tức phán tiền Tùng Hổ trọng trách 30 đại bản, phạt bạc 10 lượng, hơn nữa bồi thường Phúc ra 10 lượng bạc. Mà trương Tam lấy không ra bạc tới, hơn nữa lại là phóng hỏa thực thi giả, cho nên cuối cùng bị trọng đánh 50 đại bản, giam giữ 1 tháng. Phóng hỏa án, như vậy chấm dứt. Phúc Nhiều hơn đối dung huyện lệnh phán phạt tỏ vẻ phi thường vừa lòng, luôn mãi cảm tạ. Tiên Tùng Hổ tuy rằng đối Nhiều hơn hận thấu xương, nhưng là lại không dám lại tùy tiện làm cái gì. Cuối cùng đi theo tiền ra cùng nhau, dọn ly thường xuân chấn, sau này nhật tử nhưng thật ra không bao giờ gặp lại. Giải quyết tiền ra chuyện này, Phúc nhiều hơn đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở mấy cái cửa hàng thượng. Nàng hiện tại cảm thấy, chính mình tiền vẫn là có điểm thiếu, thế lực còn chưa đủ đại, nếu không liền tiền tùng hổ như vậy nhân vật là không dám đối nhà mình làm gì đó. Có cái này lý niệm làm động lực, Phúc nhiều hơn làm khởi sống tới đặc biệt ra sức. các gia cửa hàng sinh cũng là rực rỡ, phát triển không ngừng. Chính là mới vừa rào bước tiến lên 2 tháng ngày này, quảng các tường tiểu lầu sau bếp cùng chọn mua Lưu Xuân Hoa, cùng với nàng khuê nữ Vương Tú Lệ, đồng thời tới tìm Phúc nhiều hơn. Hơn nữa, tất cả đều là vẻ mặt khuôn mặt ú sầu. Phúc nhiều hơn buồn bực hỏi, các người đây là làm sao vậy? chương 270 rau dưa đồ hộp. Phúc nhiều hơn nhìn đến Lưu Xuân Hoa mang theo khuê nữ tới tìm chính mình, còn vẻ mặt khuôn mặt ú sầu, không khỏi buồn bực. Các người đây là làm sao vậy Lưu Xuân Hoa thở ngắn than dài nói, ai, ta đều phải sầu đã chết. Phúc nhiều hơn bị nàng nháo đến không hiểu ra sao, lo lắng sung cũng không chiếm được cái đáp án. Vì thế, nàng đem ánh mắt điều hướng về phía Vương Tú Lệ. Tam Tổ, ngươi tới nói, ba mâu chuyện tới đế là chuyện như thế nào? Vương Tú Lệ bị này một tiếng Tam Tổ cấp nháo, mặt đằng một chút liền đỏ, khe gắt một ngụm, chán ghét. Phúc nhiều hơn buồn cười nói, ta như thế nào chán ghét? Ngươi cùng ta Tam Ca đều đã định hình hôn, quản ngươi kêu Tam Tổ. Làm sao vậy? Tam Tẩu! Tam Tẩu! Tam Tẩu! Ta liền kê Vương Tú Lệ bị liên thanh Tam Tẩu cấp nháo mặt đỏ bừng, bất quá rốt cuộc không có lại phản bác cái gì. Tuy nói nàng hiện tại cùng Phúc Xương tới còn không có thành thân, nhưng là, Phúc nhiều hơn nói cũng đúng, bọn họ đã đính hôn, trừ bỏ hai bên cha mẹ không thể sửa miệng ở ngoài, mặt khác xưng hô, đảo cũng đều không sao cả. Phúc nhiều hơn đậu Vương Tú Lệ vài câu, lại đem để tài kéo lại, Tam Tẩu, ngươi nhưng thật ra mau nói nha, Bá mâu đây là làm gì đâu. Thở ngắn than dài. Vương Tú Lệ liếc nhà mình mẹ ruột liếc mắt một cái, sau đó rậm chân một cái, nói, đâu chỉ là ta nương thở ngắn than dài nha, ta hiện tại cũng sầu đầu tóc đều phải trắng. Phúc nhiều hơn liền càng buồn bực, rốt cuộc là chuyện gì A Hai ngươi nhưng thật ra mau nói nha. Lúc này Lưu Xuân Hoa rốt cuộc thuyết minh ngọn nguồn. Ai nha, nhiều hơn nha, chúng ta tiểu lầu sinh ý quá phát hỏa, nguyên vật liệu đều cùng không thượng, đặc biệt là đồ ăn loại, lập tức liền phải đoạn hóa. Lại qua mấy ngày chúng ta tiểu lầu trừ bỏ bán thịt, liền cái gì đều không có, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Bất luận là xuất phát từ cùng phúc nhiều hơn ra quan hệ cá nhân, vẫn là xuất phát từ nàng cái này tiểu lầu sau bếp đại tổng quản chức trách, Lưu Xuân Hoa hiện tại là thật sự sốt ruột thượng hỏa. Một cái tiểu lầu nếu liền đồ ăn đều không có, kia còn bán cái gì A Vương Tú Lệ cũng ở một bên cấp thẳng trong tay, nhiều hơn nha, có thể hay không tưởng cái biện pháp, từ khắc thành trấn mua chút đồ ăn trở về. Chúng ta quanh thân ta đều mua biến, thật sự là mua không được. Từ khi Tiểu Lầu khai trương tới nay, Vương Tú Lệ vẫn luôn liền quản sau bếp chọn mua công tác. Ngay từ đầu thời điểm là ở thôn quanh thân mua, sau lại thời điểm là ở thị trấn quanh thân, lại sau lại ở Phúc Xương tới làm bạn hạ, cơ hồ đem quanh thân mấy cái thị trấn cũng đều đi khắp, lúc này mới miễn cưỡng đem Tiểu Lầu nguyên vật liệu cùng ứng thượng. Lưu Xuân Hoa còn lại là nỗ lực mà ở phía sau bếp tiết kiệm phí tổn, tận lực giảm bất nguyên vật liệu lãng phí. Nhưng tuy là như vậy, Tới rồi này 2 tháng phân thời điểm, nguyên vật liệu vẫn là trứng trọi đá. Vương Tú Lệ đã mua không được đồ ăn loại, bất luận là tổn trữ cải trắng khoai tây đại củ cải, vẫn là các gia các hộ phơi các loại đồ ăn làm yêm dưa muối, dù sao là cái gì đều mua không được. Thường xuân trấn quanh thân cơ hồ không có chuyên môn trồng rau nâng hộ, Vương Tú Lệ đi ra ngoài mua sắm trở về, đều là các gia các hộ dư thừa ra tới đồ ăn. Hiện tại thời tiết này, các gia cũng đều không có dư thừa đồ ăn, cho nên nàng mua không được cũng là bình thường. Cũng không biết cái này mùa đông sao lại thế này, lui tới thường xuân chấn người đặc biệt nhiều, đặc biệt là tới bọn họ cắt tường tiểu lầu ăn cơm người. Từ mở cửa mãi cho đến buổi chiều mau đến không tiếp tục kinh doanh thời điểm, một bàn tiếp một bàn người cơ hồ liền không đoạn quá. Lưu lượng khách đại, nguyên vật liệu tiêu hao cũng liền đại, thật sự là cung ứng bất quá tới. Đến sau lại thời điểm, gọi món ăn đều hữu hạn định rồi. Đề cử đa số đều là thịt đồ ăn, đặc biệt là thịt gà chiếm đa số, sau đó chính là trứng loại, cuối cùng mới là đồ ăn loại Hơn nữa đối đồ ăn hạn chế phá lệ nghiêm, tận khả năng làm các khách nhân ăn ít đồ ăn ăn nhiều thịt. Nay đảo không phải vì nhiều bán tiền, thật thật tại tại chính là vì giảm bất đồ ăn tiêu hao Hơn nữa các tường tiểu lầu đồ ăn giá cả chút nào không cần thịt tiếng nghi. Bất quá chính là như vậy, tưởng hết hết thể biện pháp, hiện tại vẫn là gặp phải lập tức muốn đoạn hóa cục diện. Phúc nhiều hơn nghe hai người giới thiệu xong tình huống, cũng có chút đau đầu. Tuy rằng nàng trong không gian có rất nhiều mới mẻ rau dưa, nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể lấy ra tới à. Lúc này nếu nàng lấy ra tới như vậy nhiều thủy linh linh rau dưa, còn không bị người khác coi như yêu quái bắt lại nha. Tuy rằng nàng có thể thường thường mân mê ra một ít mối mẹ ngoạn ý như tới, nhưng là, kia đều là ở mọi người nhưng lý giải nhưng tiếp thu trong phạm vi. Vì tránh cho khiến cho không cần thiết phiền thoái, nàng năm nay mùa đông ngay cả rau hẹ cũng chưa như thế nào ra bên ngoài lấy. Chỉ là ngẫu nhiên, ở tiểu lầu đẩy ra mấy cân, làm bánh lưới hấp dẫn khách hàng. Đối ngoại tuyên bố vẫn là nhà nàng trong phòng loại kia một chút. Vốn tưởng rằng mùa thu thời điểm tồn chữ vài thứ kia đã đủ rồi, kết quả không chỉ có không đủ, còn phải hơn nữa Vương Tú Lệ vẫn luôn khắp nơi buôn ba chọn mua. Kết quả, chính là như vậy, cũng vẫn là cung ứng không thượng tiểu lầu nhu cầu. Thật là sầu người. Nay cổ đại xã hội, tuy rằng thuần thiên nhiên vô ô nhiễm, nhưng là không có phản quý giao dưa, cũng là rất ngáo người. Nhưng là hiện tại muốn đi xa hơn một chút thành trấn đi mua sắm tồn chữ giao dưa hoặc là các loại rau khô loại phí tổn có điểm quá cao, phóng tới tiểu lầu bán, khả năng không quá có lời. Phúc Nhiều hơn cảm thấy, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem trong không gian rau dưa hảo hảo lợi dụng thượng. Nhưng cụ thể như thế nào cái lợi dụng pháp, nàng trong lúc nhất thời còn không có manh mối. Nhìn gấp đến độ xoay quanh hai mẹ con, Phúc Nhiều hơn đã đau lòng lại vui mừng. Bà mẫu, Tam cậu, các ngươi đừng nội, chúng ta trở về lại hảo hảo ngẫm lại biện pháp, này một hai ngày liền cho các ngươi hồi phục. Phúc Nhiều hơn nói Thành công trấn an tới rồi lưu xuân hoa cùng vương tú lệ hai người, lại cung nàng hàn huyên vài câu liền vội vàng hồi tiểu lầu đi. Tiện đi hai người, phúc nhiều hơn liền thẳng đến chính mình kho hàng, muốn tìm kiếm một chút, xem có hay không cái gì nguyên liệu nấu ăn có thể bắt được tiểu lầu đi. Nhưng là, đem kho hàng phiên cái đế triều thượng, cũng không có tìm được cũng đủ nguyên liệu nấu ăn có thể giải quyết trước mắt tiểu lầu trạng uống. Nói nữa, nếu đem kho hàng này đó nguyên liệu nấu ăn đều bắt được tiểu lầu đi, kia nhà bọn họ đã có thể muốn lấy thịt mà sống. Không có cách nào phúc nhiều hơn, chỉ có thể từ bỏ nơi này, trở lại chính mình trong phòng, giữ cửa khoa kỹ, lắp mình vào không gian. Trước mắt tới xem, vẫn là phải nghĩ biện pháp đem trong không gian rau dưa lấy ra tới dùng. Trong không gian nhà kho vẫn như cũ vẫn là đôi đến tràn đầy, không hề có bởi vì khai lương hành mà có vẻ trống trải. Phúc nhiều hơn cũng là cho tới bây giờ mới phát hiện, cái này nhà kho, có một cái thần kỳ công năng. Tuy rằng bề ngoài nhìn không phải rất lớn, nhưng trên thực tế... Nội bộ dung lượng thế nhưng là vô cùng lớn. Bất luận thả nhiều ít đồ vật, nó đều là có vẻ chăn đầy. Nhưng lại có cái gì yêu cầu thu vào tới thời điểm, vẫn như cũ vẫn là có thể phong đến hạng. Cho nên lúc này nhìn đôi nửa kho hàng các màu rau dưa, phúc nhiều hơn phòng trừng không ra, rốt cuộc có bao nhiêu. Như vậy lão nhiều rau dưa, cũng chỉ có thể như vậy một vụ một vụ chất đống ở chỗ này. Phúc nhiều hơn thiệt tình cảm thấy, quá phí phạm của trời. Nên tưởng cái cái gì biện pháp, làm rau dưa được đến lợi dụng đâu. Phúc nhiều hơn ninh mày, minh tư khổ tưởng, lại một chốc cũng không thể tưởng được cái gì hảo biện pháp. Dựa theo lẽ thường, nhanh nhất cũng đến chờ đến mùa hè, rau dưa đều đưa ra thị trường thời điểm, nàng mới có thể đem này đó rau dưa trở thành bình thường rau dưa lấy ra đi bán. Nhiều lắm là bởi vì vị hảo, lớn lên thủy linh, nhiều bán thượng mới thành giá mà thôi. Tưởng tượng đến này tràn ngập linh khí rau dưa, thế nhưng muốn cùng bên ngoài bình thường rau dưa, rơi vào ngang nhau đãi ngộ, Phúc nhiều hơn liền cảm thấy trong lòng đổ hoảng. Đúng lúc này, đại cắt thanh âm chuyển đến, nhiều hơn, lại có một đám trái cây chín, có phải hay không còn phải làm thành trái cây đồ hộp nha. Phúc nhiều hơn không chút nghĩ ngợi, liền trở lại, đúng vậy, làm thành trái cây đồ hộp đi. Với lúc tiệm bánh ngọt đồ hộp dùng không sai biệt lắm, này phê trái cây thành thục thực kịp thời. Hiện tại, đại cắt đã rất giống một cái xứng chức không gian quản ra gia. Mỗi lần trái cây chín, đều không cần phúc nhiều hơn quảng, đại cắt tự nhiên liền sẽ đem chúng nó ra công thành trái cây đồ hộp. vừa mới Nó hỏi Phúc nhiều hơn này một câu, là bởi vì biết nàng đi vào trong không gian tới, còn tưởng rằng miệng nàng thèm, muốn ăn trái cây đâu. Hiện tại nghe được Phúc nhiều hơn nói đều làm thành đồ hộp, đại cắt không chút do dự liền ra công một đám trái cây đồ hộp ra tới. Phúc nhiều hơn nhìn kho hàng, đột nhiên gian nhiều ra tới một đống trái cây đồ hộp, trong đầu giống như có thứ gì chợt lẽ mà qua. Bất quá bởi vì quá nhanh, nàng cũng không có bắt lấy. Rốt cuộc là cái gì đâu. Phúc nhiều hơn vì này đó trái cây đồ hộp đổi tới đổi lui. Muốn tìm được vừa rồi cái loại cảm giác này. Chuyển chuyển, ánh mắt lại dừng ở những cái đó rau dưa thượng. Phúc nhiều hơn rốt cuộc linh cơ vừa động lầm bẩm, trái cây có thể làm thành đồ hộ, kia rau dưa có phải hay không cũng có thể đâu. Cái này ý niệm vừa ra, thật giống như mở ra một phiến đi thông tân thế giới đại môn. Phúc nhiều hơn bắt đầu nỗ lực hồi ước kiếp trước một ít tin tức. Suy nghĩ hơn nửa ngày, nàng rốt cuộc nhớ tới. Giống như có một lần, ở trên mạng nhìn đến quá một cái đưa tin. Nước ngoài có một ít xưởng thực phẩm, sẽ đem mới mẻ rau dưa tiến hành hơi chút gia công, làm thành đồ hộp thực phẩm. Làm như vậy đồ ăn thời điểm, liền sẽ tỉnh đi rất nhiều phiền thoái, mà vị cùng dinh dưỡng lại cùng mới mẻ rau dưa kém không lớn. Ngay sau đó phúc nhiều hơn lại nghĩ tới, kiếp trước thời điểm ở siêu thị nhìn thấy quá những cái đó giữ tươi sơn giá đồ ăn, cũng đều là cực kỳ tươi mới thủy linh. Tức khắc nàng đôi mắt lượng đến giống bầu trời sao trời giống nhau. Ha ha, thật tốt quá! Lúc này tiểu lầu không lo không có đồ ăn cung ứng. Phúc nhiều hơn cao hứng mà cười ha hả, sau đó lập tức cầm lấy một phen rau cẩn chạy tới xưởng gia công. Trong đầu nỗ lực hồi ức rau dưa đồ hộp bộ ráng, Phúc nhiều hơn câu thông xưởng gia công. Sau đó, khẩn trương kích động nói, đem ta trong tay rau cẩn ra công thành đồ hộp. Vừa dứt lời, nàng trong tay giống thuyết. Vài phút qua đi, mấy bại rau dưa xuất hiện ở nàng trước mặt. Xuyên thấu qua trong suốt pha lê bình, có thể nhìn đến bên trong dài ngắn đều đều cẩn đ Nhan sắc xanh non đẹp, làm người không khỏi tâm sinh hướng tới. Phúc nhiều hơn chạy nhanh tránh ra một vại, nhấm nháp một chút hương vị. Chứ bỏ một chút nhàn nhạt vị mặn ở ngoài, không có mặt khác bất luận cái gì quái dị hương vị. Ngược lại là cực đại trình độ bảo lưu lại rau cần hương vị tươi ngon, có điểm cùng loại với rau cần chắc quá thủy cảm giác. Như vậy rau cần, bất luận là xào vẫn là sang quái, hoặc là làm thành mặt khác thức ăn, đều hoàn toàn không có vấn đề. Phúc nhiều hơn cao hứng hỏng rồi, tại chỗ thằng ngày. ha nhảy. Này rau dưa đồ hộp quả thực chính là ta đại cứu tinh A. Sườn gia công, đem kho hàng bên trong sở hữu rau dưa đều làm thành đồ hộp, trang đến sứ cái bình. Mệnh lệnh hạ song, phúc nhiều hơn liền chạy về kho hàng, ngồi chờ rau dưa đồ hộp đến hóa. Khả năng bởi vì rau dưa lượng quá lớn, phúc nhiều hơn hơn nửa ngày, mới lục tục có đồ hộp xuất hiện ở kho hàng. Rau cần, rau xá lách, cà chua, cà tím, khoai tây, vân vân, đủ loại kiểu dáng rau dưa đồ hộp, phân loại đặt tới phúc nhiều hơn trước mặt Thực mau liền xếp thành thật nhiều thật nhiều tòa tiểu sơn. Phúc nhiều hơn cười trên mặt đều phải nở hoa rồi, sau đó đặng đặng chạy tới chính mình tiểu kho hàng, dịch ra tới một bộ phận đồ hộp, bày biện đến bên trong. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng liền cùng Đường Ngạn cùng nhau vội vàng xe ngựa, cấp hữu lầu đưa đi giao dưa đồ hộp. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Tú Lệ, nhìn đến này đó đồ hộp thời điểm, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống, liên tục kinh hô không thể tưởng tượng. Vương Tú Lệ kích động ôm Phúc Nhiều hơn cánh tay, chằn đầy sùng bái mà nói: Nhiều hơn, ngươi này đầu nhỏ rốt cuộc là như thế nào lớn lên. Cư Nhiên trước tiên làm nhiều như vậy giao dưa đồ hộp, cái này chúng ta tiểu lầu nhưng có nguyên liệu nấu ăn nhưng bán. Phúc nhiều hơn bị khen đến có điểm chột dạ, trong lòng âm thầm nói, này nơi nào là ta trước tiên làm nhà, đều là không gian công lao. Nhưng không gian không thể ra bên ngoài nói, cho nên này phân công lao cũng chỉ có thể sử dụng nàng để hạ. Thu phục giao dưa vấn đề, cắt tưởng tiểu lầu sinh ý, lập tức lại hỏa bạo ba phần. Quá vãng khách thương nghe nói, Ở chỗ này thế nhưng có thể ăn đến so mới mẻ rau dưa còn ăn ngon đồ ăn, quả thực là xua như xua vịt. Thậm chí có rất nhiều người, hướng tiểu lầu hỏi thăm có thể hay không đem nguyên liệu nấu ăn bán trao tay cho bọn hắn một ít, bọn họ tình nguyện ra giá cao. Đây chính là đại đại thương cơ nha nếu là đem này đó rau dưa bắt được mặt khác trong thành, thậm chí phủ thành kinh thành đi bán, kia tuyệt đối là có thể lời to. Các tường tiểu lầu trưởng quay đem loại tình huống này hướng phúc nhiều hơn hội báo, sau đó hỏi nàng hay không muốn đem rau dưa đồ hộp bán đi. Hắn biết hiện tại nhà mình tiểu lầu giao dưa đồ hộp chữ hàng số lượng lớn đủ dùng, nếu phúc nhiều hơn muốn bán đồ hộp nói, cũng sẽ không ảnh hưởng nhà mình sinh ý. Nhưng là phúc nhiều hơn châm trước trong chốc lát lúc sau, vẫn là lắc lắc đầu. Tính, chúng ta giao dưa đồ hộp vẫn là lưu chữ tiểu lầu chính mình dùng đi, liền tính là dùng không xong, cũng không có quan hệ. Đem đồ hộp bán đi, tuy rằng có thể nhiều kiếm một ít tiền, nhưng là đồ vật nhiều liền không đáng giá tiền, sẽ ảnh hưởng chúng ta tiểu lầu chiêu bài. Phúc nhiều hơn nghĩ đến rất dài xa, tiền như thế nào đều có thể kiếm, nhưng là tiểu lầu thanh danh cùng chiêu bài, lại là muốn một chút một chút chế tạo. Hiện tại loại này thời kỳ giáp hạt thời điểm, ở các gia tiểu lầu cơ hồ đều nhìn không tới một chút lá cải thời điểm, chỉ có nhà mình cắt tường tiểu lầu, còn có thể đủ lấy ra như vậy tươi mới rau dưa tới, kia tuyệt đối chính là tiểu lầu đặc đại kim tự chiêu bài. Hấp dẫn tới không chỉ có là qua đường khách thương, thậm chí còn có một ít người chuyên môn nhi đại thật sao mà chạy tới thường xuân chấn. Ăn nhà bọn họ đồ ăn. Đây là nhãn hiệu hiệu ứng. Trường quầy nghe Phúc nhiều hơn đều nói như vậy, cũng không hề nói thêm cái gì. Hắn chỉ là tận trách đem tin tức truyền lại cấp chủ nhân, đến nỗi như thế nào làm quyết đoán, tự nhiên là chủ nhân định đoạn. Hắn một cái trường quầy, cũng chỉ muốn an tâm làm tốt chính mình bản chức công tác như vậy đủ rồi. Theo này đó giao dưa đồ hộp đầu nhập, cắt tường tiểu lầu sinh ý, lại lại lên cao một tầng, nghiệm nhiên đã trở thành thường xuân trấn tiểu lầu ngành sản xuất đầu đem ghế gở. Mà các tường tiểu lầu sinh ý càng rực rỡ trấn trên mặt khác tiểu lầu sinh ý đều càng thêm có vẻ quả cung cũngngẽ mỗi một nhà tiểu lầu trước cửa cơ hồ đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim ngẫu nhiên có thực khách đi vào tiêu phí cũng là thiếu đáng thương quá khứ thời điểm Tuy rằng phúc vận lai tiểu lầu được xương thường xuân chấn đệ nhất tiểu lầu nhưng là lại không có đạt tới lũng đoạn trình độ mặt khác tiểu lầu cũng đều có thể phân một ly canh miễn cương duy trì sinh kế mà nay kia các Tường tiểu lầu Tuy rằng không có đối bọn họ làm bất luận cái gì yếu hiếp Nhưng là liền loại này quang minh chính đại cạnh tranh, cũng đã áp mà bọn họ sắp đóng cửa. Này đó tiểu lầu nhỏ láo bản, ước hẹn tiến đến cùng nhau, thương lượng đối sách. Nhưng là thương lượng tới thương lượng đi, bọn họ cũng lấy không ra cái gì tốt biện pháp cùng cắt tường tiểu lầu trống trọi. Cuối cùng dứt khoát nha một cán, tâm một hành, tập thể tới tìm phúc nhiều hơn. Phúc nhiều hơn được đến tin tức, vội vàng từ trong nhà, đổi tới chấn chiến tới. Nàng đến chấn trên thời điểm, tiểu lầu giờ cơm đã qua. Trưởng quầy Phúc Kim Thành đang chiêu đại những người này ngồi ở trong đại sảnh mà uống trà. Phúc nhiều hơn vào cửa tới, nhìn đến không khí còn tính hòa hợp, một viên dẫn theo tâm, hơi chút buông xuống một chút. Phúc nhiều hơn cười khanh khách cùng đại gia chào hỏi, sau đó cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đến, không biết chư vị tiền bối, hôm nay tới ta này, là muốn làm cái gì đâu. Những người này, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không thể tưởng được cái này tiểu cô nương thế nhưng nói chuyện như thế ngay thẳng. Mạc danh liền đều có chút tao đến hoảng, ai cũng không nghĩ đi đầu mở miệng. Phúc nhiều hơn nhìn đến bọn họ như vậy, trong lòng kia sợi bán khí, tiêu tán không ít. Vốn tưởng rằng những người này là liên hợp lại, tìm các tưởng tiểu lầu phiên thoái, nhưng là hiện tại xem ra, cùng chính mình tưởng có điểm xuất nhập. chương 271 không gian lai lịch. Phúc nhiều hơn nhìn thấy những người đó phản ứng lúc sau, tâm tình hảo rất nhiều, thanh âm phóng đến càng hòa hoán một chút, tươi cười cũng càng thêm rõ ràng. Các vị tiên bối. Các người đều là ở thường xuân Trấn thượng khai nhiều năm tiểu lầu người, ta một cái tiểu cô nưng ra, có thể là không hiểu lắm quý củ, có cái gì làm được không chu toàn đến địa phương, còn thỉnh đại gia nhiều hơn tha thứ, nhiều hơn chỉ giáo. Đại gia thấy phúc nhiều hơn đem tư thái phóng đến như vậy thấp, trong lúc nhất thời tất cả đều càng thêm an tĩnh. Một đám đều chỉ là buồn đầu uống trà, ai cũng không ngừng đầu, cũng không lên tiếng. Phúc nhiều hơn xem tình huống này, nhịn không được một trận buồn cười, những người này rốt cuộc là tới làm gì uy. Có chuyện nhưng thật ra nói thẳng nha. Phúc nhiều hơn nhất chịu không nổi người khác như vậy thái độ, nhìn bọn họ một đám cùng thẹn thùng tiểu tức phụ dường như, mặc danh cảm thấy chính mình giống một cái đại ác nhân. Rốt cuộc, này đó lao bảng đường, một cái tuổi khá lớn, nhịn không được đi đầu đã mở miệng. Khu khu, Phúc cô nương, thật là ngượng ngủng, chúng ta những người này, tới cấp ngươi thêm phiền thoái. Phúc nhiều hơn vội vàng cười nói đến, ngài đây là nói chi vậy đâu. Người tới là khách. Chỉ cần các ngươi vào chúng ta cắt tường tiểu lầu đại môn, chính là ta khách nhân, tự nhiên đã chịu chúng ta nhiệt tình khoản đãi, như thế nào có thể nói là thêm phiền toái đâu. Nghe nàng nói như vậy, những cái đó buồn đầu uống trà người, cũng đều nhịn không được ngẩn đầu lên nhìn nàng. Cái này tiểu cô nương sao như vậy có thể nói đâu, làm người nghe trong lòng thoải mái cực kỳ. Chính là cứ như vậy, bọn họ liền càng thêm ngượng ngùng để chính mình yêu cầu. Ai nha, hiện tại bình tĩnh lại ngâm lại, bọn họ thật là cấp hôn đầu. Thương trưởng thượng từ trước đến nay đều là như thế này, ai có bản lĩnh ai kiếm tiền, bọn họ không thể bởi vì đỏ mắt nhân ra sinh ý hảo, liền liên hợp lại tới cửa tìm cha A. Nhưng là, tới đều đã tới, nếu liền như vậy cái gì cũng không nói trở về, có phải hay không càng không hào đâu. Đại gia ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời, vẫn là có chút lưỡng lự. Trong mặt một hồi, vẫn như cũng là vừa rồi nói chuyện vị kia tuổi đại lão bản, manh rót một ngụm trà, hình như là thêm can đảm giống nhau. Sau đó bình tĩnh nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Thật không dám dâu giếm Phúc cô nương, chúng ta hôm nay tới là tưởng cùng người thương lượng một chút, có thể hay không nghĩ cách kéo chúng ta này đó tiểu lầu một phen, làm chúng ta cũng đi theo dính thâm lây, nhiều kiếm chút tiền. Ngậy! Những người khác nghe hắn nói như vậy, nhịn không được kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Không đúng rồi, bọn họ tới thời điểm không phải nói như vậy nha. Đại gia rõ ràng là thương lượng hảo muốn tới, hương cắt tường tiểu lầu thảo cái cách nói. Nàng không nên chính mình một người độc bá toàn trấn sinh ý, như thế nào cũng đến cho người khác lưu khẩu thở dốc đường xuống nhà. Có nghĩ thầm muốn đem nguyên lai like cách nói lấy ra tới, nhưng là lời nói đến bên miệng, lại không có một người có dũng khí nói ra. Kỳ thật ngâm lại bọn họ thương lượng chuyện này thời điểm, chỉ lo quần chúng tình cảm kích động, lại xem nhẹ một cái chuyện rất trọng yếu. Nhân ra các tường tiểu lầu là bằng vào thực lực của chính mình mời chào đi khách hàng, lại không giống qua đi phúc vận lai like tiểu lầu như vậy, sử dụng một ít riêng tư thủ đoạn. Thương trường như chiến trường, người thắng làm vua, người thua làm giặc, bọn họ nếu lấy không ra có thể cùng cắt tường tiểu lầu chống trọi đồ ăn phẩm, như vậy lại có cái gì tư cách đi hoán trách nhà mình không kiếm tiền đâu. Kỳ thật, này đó đạo lý, từ khi vào cắt tường tiểu lầu được đến trưởng quay nhiệt tình khoản đãi lúc sau, bọn họ cũng đã hồi quá vị tới. Đặc biệt là ở thấy phúc nhiều hơn lúc sau, nhưng cái đó chất vấn nói liền càng thêm nói không nên lời. Bất quá người đã ở nơi này, Nào không biết xấu hổ cái gì, đều không nói liền lại rời khỏi đâu. Hiện tại, vị này lão bản nói những lời này đó, nghe tới càng thêm huyền chuyển một ít, cũng có thể tốt lắm đem bọn họ hôm nay chuyện này viên đi qua. Nghĩ thông suốt này đó, những người khác lại yên lặng thu hồi tầm mắt, nhắm chặt miệng, tiếp tục túi đầu trang chim cút. Uống trà uống trà, ngay bọn hắn liêu xong tiền, đại gia cùng nhau cáo từ chạy lấy người. Phúc nhiều hơn nhướng mày, nhìn thoáng qua mọi người biểu hiện, sau đó nhàn nhạt cười. Vị này đại thúc, ngài quá đề cao ta. Ta nào có như vậy đại bản lĩnh có thể giúp các ngươi đều kiếm tiền đâu. Nghe hắn nói như vậy, vị kia lão bản cười mịa một chút. Đúng vậy, là chúng ta tưởng quá đơn giản, cấp phúc cô nương thêm phiền thoái, thật là xin lỗi. Nói, hắn liền tưởng tiếp đón cùng hắn cùng nhau tới mọi người trở về. Mọi người cũng đều sôi nổi buông xuống trên trà. Ơn ơn, thật tốt quá, xấu hổ kết thúc, chạy nhanh về nhà. Không nghĩ phúc nhiều hơn rồi lại mở miệng nói đến, đại thúc đừng vội ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Vị tiêu lão bà nghe vậy chính là sừng sốt, ngậy. Không biết Phúc cô nương còn có gì chỉ giáo. Phúc nhiều hơn cười cấp đang ngồi mọi người đều thêm nước trà, sau đó chậm gì gì đã mở miệng. Tuy rằng ta không thể bảo đảm các ngươi đều kiếm tiền, nhưng là, ta nơi này có một ít tiểu nhân ý tưởng, có lẽ có thể giúp được các người, không biết các người muốn nghe hay không nghe đâu. Tưởng. Đương nhiên tưởng. Phúc cô nương, có nói cái gì mau chạy nhanh nói. Phúc cô nương bất luận cái gì ý tưởng. Ngươi đều cứ việc nói ra, chúng ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm chúng ta đi ra khốn cảnh. Trong lúc nhất thời, mọi người mồm 5 miệng mười đáp lại lên, kích động mà không được. Đang ngồi mọi người, đều là các gia tiểu lầu lão bản, ở trên thương trường lăn lê bò lết nhiều năm, tuy rằng kiếm tiền bản lĩnh không sao, nhưng là nghe lời nghe âm thanh vẫn là hiểu được. Thực rõ ràng, phúc nhiều hơn lời này ý tứ chính là, nguyện ý ở lối buôn bán thượng chỉ điểm bọn họ một vài. Bọn họ là choáng váng mới có thể không muốn nghe. Trước mắt cái này tiểu cô nương, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là bản lĩnh cũng không nhỏ. Ngắn ngủn không đến một năm thời gian, nhân gia liền ở chấn trên khai hai nhà tiểu lầu một nhà tiệm bánh ngọt, gần đây lại khai một gian lương hành. Này bản lĩnh có thể so bọn họ này đó lao ra hỏa cường quá nhiều. Nay quả thực chính là thần tài hạ phàm giống nhau a Nếu là nàng thật sự nguyện ý cho bọn hắn chi cái chiêu nhi, bảo đảm là có thể làm cho bọn họ cũng đi theo cùng nhau phát tài Nghĩ thông suốt này đó. Này giúp lao bản như thế nào có thể bất quần tình kích động đâu. Phúc nhiều hơn nhìn thấy đại gia phản ứng như thế nhiệt liệt, thoạt nhìn là như vậy đơn thuần đáng yêu, không khỏi cười khẽ ra tiếng. Quả nhiên, cổ nhân đại đa số vẫn là tâm tính đơn thuần, thực hào hơn đâu. Bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, Phúc nhiều hơn mới càng cảm thấy đến nguyện ý giúp đỡ bọn họ một phen. Đương nhiên rồi, bang nhân chính là giúp chính mình, đây chính là một kiện song thắng chuyện tốt đâu. Phúc nhiều hơn cười Khanh khách ở bên cạnh tìm cái ghế dựa ngồi xuống đem ý nghĩ của chính mình từ từ kể ra. Các vị thúc thúc bá bá các ca ca, nếu ngươi không làm ta nói, ta đây liền không vòng quanh. Nói không đúng địa phương, còn thỉnh mọi người xem ở ta tuổi tiểu nhân phân thượng, nhiều hơn bao dung. Mọi người vội vàng hàn huyên một hồi, sau đó Phúc nhiều hơn lại tiếp theo đi xuống nói. Nói thật, ta đã từng ở mở tiểu lầu phía trước đi qua chúng ta trấn trên sở Hữu tiểu lầu, hơn nữa mỗi một nhà tiểu lầu ta ít nhất đều là đi qua tam tranh trở lên. Tương đối xuống dưới lúc sau, ta phát hiện Đại gia kinh doanh hình thức cơ hồ đều là giống nhau, ngay cả đồ ăn phẩm đều thực tương tự. Cứ như vậy, mỗi một nhà đều không có cái gì đặc sắc, cạnh tranh lực tự nhiên liền yếu đi. Thốt ra lời này ra tới, các vị lao bản đều nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Đồ ăn phẩm tương tựa, này không phải thực bình thường sao. Đừng nói là thường xuân chấn các gia tiểu lầu đồ ăn phẩm tướng dường như, chính là phụ cận các đại thành, thậm chí phủ thành kinh thành, đồ ăn phẩm không cũng đều là thực gần sao. Khác nhau liền ở chỗ các gia đầu bếp tay nghề cao thấp mà thôi bái. Phúc nhiều hơn nhìn đại gia vẻ mặt khó hiểu bộ dáng, không khỏi âm thầm thở dài. Xem ra rốt cuộc vẫn là tiểu địa phương người, kiến thức thật sự là hữu hạn tư duy đã chịu kết thúc hạ. Vì thế nàng cũng không hề cùng bọn họ giảng này trong đó đạo lý, mà là trực tiếp lấy ra giải quyết phương án. Không dối gạt các vị nói, ta đã từng may mắn được đến quá một quyển thức đơn, mặt trên ghi lại rất nhiều loại kỳ dị mỹ thực, đều là chúng ta nguyên lai like chưa từng nhìn thấy quá. Nếu đại gia có hứng thú, chúng ta có thể nói nói chuyện, hợp tác sự tình. Kỳ dị mỹ thực. Hợp tác. Này hai cái từ không ngừng ở mọi người trong đầu thoáng hiện, đại gia nhất thời đều có điểm chuyển bất quá cong nhi tới. Này kinh hỉ tới có điểm quá mức đột nhiên, bọn họ còn không có làm tốt tiếp thu chuẩn bị. Phúc nhiều hơn thấy thế cũng không thúc dụng, mà là chậm gì gì uống trà, chờ bọn họ làm ra quyết định. Nói đến cũng là xảo, nếu là ở hôm nay phía trước, những người này tới cửa tới. Phúc nhiều hơn thật đúng là liền không có biện pháp giúp bọn hắn làm điểm cái gì, nhiều nhất cũng chỉ có thể là đối bọn họ bảo lấy xin lỗi mà thôi. Rốt cuộc làm buôn bán sao, đồng hành chi gian khó tránh khỏi sẽ có cạnh tranh, nàng tổng không thể vì chiếu cố bọn họ sinh ý, mà đem nhà mình sinh ý ra bên ngoài đuổi đi đi. Nhưng là liền ở hôm nay buổi sáng, phúc khí không gian đã xảy ra lại một lần thăng cấp, được đến một cái siêu cấp đồng thứ tốt. Có thể là gần nhất giao dưa đồ hộp cùng trái cây đồ hộp bán tốt duyên cớ Phúc khí không gian lại tích lũy không ít phúc khí giá trị, cho nên ở hôm nay buổi sáng thời điểm im mắng thăng cấp. Lúc này đây thăng cấp không có gì đại động tính, cũng không có gì quá lớn biến hóa, chỉ là đào đảo kia chỉ gỗ đào ngăn tủ mặt trên sở hữu ngăn kéo đều có thể mở ra. Mà làm phúc nhiều hơn ngạc nhiên không thôi chính là, mỗi một cái tiểu trong ngăn kéo mặt thế nhưng đều có một quyển thật dày thực đơn. Này đó thực đơn lớn đến một ít danh hào giai điểm, nhỏ đến một ít địa phương ăn vặt, nhiều vô số không giới hơn 1.000 ngàn dạng nàng chỉ là xem mục lục cũng chưa nhìn qua. Mà cùng với lúc này đây thăng cấp, phúc nhiều hơn cũng cuối cùng là làm minh bạch cái này phúc khí không gian ngon nguồn. Phúc nhiều hơn cũng không biết này tin tức là như thế nào truyền vào nàng trong đầu, dù sao chính là trong ngáy mắt, nàng sẽ biết phúc khí không gian kiếp trước kiếp này. Nguyên lai like cái này không gian ban đầu chủ nhân là một cái lấy bếp nhập đạo cuối cùng thăng tiên tiên nhân. hắn ban đầu thời điểm là một cái đầu bếp, cơ duyên xảo hợp dưới được đến cái này phúc khí không gian. Sau lại thời điểm, Hắn thông qua nấu ăn gieo trồng các loại nguyên liệu nấu ăn, dần dần ngộ đạo thành tiên. Cho nên hắn cái này trong không gian mặt, trên cơ bản đều là cùng ăn có quan hệ đồ vật. Mà nhất quý giá chính là này đó thực đơn. Kia chính là hắn đi khắp rất nhiều địa phương thu thập mà đến. Phúc nhiều hơn đơn giản lật xem này đó thực đơn lúc sau, càng thêm chắc chắn, vị kia thành tiên chủ thần, ban đầu chính là sinh hoạt ở hoa hạ thổ địa thượng. Bởi vì nó ghi lại những cái đó mỹ thực, trên cơ bản đều là hoa hạ truyền thống mỹ thực. Phúc nhiều hơn nháy mắt đối cái này phúc khí không gian liền lại nhiều một phân thân thiết cảm. Đồng hương chuyển cho nàng đồ vật đâu ai. Bất quá, ở lúc ban đầu vui sướng qua đi, phúc nhiều hơn lại có chút phạm sầu. Nhiều như vậy thứ tốt, nàng nên dùng như thế nào đâu. Nàng tuy rằng thích ăn, nhưng là ở chủ nghệ một đạo thượng, lại không có gì thiên phú. Trải qua một đoạn này thời gian khổ tâm nghiên cứu lúc sau, cũng chính là ngẫu nhiên là mấy thứ tiểu điểm tâm còn tính mỹ vị, mặt khác làm được đồ vật, nhiều lắm là không khó ăn mà thôi. Nàng căn bản không có khả năng đem này đó thực đơn thượng mỹ vị món ngon nhất nhất mà biến thành hiện thực. Liên tính là đem này đó thực đơn, bắt được nhà mình tiểu lầu bên trong đi, cũng không dùng được hơn 1.000 nói đồ ăn nha. Bất quá, hiện tại nhìn đến này đó tiểu lầu lao bản, phúc nhiều hơn tức khắc cảm thấy, nàng không cần sầu. Trong không gian những cái đó mỹ thực thực đơn, lập tức liền phải có phát huy nơi. Rốt cuộc, này đó lao bản nhóm như mộng mới tỉnh, một đám mở to hai mắt nhìn, nhìn phúc nhiều hơn. Phúc cô nương, Ngươi nói chính là thật sự. Thật sự phải cho chúng ta chuyển thụ thực đơn. Phúc Nhiều hơn cười tủm tìm gật đầu, đương nhiên là thật sự. Nếu không phải thật sự, ta làm gì muốn cùng các ngươi nói đi. Chờ các ngươi tới đoạt sao? Câu này vui nửa lời nói thành công làm các vị lao bản bật cười. Đương nhiên bọn họ lúc này có thể cười ra tới, càng có rất nhiều bởi vì bọn họ cảm thấy nhà mình sinh y rốt cuộc có thể khởi tử hồi sinh. Cười quá một hồi lúc sau, đại gia sôi nổi dò hỏi Phúc Nhiều hơn muốn bán thế nào thực đơn. Phúc nhiều hơn cười ha hả hỏi, các ngươi đều không hỏi xem này thực đơn đều là cái gì đồ ăn sao. Liền như vậy tin tưởng ta, trực tiếp muốn bỏ tiền nha. Vẫn là vị kia lớn tuổi lão bản, cười nói, Phúc cô nương nói nơi nào lời nói đâu, chúng ta chỉ cần biết, ngươi cắt tưởng tiểu lầu sinh ý hỏa bạo đến làm chúng ta hâm mộ ghen ghét phân thượng, liền cũng đủ dùng. Chỉ cần là ngươi lấy ra tới thực đơn, nhất định cũng cho chúng ta tiểu lầu, trở nên cắt tưởng tiểu lầu giống nhau sinh ý rực rỡ. Phúc nhiều hơn bị hắn này một hồi khen cấp làm cho có chút ngượng ngủng, cười vây vây tay. Ai nha, quá khen, quá khen, ta nhưng không có người nói như vậy hảo. Bất luận làm cái gì sinh ý đều là có nguy hiểm, ta cũng không dám bảo đảm, ra chủ ý, bán thực đơn lúc sau, các ngươi sinh ý liền nhất định có thể chuyển biến tốt đẹp. Phúc nhiều hơn đây là đem từ tục tiểu nói ở phía trước, nhưng cũng xác thật nói chính là thiệt tình lời nói. Rốt cuộc làm buôn bán loại chuyện này, ai cũng nói không chừng. Nói nữa, thường xuân trấn tổng cộng liền lớn như vậy, Lui tới lưu lượng khách cũng liền nhiều như vậy, liền tính là sở hữu tiểu lầu đều có chính mình đặc sắc, cũng bất quá là chia đều này đó lưu lượng khách mà thôi. Đến lúc đó, các gia sinh ý rốt cuộc có thể cái dặn gì. chương 272 Hợp tác phương thức Phúc nhiều hơn tuy rằng nguyện ý đem thực đơn bên trong một bộ phận lấy ra tới, dạy cho trấn trên này đó tiểu lầu lao bàn nhóm, nhưng là nàng cũng không dám cam đoan, liền nhất định có thể làm cho bọn họ kiếm được tiền. Kỳ thật nàng làm như vậy. Không chỉ có là không năm chắc nhất định là mọi người đều kiếm được tiền, lại còn có phi thường có khả năng đối nhà mình tiểu lầu sinh ý sinh ra đánh sâu vào. Rốt cuộc thường xuân chấn lưu lượng khách bãi tại nơi đó đâu, nếu nhà khác sinh ý đều hảo lên, như vậy cắt tưởng tiểu lầu sinh ý, sao có thể không chịu đến ảnh hưởng đâu. Phúc nhiều hơn ở mở miệng ứng thừa phía trước, kỳ thật cũng đã nghĩ tới điểm này, nhưng nàng vẫn cứ là lựa chọn chia sẻ thực đơn. Bởi vì, ở nàng xem ra, không gian tiền nhiệm chủ nhân hao hết tâm lực, Góp nhặt nhiều như vậy mỹ vị món ngon ở thực đơn bên trong, nếu chỉ là vẫn luôn gửi với trong không gian, như vậy không khỏi có chút phí phạm của trời. Phúc nhiều hơn cảm thấy, thứ tốt chính là muốn xuất ra tới chia sẻ, mới có thể đủ thể hiện nó giá trị. Nếu chỉ là một mặt chân quý, kia có cùng không có, liền cũng không có cái gì khác nhau, đặc biệt là trong không gian này đó thực đơn. Nhiều như vậy loại mỹ vị món ngon, nếu chỉ là đơn thuần đặt ở phúc khí trong không gian, hoặc là đặt ở tay nàng. Vậy chỉ là một ít vật chết mà thôi. Nhiều lắm nàng có thể từ giữa lựa chọn sử dụng một ít thức ăn, phong tới tiểu lầu bên trong đi bán, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng làm không đến khiến cho toàn bộ thực đơn đều được đến đầy đủ lợi dụng. Lại nói, này đó thực đơn bên trong có rất nhiều đều là một ít địa phương ăn vặt, cùng nhà nàng tiểu lầu phong cách cũng không tương xứng, căn bản là không có khả năng dùng được với. Trừ phi, nàng chế tạo một cái ăn uống nghiệp vương quốc, khai vô số cửa hàng, mới có thể chỉnh bổn thực đơn đều được đến hợp lý lợi dụng Nhưng này cũng không phải một cái kiện dễ dàng thực hiện sự tình. Đổi một loại phương pháp, có lẽ sẽ càng thêm hành đến thông. Phúc nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn, loát thanh này đó, vì thế liền lớn mật mà quyết định, muốn cùng này đó tiểu lầu lao bản hợp tác. Bất quá hợp tác về hợp tác, nên nói nói vẫn là đến trước tiên nói rõ ràng, miễn cho đại gia về sau sinh ra tranh cãi. Nàng hiện tại chỉ phụ trách cung cấp phương pháp, nhưng là rốt cuộc có thể hay không kiếm tiền, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nàng trong lòng cũng là không có đế nhi. Phúc nhiều hơn muốn tưởng rằng, nay đó tiểu lầu lão bảng đang nghe nàng lời nói lúc sau, ít nhất muốn do dự trong chốc lát, thương lượng một chút, không nghĩ, bọn họ thế nhưng chút nào đều không có do dự, một đám phía sau tiếp trước mà đáp ứng rồi. Kêu bộ dáng thật giống như là sợ đáp ứng chậm, liền sẽ bị Phúc nhiều hơn loại bỏ ra hợp tác phạm vi giống nhau. Phúc nhiều hơn đối với những người này phản ứng thật là có chút dở khóc dở cười. Ai nha, các người liền không hảo hảo suy xét một chút sao. Ta đều còn không có nói chúng ta muốn như thế nào hợp tác đâu. Phúc cô nương, bất luận ngươi muốn như thế nào hợp tác, ta đều vô điều kiện đáp ứng. Cái kia lớn tuổi lão bản nói đến. Những người khác cũng đều sôi nổi cao giọng phụ họa. Chỉ cần là có thể hợp tác, liền tính là cấp nhà mình tiểu lầu tìm được đường ra, sao cũng so hiện tại này lập tức muốn đóng cửa ngừng kinh doanh muốn hảo a Thấy mọi người đều nói như vậy, Phúc nhiều hơn bất đắc dĩ vừa buồn cười nói đến, vậy được rồi, các ngươi nghĩ kỹ rồi đừng hối hận là được. Một khi cùng ta ký kết hợp tác hiệp nghị, liền không có đổi ý cơ hội ha. Nếu là thật sự muốn đổi ý nói, chính là muốn bồi thường ta tổn thất. Yên tâm đi, Phúc cô nương, chúng ta đều là người thành thật, khẳng định sẽ không làm kia tổng lật lọng sự tình. Có một vị lão bản đi đầu nói đến. Những người khác cũng đều là mồm năm miệng người tỏ thái độ. Phúc nhiều hơn thấy thế cũng liền không hề nói nhảm nhiều, mà là nói thẳng sáng tỏ ý nghĩ của chính mình. Các vị, ý nghĩ của ta là, mỗi nhà tiểu lầu trước là một loại tân đan vặt. Kinh doanh một đoạn thời gian lúc sau xem hiệu quả. Nếu doanh thu khả quan nói, chúng ta liền tiếp tục kinh doanh. Nếu các thực khách không mua chúng nói, chúng ta liền đổi mới chủng loại. Phúc cô nương, ngươi thực đơn muốn bán cái cái gì giá đâu? Có nhân tâm cấp hỏi đến. Phúc nhiều hơn khẽ cười hạ, chư vị đừng hội, dùng ta từ từ nói xong. nay đó thực đơn, ta cũng không tính toán cho các ngươi trực tiếp dùng bạc tới mua, ta tưởng đổi một loại phương thức tới hợp tác. Đổi một loại phương thức hợp tác. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều không hiểu được phúc nhiều hơn lợi này rốt cuộc là có ý tư gì. Ta muốn dùng xích kinh doanh hình thức tới cùng đại gia hợp tác. Nói cách khác, ta cung cấp thực đơn cùng quản lý hình thức, các người tới kinh doanh, mỗi tháng dựa theo nhất định số định mức hướng ta giao quản lý phí. Biện pháp này vừa nói ra tới, tất cả mọi người ngốc, mãn trán đều là dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than. Đây là cái gì hợp tác phương thức? Đại gia chưa bao giờ biết, trên đời còn có như vậy hợp tác phương thức, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản ứng. Phúc nhiều hơn cũng không nóng nảy, mà là tiếp tục kiên nhẫn mà cho đại gia giải thích. Như vậy hợp tác phương thức, đối với các ngươi tới giảng, là phi thường có lời. Các ngươi không cần bất luận cái gì giai đoạn trước đầu nhập, liền có thể đạt được một phần độc đáo thức đơn, còn có ta tỉ mỉ thiết kế quản lý hình thức. Tuy rằng không dám bảo đảm nhất định cho các ngươi kiếm đồng tiền lớn, nhưng khẳng định sẽ so các ngươi hiện tại loại tình huống này hảo rất nhiều. Mọi người gật đầu. xác thật, bọn họ tình huống hiện tại đã tao đến không thể lại không xong. Chỉ cần phúc nhiều hơn cung cấp thực đơn có thể hấp dẫn tới khách hàng, kia bọn họ chính là kiếm được. Ta mỗi tháng dựa theo đại gia buôn bán ngạch, thu một thành quản lý phí. Nay hẳn là cũng không tính nhiều đi. Mỗi người đều ở trong lòng nhanh chóng mà tính hạ. Mỗi tháng doanh thu một thành dùng để giao nộp cái gọi là quản lý phí, thật đúng là liền không tính quý. Rốt cuộc cùng một cái mặt khác mới mẻ thực đơn so sánh với, loại này ấn nguyệt giao nộp quản lý phí phương thức, thật là không quý. Hơn nữa cứ như vậy, bọn họ áp lực cũng sẽ tiểu rất nhiều Bằng không, nếu Phúc Nhiều hơn ấn thực đơn đơn cái bán tiền nói, phòng trưng giá cả khẳng định sẽ không tiện nghi, bọn họ có thể hay không mua nổi, thật đúng là liền khó nói đâu. Hơi chút cân nhắc một chút, các vị tiểu lầu lao bản liền đều quyết định muốn cùng Phúc Nhiều hơn hợp tác rồi. Số ít mấy cái lòng có do dự, cuối cùng cũng đều tùy đại lưu đồng ý. Phúc Nhiều hơn không thể tưởng được chính mình đột phát kỳ tưởng thế, nhưng sẽ như vậy thuận lợi mà liền thực hiện, không khỏi kinh hỉ mạc danh. Trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một cổ lý tưởng hào hùng. Trước mắt giống như xuất hiện nhất phái phồn vinh hương thịnh tương lai bức họa của tròn. Chuyện này nếu là thật sự làm thành, như vậy thường xuân Trấn liền phi thường có khả năng trở thành vân tơi quốc chứ danh mỹ thực trấn nhỏ A Đúng vậy, mỹ thực trấn nhỏ. Phúc nhiều hơn chính là muốn đem nơi này chế tạo trở thành một cái rửa mỹ thực nổi tiếng thiên hạ thị trấn, cũng coi như là nàng vì cái này để nhị quê nhà làm một phần cống hiến. Đương nhiên, đến lúc đó nàng thu vào cũng khẳng định sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Bất quá. Này đó đều là viễn cảnh, hiện tại trước mắt còn có một cái quan trọng vấn đề gấp đại giải quyết. Các gia tiểu lầu muốn như thế nào phân phối thực đơn đâu. chương 273 dạo ăn dạo ăn. Phúc nhiều hơn có nghĩ thầm muốn đem thường xuân chân chế tạo trở thành một cái mỹ thực chấn nhỏ, hấp dẫn toàn bộ vần tơi quốc người tiến đến nhấm nháp mỹ vị. Nàng năm đó ở hoa hạ sinh hoạt thời điểm, vẫn luôn đều đối những cái đó cả nước thậm chí thế giới chứ danh phố mỹ thực hướng tới đã lâu. Tuy rằng bởi vì thân thể nguyên nhân, Nàng không có thể tự mình đi nơi nơi nhóm nháp, nhưng là tương quan hình ảnh cùng ảnh hưởng tư liệu chính là không thiếu xem. Mỗi khi nhìn màn hình bên trong kia rộn ràng nhốn nháo đám người, nhìn những cái đó vui vẻ mà nhấm nháp mỹ thực các thực khách, phúc nhiều hơn liền đặc biệt hy vọng chính mình có thể trở thành bọn họ chung một viên. Đáng tiếc, nguyện vọng này thẳng đến nàng rời đi thế giới kia, đều không có thực hiện. Hiện tại hảo, nàng rốt cuộc có cơ hội có thể một thường tâm nguyện. Nàng phải thân thủ chế tạo ra một cái mỹ thực vương quốc tới. đến lúc đó Nàng liền có thể tận tình mà ở dạo ăn dạo ăn. Ngay từ đầu thời điểm, phúc nhiều hơn cái này năm đầu còn gần là một cái ý nghĩ chợt lõi lên, nhưng là càng cùng cái này tiểu lầu lão bản câu thông, nàng nguyện vọng này liền càng mãnh liệt, ý tưởng cũng càng thêm mà thành thủ. Chờ đến các vị tiểu lầu lão bản hoàn toàn đồng ý phúc nhiều hơn đề nghị khi, nàng cơ hội là có chút gấp không chờ nổi, hận không thể hiện tại là có thể đem vị thực trấn nhỏ xây lên tới. Nàng thậm chí đã bắt đầu nhịn không được ảo tưởng, chính mình đi ở hy nhưng náo nhiệt trên đường cái. Biên dạo vừa ăn. Hốt lưu. Không thể lại suy nghĩ, nước miếng đều phải chạy xuống tới. Phúc nhiều hơn trộm mà đem thèm ra tới nước miếng nuốt xuống đi, sau đó tiếp tục nghiêm trăng mà cùng đại gia nói chuyện chính sự. Các vị lão bản, ta đỉnh đầu thượng có rất nhiều mới lạ thực đơn, nhưng là như thế nào phân phối cho đại gia, là cái vấn đề. Mọi người vừa nghe, đều là gật đầu. Đúng vậy, này thực đơn muốn như thế nào phân phối đâu. Ai cũng không biết cái nào thực đơn nhất có thể kiếm tiền A. Làm người làm ăn, ai không hy vọng chính mình có thể nhiều hơn kiếm tiền đâu, đặc biệt là bọn họ này đó gần nhất vẫn luôn ở vào hao tổn trạng thái. Bất quá phúc nhiều hơn muốn xuất ra tới đều là chút mới lạ thực đơn, bọn họ liền nghe đều không có nghe qua, làm sao có thể đủ phán định ra tới nào một loại bảo đảm có thể kiếm tiền đâu. Nói nữa, liền tính là biết nào một loại kiếm tiền, lại như thế nào có thể bảo đảm nhất định sẽ bị chính mình cướp được đâu. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị vấn đề này khó xử ở. Phúc nhiều hơn cao mày suy nghĩ trong chốc lát, sau đó đánh nhịp quyết định. Ta xem như vậy hảo, chúng ta rút thăm quyết định đi. Như vậy nhất công bằng. Đại gia nghe vậy đều có chút vô ngữ. Này có phải hay không có điểm quá tùy tiện. Có nghĩ thầm muốn phản bác, nhưng là rồi lại tìm không thấy cái gì lý do. Bởi vì bọn họ cũng không có càng tốt biện pháp. Cuối cùng, đại gia chỉ phải đồng ý Phúc nhiều hơn cái này quá chiêu. Bọn họ hiện tại liền tính là mặc cho số phận, chỉ cầu chính mình vận khí có thể hảo một chút. Bắt được một cái có thể kiếm đồng tiền lớn thực đơn đi. Thu phục phân phối phương thức vì vấn đề, Phúc nhiều hơn cũng liền không hề ở lâu đại gia, nàng sốt ruột về nhà đi lựa chọn thích hợp thực đơn đâu. Các vị, ta lập tức về nhà chọn lựa thích hợp chúng ta dùng thực đơn. Ngày mai vẫn là lúc này, đại gia còn tới ta nơi này, chúng ta rút thăm. Mọi người tức khắc đều hai mắt tỏa ánh sáng, đối tương lai có tân trờ mong. Phúc nhiều hơn như thế sấm rền gió cuốn hơn nữa một bộ tin tưởng mười phần bộ ráng. Cái này làm cho bọn họ nôn nóng bất an tâm đắc tới rồi cực đại chân an. Đại gia sôi nổi đứng dậy, cùng Phúc nhiều hơn nói vài câu lời khách sáo, lúc sau liền đều rời đi. Chờ đến người đều đi hết, Phúc nhiều hơn đem trưởng quầy Phúc Kim Thành kêu lại đây. Ngươi lập tức đi ra ngoài hỏi thăm một chút, có hay không nhà ai khách điếm muốn bán? Bất luận vị trí, bất luận giá, chỉ cần chịu bán, ta đều phải. Phúc Kim Thành có điểm không rõ, cô nương, ngươi muốn khai khách điếm chính là chúng ta chấn trên rất ít có người tìm nơi ngủ cho A. Thường xuân chấn ở vào Vĩnh Bình thành cùng khai xa thành tri gian, khách thương nhóm bất luận từ cái nào thành xuất phát, đi ngang qua nơi này khi giống nhau đều là không đến giữa trưa. Giống nhau tới giảng, mọi người cũng chính là ở chỗ này ăn một bữa cơm nghỉ chân một chút, cũng hoặc là giao dịch hàng hóa, cơ bản sẽ không có người ở nơi này. Bởi vậy toàn bộ chấn trên cũng chỉ khai hai nhà khách điếm, còn đều là sinh ý quần cung ẽ, miễn cưỡng duy trì mà thôi. Phúc nhiều hơn thấy hắn đối quyết định của chính mình rất là khó hiểu, vì thế cười giải thích một câu. Lập tức chúng ta chấn trên sẽ có rất nhiều người tìm nơi ngủ trọ, nói không chừng còn một trụ chính là thật nhiều thiên đâu. Gì? Phúc Kim thành mãn nhãn đều là không dám tin tưởng. Bọn họ ra chủ tử không phải là nằm mơ còn không có tình đi. Phúc nhiều hơn cười tủm tỉm mà không hề nói thêm cái gì, chỉ là phân phó hắn nắm chặt đi hỏi. Người liền cứ việc đi hỏi tham hảo, nếu có người nguyện ý bán khách điếm. Ngươi cũng không cần quá mức ép giá, miễn cho tương lai ta kiếm lời đồng tiền lớn, đối phương hối hận khổ sở. Phúc Kim Thành đã không nghĩ nói chuyện. Hắn cảm thấy nhà mình vị này tiểu chủ tử tuyệt đối là có tiền không địa phương hoa, muốn tìm cái lấy cớ thiêu tiền chơi. Bất quá nhân ra là chủ tử, chính mình vẫn là ngoan ngoan nghe lời đi, làm làm gì liền làm gì bãi. Dù sao chủ tử hiện tại có rất nhiều tiền, không kém mua hai cái khách điếm tiền. Cùng lắm thì đến lúc đó đem khách điếm mang thêm thực đường hảo hảo kinh doanh một chút. Sao cũng có thể kiếm chút tiền vốn trở về. Phúc Kim Thành tuy rằng là bán mình cho Phúc nhiều hơn, nhưng là trải qua một đoạn này thời gian ở chung, hắn là thiệt tình nguyện ý vi chủ tử tính toán. Rốt cuộc hắn hiện tại trừ bỏ có một giây bán mình khế ở Phúc nhiều hơn trong tay ở ngoài, mặt khác đãi ngộ đều là thường nhân sở không thể với tới. Hiện tại hắn mỗi tháng đều có thể có thượng trăm lượng bạc thu vào, còn quản hai nhà tử lầu, thủ hạ hai cái nhị trưởng quài, tiểu nhị cùng bảo tiêu bao nhiêu. Phúc nhiều hơn còn chuyên môn ở chấn trên cho hắn đặt mua một gian tiểu nhà cửa, giúp đỡ hắn cưới thượng tức phụ. Hiện tại hắn tức phụ trong bụng đã coi hoa nhi, hắn lập tức liền phải có hậu. Này hết thể tốt đẹp sinh hoạt đều là Phúc nhiều hơn mang cho hắn, Phúc Kim Thành như thế nào có thể không cảm kích nàng đâu. Cho nên hắn cũng là toàn tâm toàn ý mà vì Phúc nhiều hơn làm việc nhi, làm hắn hướng đông hắn tuyệt đối không hướng tây, làm hắn đánh chó hắn tuyệt đối không mắng gà. Tựa như hiện tại, tuy rằng đối Phúc nhiều hơn quyết định có chút không hiểu. Nhưng là thấy chính mình khuyên can không có hiệu quả lúc sau, hắn cũng liền không hề nhiều lời lời nói, mà là lập tức nghiêm túc mà đi chấp hành. Phúc nhiều hơn nhất thưởng thức hắn chính là điểm này, cho nên mới sẽ đối hắn cực kỳ tín nhiệm, đãi ngộ cũng là nước lên thì thuyền lên. Công đạo hướng Phúc Kim Thành lúc sau, Phúc nhiều hơn đã kêu thượng đường ngạn hướng ra đuổi, nàng vội vã muốn đem thực đơn lấy ra tới, hảo hảo tuyển một tuyển, rốt cuộc nên dùng này đó. Trên đường, đường ngạn rốt cuộc nhịn không được hỏi ra chính mình nghi hoặc. Tiểu tỷ tỉ. tỉ. Ngươi vì cái gì muốn mua khách điếm A? Phúc nhiều hơn cười hát hát, đương nhiên là vì kiếm đồng tiền lớn A. Đường ngạn mãn nhãn dấu chấm hỏi, thật sự có thể kiếm tiền. chương 274 tuyển định thực đơn. Phúc nhiều hơn vừa mới cùng chấn trên các gia tiểu lầu nói định rồi hợp tác công việc, lập tức lại phân phó người đi mua khách điếm, cái này làm cho đường ngạn có chút khó hiểu. Phúc nhiều hơn cười vì hắn giải thích nghi hoặc. Đường ngạn, ngươi từng ha, này thường xuân chấn chủ phố thực mau liền sẽ trở thành mỹ thực một cái phố. Đến lúc đó nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người mộ danh tiên đến. Mà trấn trên Mỹ thực chủng loại quá nhiều, khẳng định sẽ có người muốn ai dạng đều nếm một lần. Nói vậy, một ngày thời gian khẳng định không đủ à. Đường ngạn là cái người thông minh, lập tức liền minh bạch phúc nhiều hơn ý tứ. Tiểu tỷ tỷ là nói, sẽ có người vì an biến toàn chấn tự lầu, mà ở nơi này, phúc nhiều hơn gật đầu, đúng rồi. Như vậy liền tỉnh đi qua lại buôn ba chi khổ, lại còn có có thể nhàn nhãm mà phẩm vị Mỹ thực. Đường ngạn tức khắc cảm thấy này có điểm quá vượt quá tưởng tượng. Vì ăn mà cố ý chạy đến này chấn nhỏ đi lên. Bởi vì một ngày ăn không hết sở hữu tiểu lầu, cho nên liền ở lại từ từ ăn. Người như vậy chỉ sợ sẽ không quá nhiều đi. Bất quá nhìn Phúc nhiều hơn vẻ mặt tự tin bộ dáng, đường ngạn rồi lại mặc danh mà cảm thấy, chính mình hẳn là tin tưởng tiểu tỷ tỷ Trong lúc nhất thời, hắn rồi dám không được. Nhìn hắn vẻ mặt cố mà làm bộ dáng, Phúc nhiều hơn nhịn không được câu môi cười. Ha ha, đường ngạn. Ngươi có phải hay không cảm thấy sẽ không có người chuyên môn vì ăn cái gì mà chạy đến thường xuân chấn đi lên A? Đường ngạn lập tức đem đầu riêu đến giống cái chống bỏi. Không có, không có, ta không như vậy tưởng. Hiện tại liền có người cố ý từ trong thành tới chúng ta cắt tường tiểu lầu ăn cơm đâu. Đường ngạn vẫn luôn ở giúp đỡ Phúc nhiều hơn xử lý suy ý, cho nên tự nhiên biết này đó. Phúc nhiều hơn cười tủng tỉm mà lại nói, tương lai sẽ có nhiều hơn người đặc biệt tới ăn cơm ở trọ tích. Trước kia ở hoa hạ thời điểm. Chính là có rất nhiều người chuyên môn đến các nơi đi phẩm vị mị thực đâu, thậm chí ngay cả cơ quan du lịch cũng đều sẽ chuyên môn thiết kế một ít Mỹ thực đường bộ. Bất luận bất luận cái gì thời điểm, đồ tham ăn nhóm một viên ngở vực đều là tương đương cường đại. Đừng nói là từ trong thành đến trong chấn khoảng cách, chính là cách xa muôn sông nghìn núi, đều khả năng đặc biệt đi ăn à. Mà vì ăn lưu tại địa phương nhiều ở vài ngày, liền càng là không nói chơi. Phúc nhiều hơn tuy rằng không có cách nào cùng đường ngạn giải thích như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nhưng là kia khẩu khí sắc thật tương đương chắc chắn. Đường ngạn lúc này không có chút nào do dự, lập tức phụ hòa đến, ân, tiểu tỷ tỷ nói rất đúng. Mặc kệ, dù sao tiểu tỷ tỷ nói chưa từng có bỏ lỡ, hắn không cần có chút hoài nghi. Tiểu tỷ tỷ nói có liền nhất định có thể có. Vừa mới hắn thế nhưng hoài nghi tiểu tỷ tỷ nói, thật là quá không nên. Đường ngạn thật sâu tự trách một hồi, sau đó kiên định mà tin tưởng phúc nhiều hơn. Thân là thâm niên phan não tàn. Đường ngạn hiện tại hoàn toàn đem Phúc nhiều hơn nói coi như chân lý tới đối đái. Phúc nhiều hơn thấy hắn như vậy, nhìn không được lại cười. Gia hỏa này tuy rằng ngày thường thời điểm khôn khéo thực, nhưng là chỉ cần một cùng chính mình đơn độc ở bên nhau, liền lập tức trở nên ngốc manh ngây ngốc, giống như là lúc trước vừa mới nhặt được hắn khi giống nhau, đáng yêu không muốn không muốn. Ngạch, trừ bỏ nào đó đặc thù thời điểm ngoại trừ. Đang nghĩ ngợi tới đâu, Phúc nhiều hơn liền cảm thấy ánh sáng tối xâm lại, mộ trương phóng đại tuấn nhan xuất hiện ở trước mắt. Sau đó, hơi mang lạnh lẽo môi mỏng liền dán lên nàng môi đỏ. Phúc nhiều hơn đấy lòng thét trói thai, lại tới. Nay một lời không hợp liền khai thân tật xấu, rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành A. Tiểu tỷ tỷ ta vừa mới không nên hoài nghi ngươi, nụ hôn này là biểu đạt ta xin lỗi. Đường ngạn thân xong rồi người ngồi thẳng thân thể, vẻ mặt nghiêm túc giải thích. Phúc nhiều hơn, dựa vào liệt, ngươi xác định đây là ngươi biểu đạt xin lỗi phương thức. Vì mau cảm giác là ngươi ở nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi đâu Đường ngạn thấy Phúc nhiều hơn chọn lông mày trừng hắn, nghiêm túc biểu tình đảo qua mà quang, thay thế chính là một mặt rảo hoạt ý cười. Phúc nhiều hơn thấy thế nhịn không được đấm hắn một quyền, thấp phun một câu, lưu manh. liền biết ra hỏa này là cố ý. Thật là càng ngày càng rảo hoạt, lái xe kỹ thuật cũng là càng ngày càng thành thạo, hừ. Bất quá, trong lòng kia nhẹ nhẹ điểm điểm mà hướng lên trên rũng ngọt ngào là chuyện gì xảy ra á huy. Phúc nhiều hơn nỗ lực banh không cho ý cười bò lên trên khuôn mặt, lại trừng mắt nhìn đường ngạn hai mắt Sau đó quay đầu đi. Ấn hử, xe ngựa bên ngoài còn có xa phu đâu, cũng không thể làm nhân ra nghe được chê cười. Đường ngạn cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu, ô yếm lúc sau, liền ngậm trộm tanh thành công ý cười, ngoan ngoắn ngồi ở một bên. Bất quá, kia cực nóng ánh mắt, lại một chút cũng không có rời đi phúc nhiều hơn kia tuyệt mị khuôn mặt. Có lẽ là không gian linh tuyển dễ chịu quan hệ, phúc nhiều hơn dáng người cùng dung mạo càng ngày càng mỹ, hơn nữa linh khí bức người, ai thấy đều nhịn không được nhiều xem vài lần Càng miễn bàn đường ngạn cái này chính quy vị hôn phu. Phúc Nhiều hơn sớm đã bị ra hỏa này xem thói quen, cho nên giờ phút này đỉnh kia tiểu thái dương dường như tấm mắt, vẫn như cũ có thể mặt không đỏ tâm không loạn nhạy, đạm nhiên tự nhiên. Một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi, Phúc Nhiều hơn liền đem toàn bộ tâm tư lại phóng tới thực đơn mặt trên, trong đầu tính toán rốt cuộc đều nên tuyển dụng này đó. Đường ngạn thấy nàng khép hở con mắt đang nghị sự tình, đảo cũng không lại quấy rầy nàng, liền như vậy yên lặng mà bồi ở bên người nàng. Trong lúc nhất thời, Chỉ nghe được đến vó ngựa lộc cộc cùng bánh xe quần quận thanh âm, rất có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Về đến nhà, phức nhiều hơn đem chính mình quan vào nhà, dặn dò đại gia đừng tới xảo nàng, sau đó liền chui vào trong không gian, nghiêm túc nghiên cứu thực đơn đi. Vì sao không ở trong phòng đâu? Bởi vì lúc này lập tức đêm, trong phòng ánh sáng quá mờ, liền tính là điểm nến, đọc sách cũng vẫn như cũ mệt đôi mắt. Mà trong không gian tắc bất đồng, ánh sáng sáng ngời nhu hòa, mặc dù là đọc sách thời điểm Đôi mắt cũng đặc biệt thoải mái. Nghiêm Túc lật xem thực đơn, trọng điểm là chính mình ở trên đường định ra những cái đó, phúc nhiều hơn thường thường trên giấy ký lục. Rốt cuộc, nàng tuyển định một ít đầu nhập thiếu hồi tiên mau, thích với cổ đại thao tác, hơn nữa phong vị độc đáo thực đơn. Nói ví dụ cây rát lẩu sào cay, lẩu cay, tay chảo bánh, bánh rán giò cháo quẩy, bột lạnh nướng từ từ ăn vặt, còn có một ít cái lẩu thì nướng, que nướng trở thích với khai đại cửa hàng hạt ngũ. Bởi vì trấn trên tiểu lâu cũng là có lớn có bé không nhất định đều đến khai thành đại cửa hàng, một ít bản thân quy mô tiểu điếm mặt không lớn, phi thường thích hợp đổi thành thức ăn nhanh ăn vặt. Hôm nay tới tìm Phúc nhiều hơn, tổng cộng có 39 cá nhân, nói cách khác có 39 cái tiểu lầu yêu cầu nàng thức đơn. Phúc nhiều hơn nỗ lực hồi ước một chút các gia tiểu lầu quy mô, sau đó phân thành hai bộ phận, quyết định ngày mai hảo hảo cùng bọn họ nói rõ ràng nơi này đạo lý, làm những cái đó chuyển vi tiệm ăn vặt lao bản nhóm không cần nản lòng. Phải biết rằng, Ăn vật lợi nhuận cũng không so đại tiểu lâu thiếu, làm tốt lắm, thậm chí sẽ so đại tiểu lâu còn kiếm tiền đâu. Cân nhắc hảo những việc này, Phúc nhiều hơn lại nghĩ tới nhà mình kia hai cái tiểu lâu. Có lẽ, nhà mình tiểu lâu cũng muốn làm chút cải cách. Tiểu kịch trường một lời không hợp liền lái xe. Mộ nam khôi phục toàn bộ ký ức lúc sau, không bao giờ kêu tiểu tỷ tỷ mộ nữ tỏ vẻ thực hoài niệm. Ui, ngươi hiện tại một chút đều không đáng yêu, trước kia đều kêu ta tiểu tỷ tỷ nhưng nhận người đau. Mô nam con ngươi tối sầm lại, mơ hổ chuyển ra nghiến răng thanh âm. Đây là hắn hắc lịch sử. Hắn như thế nào sẽ như vậy ấu chí ngu ngốc mà kêu đã nhiều năm tiểu tỷ tỷ. Còn có, một đại nam nhân, muốn cái gì đáng yêu. Ta so ngươi lại gọi là gì tiểu tỷ tỷ. Mô nam sắc mặt tướng đỏ, ngữ khí lại ngạnh bang bang. Mô nữ đôi mắt vừa chuyển, chi cầm hủy khuất ba ba mà nói đến, ngươi không yêu ta. Mô nam, ta mặc kệ, ta liền phải nghe ngươi kêu ta tiểu tỷ tỷ. Ta liền hiếm lạ nghe ngươi kêu ta tiểu tỷ tỷ. Mô nam nội tâm hằng mất. Năm đó, hắn rốt cuộc chịu cái gì điên, vì sao liền thế nào cũng phải kêu nàng tiểu tỷ tỷ a? Mô nữ trêu chọc mô nam thượng nghiện, giống như đường tăng giống nhau không ngừng lặp lại nhắc mãi, "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ." Rốt cuộc, mô nam chịu không nổi, gầm nhẹ một tiếng, nhào tới. "Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, lại làm ngươi tiểu tỷ tỷ, hiện tại khiến cho ta tiểu đệ đệ hảo hảo thăm hỏi ngươi cái này tiểu tỷ tỷ." Mô nữ, quăng ngã, quá lưu manh, chương 275 xa hoa tựu lầu. Phúc nhiều hơn nghĩ đến nhà mình kia hai cái tựu lầu, liền tâm ngứa, cũng muốn làm một phen cải cách. Tuy rằng hiện tại hai nhà tựu lầu sinh ý hỏa đến không được, nhưng là Phúc nhiều hơn lại không tự mãn. Tương phản, nàng đầu góc thực thanh tỉnh. Nàng biết, nếu nếu muốn tựu lầu phát triển càng tốt, muốn kiếm càng nhiều tiền, nhất định phải không ngừng mà sửa cũ thành mới. Hiện tại các tường tựu lầu sở dĩ sinh ý rực rỡ. Một là bởi vì nhà mình đồ ăn tương đối có đặc sắc, cùng cái này thời không thái sắc một trời một vực. Một cái khác còn lại là bởi vì nhà nàng nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều đều là không gian xuất phẩm. Tiểu lầu dùng rau dưa đồ hộp cùng gạo đều là đến từ chính không gian. Trại nuôi gà gà đều là uống pha loang quá linh tuyển thủy lớn lên. Ngay cả tiểu lầu bên trong nấu ăn nấu cơm thủy, đều là bị phúc nhiều hơn động qua tay chân. Nàng thường thường mà liền sẽ hướng tiểu lầu giếng nước bên trong gia nhập một ít linh tuyển thủy. Cứ như vậy tiểu lầu dùng thủy tự nhiên so bình thường thủy muốn ngọt lành mát lạnh. Bất quá cho dù này đó điều kiện đều không người có thể so, phúc nhiều hơn cũng không dám thiếu cảnh giác. Nếu tiểu lầu bên trong thái sắc vẫn luôn đều duy trì nguyên dạng nói, dần ra, một ít thường xuyên thăm lao khách hàng liền khó tránh khỏi sẽ cảm thấy quá mức nhạt nhẽo. Đặc biệt là trấn trên lập tức liền sẽ xuất hiện như vậy nhiều mới mẻ đồ ăn, mọi người lựa chọn một nhiều, đối cắt tường tiểu lầu trung thành độ liền tự nhiên sẽ đi theo giảm xuống. Cho nên, Vì làm các tường tiểu lầu sắp tới đem đã đến kịch liệt cạnh tranh chung vẫn như cũ có thể bảo trì bất bại chi tư, Phúc nhiều hơn nhất định phải điều chỉnh thực đơn. Kỳ thật, từ khi liền tiểu lầu khai trương, Phúc nhiều hơn liền mỗi cách một đoạn thời gian ra gia tăng mấy thứ tân đồ ăn, lấy này tới làm khách hàng nhóm bảo trì mới mẻ độ. Nhưng là hai nhà tiểu lầu thực đơn lại là giống nhau, ngay cả phục vụ hình thức cũng là giống nhau như lúc. Đây là vì ứng hòa những cái đó mộ danh mà đến các thực khách, gắng đạt tới làm cho bọn họ ăn đến chính tông các tường tiểu lầu đồ ăn. Nhưng là, phúc nhiều hơn giờ phút này khởi, lại không tính toán như vậy làm. Nàng muốn đem hai nhà tiểu lầu hoàn toàn tách ra, kinh doanh bất đồng chủng loại. Nghĩ tới nghĩ lui, phúc nhiều hơn cuối cùng quyết định, các tường tiểu lầu tổng cửa hàng còn tiếp tục tiếp tục sử dụng trước kia kinh doanh hình thức, chỉ là về sau mỗi tháng gia tăng thái sắc muốn nhiều hơn mấy cái. Đương nhiên, nhà này lao cửa hàng vẫn là lấy hầm đồ ăn là chủ, các loại gà rán loại thực phẩm bị phụ, gắng đạt tới nhanh chóng nhanh và tiện, làm mọi người ăn sảng khoái lại không chậm trễ thời gian Mà các tường tiểu lầu chi nhánh, tác muốn hoàn toàn chuyển hình. Đến nỗi chuyển thành bộ dáng gì, Phúc nhiều hơn lại là phí hảo một phen cân não. Nhiều lần châm trước lúc sau, Phúc nhiều hơn cuối cùng quyết định, muốn lộng một cái xa hoa xa hoa tiểu lầu. Cửa hàng này đời trước là Phúc vận lai tiểu lầu, vốn là đi chính là cao cấp xa hoa phòng, trang hoàng gì đó, đều là tương đối có cấp bậc Phúc nhiều hơn tiếp nhận lúc sau, vì bất việc nhì, cũng không có làm bất luận cái gì cải biến, liền trực tiếp thay đổi một bộ thực đơn xong việc. Hiện tại muốn sửa trở về, đảo cũng không ngủ sự. Phúc nhiều hơn sở dĩ muốn kiến một cái xa hoa tự lầu, là bởi vì trấn trên lập tức liền sẽ xuất hiện ra các kiểu ăn vặt, nhưng là lại không có cái loại này quá mức hoa lệ, nàng làm như vậy, vừa lúc bổ khuyết này một khối chỗ trống. Dù sao không gian thực đơn có rất nhiều món ăn truyền thống nổi tiếng, đều là cái loại này lại đẹp lại ăn ngon, ngụ ý cắt tưởng nguyên liệu nấu ăn khảo cứu. Căn cứ không cần chính là lãng phí tâm thái, Phúc nhiều hơn phi thường tưởng đem chúng nó có tác dụng. Chủ ý quyết định, Phúc nhiều hơn lập tức liền bắt đầu hành động, nghiêm túc chọn lửa khởi thực đưa tới. Cuối cùng, nàng tuyển định một ít hoa hạ các món chính hệ danh đồ ăn làm tiểu lầu chủ yếu thái sắc. Tuy rằng nói, làm như vậy ở khẩu vị đi lên xem, có chút hôn độn không phù hợp truyền thống ý nghĩa thượng ăn uống tập tủ. Nhưng là Phúc nhiều hơn lại không để bụng, nàng muốn chính là loại này đại dung hợp. Rốt cuộc nơi này không phải hoa hạ, cũng không cần chú trọng những cái đó tự điển món ăn quy tắc linh tinh, chỉ cần ăn ngon là được. Cái gì món cay tứ xuyên cá hương thì ti, hâm lại thịt, cái gì lỗ đồ ăn nước châu bái gà, mục cân thịt, cái gì món ăn quảng đông gà luộc, muối hóc gà, còn có hoài dương đồ ăn sư từ đầu, cơm chiên dương châu, vân vân, tất cả đều xếp vào tới rồi thực đơn bên trong. Cuối cùng, Phúc nhiều hơn còn đem hóa hạ đông bắc khu vực tam bộ chén làm tiểu lầu đặc sắc thức ăn. Lại nói tiếp, này tam bộ chén chính là tương đương chú trọng, là trong truyền thuyết mãn hán toàn tịch đơn giản hóa bản. Bất luận là đồ ăn phẩm chủng loại số lượng vẫn là thượng đồ ăn chỉnh tự phối hợp, kia đều là tương đương chú trọng. Phúc nhiều hơn cảm thấy, này nếu là đẩy ra tới, khẳng định có thể đại được hoang nên, đặc biệt là những cái đó hảo mặt mũi kẻ có tiền, nhất định sẽ xua như xua vịt. Định ra hảo thực đơn lúc sau, Phúc nhiều hơn lại lựa chọn bao nhiêu đồ ăn phẩm làm kế tiếp tân tăng chi dùng. Hết thể đều loát thuận, nàng lúc này mới từ trong không gian mặt ra tới. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới, nàng còn không có ăn cơm chiều đâu. Nếu không phải trước tiên liền cùng người trong nhà đánh hảo tiếp đón, phòng trừng lúc này mọi người trong nhà đều đến thay phiên tới thúc dục nàng ăn cơm. Nhìn nhìn bên ngoài đã hoàn toàn hát thấu thiền, phúc nhiều hơn cũng không nghĩ lại đi nhà ăn ăn cái gì, đem trong tay giấy bút đều phóng hảo, sau đó từ trong không gian thuận mấy cái trái cây ra tới, chuẩn bị gặm xong rồi sự. Còn không chờ nàng khai gặm, cửa phòng đột nhiên bị trụt văng lên, đồng thời còn chuyển đến đường ngạn thanh âm. Tiểu tỷ tỷ ta đem đồ ăn cho ngươi bưng tới, ngươi ăn trước đồ vật lại tiếp tục vội. Phúc nhiều hơn nghe được lời này, trong lòng ấm áp. Bị người trong lòng như thế cẩn thận nhớ thương, cảm giác thật sự không kém đâu. Phúc nhiều hơn cười tủng tỉm mà đứng dậy đi cấp đường ngạn mở cửa, trong miệng lại cô ý nói đến, không phải nói không cần quấy giày ta sao. Đường ngạn bị phê bình, cũng không buồn bực, chỉ là ôn nhu sủng nịch mà nhìn nàng, tiểu tỷ tỷ ta biết ngươi lúc này vội xong rồi, cho nên liền chạy nhanh đi phòng bếp đem đồ ăn cấp đoan lại đây. Kêu ý tứ chính là, ta căn bản là không có quấy giày đến ngươi. Phúc nhiều hơn đấy lòng chính là cả kinh, gia hỏa này như thế nào biết chính mình vội xong rồi. Phải biết rằng, vì không bị người khác phát hiện nàng không ở trong phòng, nàng chính là cố ý đem bức màn đều chắn kín mít, mặc dù là phòng trong ánh nến trong sáng, bên ngoài người cũng khẳng định phát hiện không đến phòng trong tình huống. Đường ngạn thật không có phát hiện Phúc nhiều hơn khác thường, lo chính mình đem trang đồ ăn khay phóng tới phòng trong trên bàn. Tiểu tỷ tỷ mau tới đây ăn cơm, phòng bếp vẫn luôn cấp ôn đâu, lại không ăn hương vị đều nên thay đổi. Bởi vì không biết Phúc nhiều hơn rốt cuộc khi nào có thể vội xong, lại lo lắng hiện nấu cơm đồ ăn không kịp, chỉ sợ sẽ đói đến nàng, cho nên đường ngạn cũng chỉ đến dặn dò phòng bếp nhà hoàng đem đồ ăn làm tốt cấp ôn. Phúc nhiều hơn đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xong, nhưng là lại không có vội vã động chiếc đũa mà là ánh mắt sáng quắc nhìn đường ngạn. Ui, người rốt cuộc lại như thế nào biết ta vội xong rồi. chương 276 mua liền xong rồi. Phúc nhiều hơn phi thường tò mò. Đường ngạn rốt cuộc là như thế nào vừa lúc biết chính mình lúc này vội xong rồi đâu. thuần tuy là trùng hợp sao. Cũng hoặc là tâm hữu linh tê. Vì thế, nàng ánh mắt sáng quắc nhìn đường ngạn, muốn tìm kiếm một đáp án. Đường ngạn bị phúc nhiều hơn cấp nhìn chầm chầm đến có điểm phát mau, lược hiện cô quắc mà nói đến. Ngạnh, kỳ thật, ta vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, nghe được ngươi đi lại thanh âm, liền biết ngươi hẳn là vội xong rồi. Nha! Phúc nhiều hơn hô nhỏ một tiếng, ngươi vẫn luôn canh giữ ở chúng ta ngoại. Nhiều lệnh A. Đương ngạn hiểu sai ý, cho rằng Phúc nhiều hơn sinh khí, vội vàng giải thích đến, tiểu tỷ tỷ ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có dình coi ngươi làm việc. Sì, Phúc nhiều hơn bật cười ra tiếng, ngươi cái ngóc tử. Chính mình trừ bỏ không có hướng hắn thẳng thắn thành khẩn không gian việc, những mặt khác chưa bao giờ cố ý giấu dếm quá hắn, thậm chí có thể nói là hoàn toàn không đem hắn đưa người ngoài. Nàng liên không tin, gia hỏa này không có hoài nghi quá chính mình có bí mật. Chẳng qua hai người cho tới nay đều là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, tường ăn không có việc gì thôi. Chẳng lẽ, hắn này đây vì chính mình đối hắn không tín nhiệm, ở phòng bị hắn, cho nên mới không có nói theo sự thật. Thật là cái đáng yêu tiểu ngốc tử. Đương ngạn nhìn thấy phúc nhiều hơn cười, tức khắc liền đốc. Tình huống như thế nào? Tiểu tỷ tỷ đây là giận cực phản cười sao? Đương ngạn khuôn mặt nhỏ đều có chút trắng bệnh, nói chuyện cũng trở nên lấp bắp. Xin, xin lỗi. Về sau. Ta nhất định không hề chưa kinh ngươi cho phép liền lung tung làm việc. Phúc nhiều hơn thấy hắn khẩn trương thành dáng vẻ này, vội vàng thu liệm ý cười, sờ sờ hắn đầu. Ngoan lạc, ta không có sinh khí, càng không có trách ngươi. Gì? Đường ngạn đột nhiên ngẩn đầu xem nàng, thật sự. Ngươi không phải ở gạt ta. Phúc nhiều hơn nhìn hắn giống chó con giống nhau ướt dầm dề đôi mắt, tức khắc đáy lòng mềm mại thành một hông thủy. Ai nha, ta lừa ngươi làm gì a Ngươi như vậy quan tâm ta nhớ thương ta, ta cao hứng còn không kịp đâu Đường Ngạn nhấp nhấp miệng, chính là, ngươi nghe thấy ta canh giữ ở ngươi ngoài cửa khi, sắc mặt thật không đẹp. Hứ, già hỏa này sức quan sát cũng quá nhạy bén đi. Phúc nhiều hơn bất đắc dĩ nói, ta đó là đau lòng ngươi. Nay xuân hàn xe lạnh, ngươi vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, nhiều lạnh a. Đường Ngạn lúc này là thật sự cao hứng, liệt miệng cười nói, ta thân thể hảo, không sợ lạnh. Hả gì? Phúc, phúc nhiều hơn phun cười, làm ngươi khoan lạc, ra châu phá đi. Đường Ngạn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu. Không có chuyện gì, chính là cái mũi ngứa một chút mà thôi. Ta là người ta võ, điểm này lanh căn bản không coi là cái gì. Phúc nhiều hơn vừa nghe, đem mặt bản lên. Hừ, chính ngươi không để bụng, ta chính là đau lòng thực. Ngươi về sau không được lại làm loại này viếng ốc, vạn nhất đông lạnh bị bệnh làm sao bây giờ. Đường nạn ngây ngô cười, không nói chuyện nữa, đáy lòng còn lại là lộc cọc lộc cọc ở ra bên ngoài bạo vui vẻ phao phao. Hán tiểu tỷ tỷ vẫn luôn đang nói đau lòng hắn đâu, thật vui vẻ. Phúc nhiều hơn không hề để ý tới hắn ngốc hình dáng, bắt đầu hưởng dụng nàng tình yêu bữa tối. Ăn nóng hầm hập đồ ăn, Phúc nhiều hơn dạ dày trong lòng đều thoải mái không được. Ăn no cơm, Phúc nhiều hơn lại đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Đường ạ, ngươi nói ta có phải hay không nên ở chấn trên mua cái sân. Về sau sinh ý càng làm càng lớn, mỗi ngày qua lại ở chấn trên cùng trong thôn chạy, có điểm quá lăn lộn. Trước kia thời điểm, nàng là cách mấy ngày đi trấn trên thị sát một lần, cơ bản chính là cái phủi tay trường quài. Chính là, sau này nàng muốn chế tạo mỹ thực trấn nhỏ, liền không thể như vậy thanh nhàn, ít nhất đoạn thời kỳ nội là muốn rất bận sống. Nói vậy, mỗi ngày đến có thật nhiều thời gian lãng phí ở trên đường, hơn nữa cũng sóc này a. Đường Ngạn thấy Phúc Nhiều hơn cau mày, lập tức liền đau lòng đến không được. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi muốn mua cái gì dạng phòng ở, ta ngày mai liền giúp ngươi đi tìm." Phúc Nhiều hơn thấy hắn trả lời như vậy thông khoái, mặc danh có một loại bị vô hạn sủng cảm giác. "Hắc, ngươi đều không khuyên ta một chút sao?" Trong nhà vừa mới cái hảo như vậy một đại cái sân, nàng thế nhưng quay đầu liền lại muốn ở chấn trên mua sân, mặc cho ai xem ra đều có điểm phá của đi. Đường ngạn không cần suy nghĩ mà liền nói, tiểu tỷ tỷ, người kiếm như vậy nhiều tiền, tưởng sạch như thế nào liền sạch như thế nào bái. Tưởng tượng đến tiền, đường ngạn liền có chút buồn bực. Hắn hiện tại không có tiểu tỷ tỷ kiếm tiền nhiều a có phải hay không đến tưởng cái biện pháp kiếm tiền đâu? Chính là, hắn nên làm điểm cái gì mới có thể kiếm nhiều hơn tiền đâu? Phúc nhiều hơn không biết đường ngạn tư duy đã nhảy lên đến muốn kiếm tiền mặt trên, còn ở nơi đó do dự rốt cuộc có nên hay không mua cái tân sân. Đường ngạn thấy Phúc nhiều hơn vẻ mặt dối rắm thu hồi chính mình suy nghĩ, phi thường dứt khoát nói đến, tiểu tỷ tỷ chuyện này không cần do dự, mua liền xong rồi. Hoắc, quá hào đi. Phúc nhiều hơn giật mình mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này trước kia rốt cuộc là đang làm gì? Tiêu tiền sao cũng một chút đều không đau lòng đâu. Đường ngạn không biết Phúc nhiều hơn ngay từ đầu cân nhắc hắn lai lịch vấn đề, lo chính mình ở nơi đó tiếp tục khuyên nàng. Tiểu tỷ tỷ ngươi mỗi ngày cực cực khổ khổ kiếm tiền, còn không phải là vì làm sinh hoạt quá đến càng thêm thoải mái sao. Chỉ cần ngươi cảm thấy cần thiết, vậy mua mua mua a Phúc nhiều hơn đỡ chán. Tuy rằng nghe tới rất phá của, nhưng là nàng đấy lòng sao như vậy chẳng đâu. Trên mặt tươi cười càng liệt càng lớn, Phúc nhiều hơn quyết định không hề dối dám chuyện này. Kêu hành. Ngày mai ngươi liền ở chấn trên tìm kiếm tìm kiếm, tìm một chỗ thích hợp sân, tốt nhất là lớn một chút. Kỳ thật, nàng nếu là không bắt bẻ nói, hoàn toàn có thể cùng tiểu cô cô Phúc Hương nhụy ở tại một chỗ. Nàng ngẫu nhiên lưu tại chấn trên thời điểm, đều là như thế này trụ. Nhưng là Phúc nhiều hơn trụ quán trong thôn đại viện tử, rộng mở quán, lại đi cùng Phúc Hương nhụy tế cái kia tiểu viện tử, nàng tổng cảm thấy không thoải mái, thi triển không khai. Đường ngạn không hổ là một lòng luyến mộ Phúc nhiều hơn người, đối nàng tâm tư phi thường hiểu biết cho nên căn bản đều không đề cập tới làm nàng đi trụ cái kia sân. Hơi suy nghĩ một chút, đường ngạn liền kiến nghị đến, tiểu tỷ tỷ theo ta thấy, chúng ta không cần ở chấn trên mua phòng ở, liền ở thị trấn bên cạnh mua miếng đất, tân kiến một chỗ sân hảo. Khẳng định rộng mở lại xinh đẹp, lại còn có hợp tâm ý. a phúc nhiều hơn có điểm phương, trấn trên cho phép tùy tiện kiến phòng ở sao. Nàng nhớ rõ thường xuân chấn xây dựng là có quy hoạch, không thể tùy ý kiến phòng ở. Đường ngạn cười ha hả nói, tiểu tỷ tỷ Chuyện này nói đến cũng khéo, gần nhất huyện nhà đang ở cổ vũ đại gia kiến phòng ở đâu. Phúc nhiều hơn kinh ngạc cực kỳ, vì cái gì nha? chương 277 trùn địa ốc. Đột nhiên nghe được đường ngạn nói chấn trên cổ vũ kiến phòng ở, Phúc nhiều hơn phi thường kỳ quái. Đường ngạn giải thích đến, lúc trước chấn trên không phải xây dựng thêm một đám cửa hàng sao, nhưng là này cửa hàng mặt sau đất chống lại còn phần lớn là để đó không dùng. Bởi vì chấn trên cư dân không nhiều lắm, cho nên không có vài người tân kiến phòng ở. Dung huyện lệnh gần nhất thị sát một vòng lúc sau, cảm thấy thoạt nhìn không đủ phồn hoa, cho nên liền cổ vũ đại ra kiến phòng ở, lại còn có cấp ra rất nhiều ưu đãi chính sách, thủ tục giản tiện, phí dụng cũng thấp. Phúc nhiều hơn nghe hắn như vậy vừa nói, đôi mắt bám một chút liền sáng, thật giống như trước mắt xuất hiện rất nhiều rất nhiều vàng bạc giống nhau. Nàng bắt lấy đường ngạn cánh tay dùng sức lay động hai hạ hưng phấn mà nói, mau đi mua đất kiến phòng ở. Càng nhiều càng tốt. Lúc này đến phiên đường ngạn không rõ, tiểu tỷ tỷ Người kiến như vậy nhiều phòng ở làm gì A Đường ngạn cảm thấy chính mình thật sự là theo không kịp phúc nhiều hơn ý nghĩ. Nàng muốn mua khách điếm cũng liền thôi, đôi kiếm lời cũng đều không sao cả. Nàng muốn ở trấn trên kiến phòng ở, cũng còn có thể đủ lý giải, như vậy có thể thoải mái một ít. Chính là, có yêu cầu kiến như vậy nhiều phòng ở sao? Phúc gia tính toán đâu ra đấy cũng liền những người đó, liền tính là một người một cái sân, cũng không dùng được nhiều ít địa phương a sao liền càng nhiều càng tốt đâu. Phúc nhiều hơn nhìn đường ngạn vẻ mặt dấu chấm hỏi bộ dáng, cảm thấy thực thú vị, dôi tay nắm hắn gương mặt, hướng hai bên kéo kéo, đem hắn kia trường khuôn mặt tuấn tú cấp thai họa hình thù kỳ quái. Ha ha cười một thời gian, Phúc nhiều hơn lúc này mới cảm thấy mị mãn mà buông tha đường ngạn, sau đó nói ra tính toán của chính mình. Ta muốn đột mà, tương lai bán phòng ở. Nói cách khác, Phúc nhiều hơn muốn đổi nghề làm địa ốc. Đường ngạn vẫn như cũ là không hiểu ra sao, bán phòng ở. Bán chó ai à? chấn trên liền những cái đó ba cánh, rất ít có tân chuyển đến người, cho nên mặc dù là nhà mới kiến hảo, cũng cơ hồ là không có người tới mua đi. Phúc nhiều hơn lại không như vậy tưởng, nàng phi thường tự tin mà nói, chờ coi đi, thực mau thường xuân Trấn liền sẽ phồn hoa náo nhiệt lên, nhất định sẽ có rất nhiều người dọn lại đây trụ, đến lúc đó ta phòng ở liền bán được ra ngoài. Nói nữa, ta kiến phòng ở so với bọn hắn chính mình kiến hảo quá nhiều, đến lúc đó khẳng định đoạt tay. Đường ngạn đến là biết Phúc nhiều hơn thiết kế phòng ở rất đẹp, Hơn nữa phi thường thực dụng, này từ hiện tại phúc gia đại viện là có thể cảm thụ ra tới. Chính là, phòng ở lại hảo, không có người tới mua cũng là ủng phí A. Đường ngạn tận tình khuyên bảo mà khuyên đến, tiểu tỷ tỉ, tỉ, ngươi vẫn là liền mua một miếng đất, đủ nhà mình trụ là được, nhiều lắm ngươi cho mỗi cá nhân đều kiến một cái đại viện tử. Dư thừa, ngươi cũng đừng lộ. Này kiến phòng ở cũng không phải là mua khách điếm, tiêu phí nhiều hơn, bán không ra đi, kia bạc không phải đều ném đá trên sông sao. Phúc nhiều hơn lại một chút đều không hướng trong lòng đi, vẫn như cũ hứng thú bừng bừng mà nói, ai nha, ngươi cứ yên tâm đi, ta nói có thể kiếm tiền liền nhất định có thể kiếm tiền. Chờ ngày mai ta cùng những người đó thêm xong hợp đồng lúc sau, chúng ta liền đi tuyển mà. Đường ngạn còn muốn lại khuyên, Phúc nhiều hơn lại một câu liền đem hắn cấp đổ trở về. Không có chuyện nhi, liền tính là vạn nhất bán không ra đi, chúng ta cũng không lỗ, kia đều là tài sản, cố định sao, có thể về sau để lại cho con cháu chủ Đến. Lời nói đều nói đến cái này phần thượng, đường ngạn cũng không cần nói nữa. Vậy được rồi, tiểu tỷ tỷ ngươi định đoạn. Coi như là cho đời sau con cháu tích cóc gia sản. Đường ngạn cảm thấy, chính mình hẳn là nắm chặt kiếm tiền, bằng không chiếu phúc nhiều hơn cái này tiêu tiền pháp nhi, nàng chính mình kiếm, thật đúng là không nhất định đủ nàng hoa hoạ. Quyết định chủ ý, đường ngạn liền bắt đầu hiên lặng quy hoạch kiếm tiền đại kế. Phúc nhiều hơn đến không biết hắn này đó tiểu tâm tư, lòng tràn đầy tưởng đều là muốn cái nhiều ít phòng ở Hẳn là cái cái gì hình thức, địa điểm muốn chọn nơi nào Sau lại dứt khoát liền cầm lấy giấy bút Bắt đầu phát họa khởi thảo đồ tới Nàng một bên họa còn một bên Ở trong lòng vui sướng mà nghĩ Hắc hắc, không thể tưởng được à Ở cổ đại cũng có thể phát triển ngành địa ốc Nay ở thế kỷ 21 thời điểm Chính là nhất vòng tiền ngành sản xuất chi nhất đâu Tuy nói nơi này là cổ đại Nhưng là phúc nhiều hơn Vẫn như cũ mê chi tự tin Nàng nhất định có thể dựa vào địa ốc lời to Đây là nàng trực giác mà nàng phi thường tin tưởng chính mình trực giác. Phúc nhiều hơn tâm huyết dâng trào liền họa khởi cái không để yên, nếu không phải sau lại đường ngạn cưỡng bách nàng ngủ nghỉ ngơi, nàng hận không thể có thể họa cái suốt đêm. Ngay cả trong lúc ngủ mơ, nàng cũng là ở tiếp tục chuẩn bị xây nhà. Sau đó còn mơ thấy chính mình trở thành địa ốc trùm, nhạc nàng phát ra ha ha ha tiếng cười. Một đêm mộng đẹp, Phúc nhiều hơn ngày hôm sau buổi sáng lên đều là mang theo cười, Mỹ tư tư mà ăn cơm sáng, liền cùng đường ngạn cùng nhau xuất phát đi trên Hiện tại trong nhà điều kiện hảo, Phúc nhiều hơn cũng dần dần thích hứng cổ đại tiểu địa chủ sinh hoạt, cho nên trong nhà đầu nhiều rất nhiều nha hoàn người hầu, xuất nhập đều có người lai xe, cũng không hề dùng đường ngạn tự mình ra trận Mà đường ngạn còn lại là mừng rỡ nhàn nhãm mà ngồi ở trong xe, cùng Phúc nhiều hơn đợi đến gần điểm lại gần điểm. Bất quá, hôm nay xe trình, đường ngạn nhưng không có hướng trời cao hưng, bởi vì hắn tâm tâm niệm niệm tiểu tỷ tỷ liếc mắt một cái đều không có hướng trên người hắn xem, vẫn luôn ở hiếp mắt Lầm bầm lầu bầu lầm bẩm lầm bầm. Đường ngạn trong lòng cái này buồn bực a liên quan, đem những cái đó còn không có xây lên tới phòng ở đều hận thượng. Đều là những cái đó phòng ở, đoạt đi rồi tiểu tỷ tỷ lực chú ý. Đường ngạn chính ấu chỉ nghĩ, đột nhiên nghe được phúc nhiều hơn nói, ngươi nói, chúng ta đem cắt tưởng tiểu lầu mặt sau kia một mảnh mà đều mua tới thế nào. Nghe thấy phúc nhiều hơn rốt cuộc cùng hắn nói chuyện, đường ngạn lập tức đem trong đầu những cái đó buồn bực vứt bỏ, vui tươi hớn hở đáp lời. Tiểu tỷ tỉ tỷ Chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo, trong chốc lát chúng ta liền đi kia một mảnh nhìn xem trước. Dù sao cùng những cái đó tiểu lầu lão bản ước chính là buổi chiều, nay buổi sáng thời gian cũng không có gì chuyện này, liền đi trước khảo sát một phên hảo. Phúc nhiều hơn liền thích nghe đường ngạn nói duy trì nàng lời nói, lập tức liền cười mị đôi mắt, hắc hắc, hành, trong chốc lát chúng ta liền đi trước xem đất. Khi nói chuyện, liền vào thường xuân chấn, Phúc nhiều hơn làm xa phu đem xe ngựa ngừng ở cắt tường tiểu lầu mặt sau. Hạ kém. Phúc nhiều hơn đưa mắt nhìn bốn phía, tức khắc liền vui vẻ. Ha ha, nơi này nhưng đủ rộng mở, kiến một cái đại hình tiểu khu đều không có vấn đề. Nhưng là nghĩ lại lại tưởng tượng, Phúc nhiều hơn lại thay đổi chủ ý. Không được, nơi này chính là cổ đại, đại gia càng thích độc môn độc viện, vẫn là đến kiến thành khu biệt thự. Trong lòng cười trộm, Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình thật là thật tài tình, thế nhưng chạy đến cổ đại tới cái biệt thự. Xem xong rồi này một mảnh. Phúc nhiều hơn lại nhân tiện đem quanh thân mặt khác đoạn đường đều nhìn một lần, sau đó liền cùng đường ngạn cùng nhau thẳng đến huyện Nha. Nàng muốn hỏi một chút, này đó đất đều là bán thế nào? chương 278 muôn kiến biệt thự. Phúc nhiều hơn cùng đường ngạn đi huyện Nha tìm Dung huyện lệnh, muốn hỏi vừa hỏi mua đất sự tình. Bởi vì Dung tú ánh quan hệ, hiện tại Phúc nhiều hơn cùng Dung huyện lệnh, đã tương đối quen thuộc. Nhìn thấy bọn họ tới, Dung huyện lệnh rất là ôn hòa khách khí. Nhiều hơn nha đầu, người như thế nào có rảnh lại đây Phúc nhiều hơn cười hướng Dung huyện lệnh Vân An. Dung ba bá, ngươi hảo. Ta hôm nay lại đây là có chút việc tưởng hướng ngài hỏi thăm. Dung huyện lệnh hơi hơi sừng sốt, cái này tiểu cô nương có thể hướng chính mình hỏi thăm chuyện gì như đâu. Trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại chưa hiển lộ, Dung huyện lệnh ôn hòa mà nói, nha đầu, ngươi có chuyện gì liền nói đi. Phúc nhiều hơn cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi đến, Dung ba bá, nghe nói ngài cổ vũ đại gia mua đất kiến phòng, là thật vậy chăng Dung huyện lệnh gật đầu, không sai, thường xuân Trấn tân khai phá kia một mảnh phố buôn bán, mặt sau quá mức chống trải. Cho nên, ta hy vọng mọi người đều có thể tới bên kia kiến phòng ở. Như vậy, nơi đó liền sẽ phồn vinh lên. Nói tới đây, Dung huyện lệnh đột nhiên đột nhiên nhanh trí nhìn về phía Phúc nhiều hơn. Nha đầu, ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Là nhà ngươi muốn tới chấn trên kiến phòng ở sao? Phúc nhiều hơn thấy Dung huyện lệnh nhanh như vậy liền minh bạch chính mình ý đồ đến, vì thế liền cười gật đầu. La nha, vinh bà bá, nhà ta chuẩn bị ở trấn trên kiến phòng ở. Dung huyện lệnh tức khắc tâm tình rất tốt, đối phúc nhiều hơn nói đến, nha đầu, ngươi nhìn chúng nơi nào. Dung bà bá hiện tại liền cho ngươi ý kiến phúc đáp, giá phương diện cũng cho ngươi tiện nghi điểm. Tuy rằng huyện nha bên trong có chuyên môn trưởng quản mua đất bán đất công việc quan lại, nhưng là dung huyện lệnh cũng không để ý chính mình tự mình giúp phúc nhiều hơn xử lý chuyện này. Hắn hiện tại miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Tin tức này đã thả ra đi rất nhiều ngày lại không có vài người tới huyện Nha mua đất kiến phòng. Dù huyện lệnh mấy ngày nay chính vì việc này sốt ruột thượng hòa đâu. Hắn ở Thường Xuân huyện đương huyện lệnh đã có mấy năm, tuy rằng huyện Nha sở tại Thường Xuân trấn sạch sẽ ngăn nắp, nhìn cũng rất phồn hoa náo nhiệt, nhưng trên thực tế, kinh tế phương diện lại không có gì rõ ràng phát triển. Năm trước hắn dạo to búa lớn tiến hành rồi thị trấn xây dựng thêm, chủi hai bên đường cửa hàng, nhưng thật ra phát triển rất thuận lợi, bất quá mặt sau địa bàn lại vẫn như cũ vẫn là tương đối hoang vắng. Liết mắt một cái vọng qua đi, trừ bỏ chủ phố hai bên cửa hàng san sát ở ngoài, địa phương khác đều trống giống, thậm chí là cỏ dại lan tràn, có vẻ có chút tiêu điều. Dung huyện lệnh là hạ quyết tâm muốn ở chỗ này có một phen thành tựu lớn, sau đó tích cóc đủ chiến tích, hảo tiếp tục đi lên trên rời. Nhưng là trước mắt xem ra, hiệu quả lại không tốt. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút sốt ruột. Vì thế hắn liền tính toán, muốn nỗ lực đem thị trấn trở nên càng thêm phun hoa, chú người càng ngày càng nhiều. nói như vậy Toàn bộ thường xuân chấn mới có thể càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Mà kinh tế tự nhiên cũng liền tùy theo sẽ càng thêm hương thịnh. Bất quả ý tưởng là rất tốt đẹp, hiện thực lại không bằng hắn y dung huyện lệnh gần nhất vì chuyện này không thiếu phát sầu. Cho nên hiện tại vừa nghe đến phúc nhiều hơn nguyện ý mua đất kiến phòng, dung huyện lệnh tâm tình tự nhiên hảo vô cùng. Ở hắn xem ra, phúc nhiều hơn ra tới chấn trên mua đất kiến phòng ở, chính là đối hắn bản nhân công tác duy trì, cũng là một cái tốt đẹp bắt đầu, nói không chừng sẽ kéo những người khác đều chuyển đến cư trú Hắn như thế nào sẽ không cao hứng đâu. Phúc Nhiều hơn nhưng thật ra không biết Dung huyện lệnh trong nháy mắt gian thế, nhưng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là đơn thuần nhìn chúng thị trấn tương lai phát triển mà thôi, cũng không có tính toán mượn chuyện này hướng Dung huyện lệnh lấy lòng. Bất quá thấy Dung huyện lệnh vẻ mặt thoải mái bộ dáng, Phúc Nhiều hơn vẫn là cũng đi theo cao hứng. Nàng trong lòng trông tưởng, Dung Huệ lệnh cao hứng, kia chính mình kế tiếp mua đất kiến khu biệt thử kế hoạch, nhất định liền sẽ càng thêm thuận lợi. Phúc Nhiều hơn chỉnh trọng chuyện lạ mà đối Dung Huệ lệnh nói đến. Dung bà bá, ta tưởng đem tân kiến những cái đó cửa hàng mặt sau mà đều mua tới, kiến thành một tảng lớn khu biệt thự. Khu biệt thự. Dung huyện lệnh vẻ mặt phát ngốc, đây là có ý tứ gì? Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua đâu. Ngay sau đó hắn lại bỗng nhiên phản ứng lại đây một cái lớn hơn nữa vấn đề. Nhiều hơn nha đầu, ngươi là nói ngươi muốn đem tân thị trấn bên kia sở hữu mà đều mua tới. Dung huyện lệnh kích động từ ghế trên đều đứng lên, hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình lô thai ra vấn đề. sao có thể a Một tiểu nha đầu như thế nào muốn mua như vậy nhiều mà. Kia chính là vài trăm mẫu địa phương. Phúc nhiều hơn thấy Dung huyện lệnh vẻ mặt không dám tin tưởng, cũng không nóng nảy, vẫn như cũ thành thơi thành thơi. Dung ba bá, ngài không có nghe lầm, ta chính là tưởng đem kia một mảnh mà đều mua tới. Mà khu biệt thự sao, chính là muốn kiến thật nhiều thật nhiều phòng ở. Dung huyện lệnh không thể tưởng tượng hỏi, ngươi muốn kiến như vậy nhiều phòng ở làm gì nha. Nhà các ngươi tổng cộng mới mười mấy khẩu người, có thể ở lại nhiều ít đâu. Phúc nhiều hơn cười tủn tìm nói, Dung bà bá, ai nói kiến phòng ở liền nhất định là chính chúng ta người nhà trụ nha. Ta có thể đem nó bán đi à? Bán đi. Dung huyện lệnh cảm thấy trước mắt cái này tiểu nha đầu thật là quá hồ nháo, vì thế lại ngồi trở lại đến ghế trên, lời nói thấm thiếm mà khuyên nàng. Nhiều hơn nha đầu, ta biết ngươi hiện tại khai cửa hàng kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là, cũng không thể lung tung hoa nha. Ngươi nếu là vì kiến một cái phòng ở cấp nhà mình trụ, ta còn có thể lý giải. Nhưng là người nói muốn kiến rất nhiều phòng ở bán đi, kia sao có thể a ai sẽ mua đâu. Toàn bộ vân tới quốc trên cơ bản đều là nhà mình phòng ở nhà mình cái. Ngẫu nhiên sẽ có người đem nhà mình phòng ở bởi vì các loại nguyên nhân mà bán đi, nhưng là lại không có ai chuyên môn kiến phòng ở, chính là vì bán đi. Ở Dung huyện lệnh xem ra, đây là phi thường không thể lý giải sự tình. Phúc nhiều hơn biết, hắn đây là vì chính mình suy nghĩ, cho nên cũng không giận, mà là tinh tế cùng hắn giải thích. Dung ba bá. Ta làm như vậy là trải qua suy nghĩ cạn kẽ. Ta muốn kiến khu biệt thự, cũng cùng chúng ta bình thường phòng ở không giống nhau. Đến lúc đó toàn bộ khu biệt thự, sở hữu phòng ở đều là trải qua đặc thù thiết kế, có chuyên gia tiến hành quản lý giữ gìn, chủ lên khẳng định so hiện tại phòng ở muốn thoải mái nhiều. Dung huyện lệnh càng nghe càng ngốc, càng nghe càng cảm thấy vô pháp lý giải. Nhà ai phòng ở không đều là nhà mình trụ nhà mình quản lý giữ gìn, người đi cấp giữ gìn, nhân ra sẽ nguyện ý sao. Phúc nhiều hơn phi thường kiên định mà nói, Dung bà bá, ngươi cứ yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Chờ ta cái này khu biệt thự kiến hảo, ta đưa ngươi một bộ phòng ở, đến lúc đó ngươi liền biết, này phòng ở cùng chúng ta bất hòa các ngươi bình thường phòng ở có cái gì không giống nhau. Dung huyện lệnh vội vàng xua tay, không cần không cần, nhiều hơn nha đầu, hảo ý của ngươi ta tấm lãnh, ta cũng không thể muốn ngươi phòng ở. Thời buổi này một bộ phòng ở đều vài trăm lượng, hắn sao có thể tùy tiện muốn nhân ra tiểu cô nương đổ vật đầu. Chờ đến phúc nhiều hơn biệt thự giá cả ra tới lúc sau, Dung huyện lệnh mới biết được, vài trăm đều không đủ mua cái biệt thự một góc sợ tới mức hắn càng không dám ớn. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hiện tại, mắt thấy phúc nhiều hơn một bộ ăn quả cân quyết tâm bộ dáng, Dung huyện lệnh cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Dù sao nên nói nói hắn đã nói, đã làm được tận tình tận nghĩa, nhân gian nếu là tiếp tục kiên trì, hắn cũng không có cách nào ngăn cản. Thở dài, Dung huyện lệnh chính xác hỏi đến, nhiều hơn nha đầu. Vậy ngươi chuẩn bị muốn mua nhiều ít mẫu đất đâu? chương 279-300 mẫu đất. Dung huyện lệnh thấy Phúc nhiều hơn phi thường kiên định muốn kiến biệt thự, cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ từ bỏ khuyên can, ngược lại hỏi nàng muốn mua nhiều ít mà. Phúc nhiều hơn không trả lời ngay, mà là hỏi lại đến, Dung bà bá, xin hỏi chấn trên đất nền nhà bao nhiêu tiền một mẫu đâu. Tuy rằng có nghĩ thầm muốn đem sở hữu đất trống đều mua tới, nhưng là Phúc nhiều hơn biết, chính mình trong tay bạc khẳng định là không đủ. Nàng cũng chỉ có thể nhìn xem giá cả nhiều ít Sau đó lại quyết định rốt cuộc mua bao lớn đất. Dung huyện lệnh hơi suy tư một chút, sau đó nói đến, chấn trên đất nền nhà muốn so trong thôn quý, yêu cầu 40 lượng bạc một mẫu. Bất quá, nếu ngươi mua nhiều nói, có thể lại cho ngươi tiện nghi một ít, tính ngươi 35 hay. Nhiều mua thiếu tính, bao còn tiện. nay đạo lý không chỉ có áp dụng với bình thường tiểu thương, đặt ở quan gia mua bán thượng, cũng đồng dạng. Đặc biệt là này bán đất chuyện này, mỗi một năm huyện Nha đều có một cái dự toán. Đây là gia tăng thu nhập một cái quan trọng con đường. Đáng tiếc, thường Xuân huyện bao năm qua tới đều không thể hoàn thành dự định mục tiêu, đây cũng là Dung huyện lệnh cho tới nay thực buồn rầu sự tình. Ai, chị hạ bá tính quá nghèo, rất ít có người có thể mua nổi đồng ruộng, mà đất nền nhà liền càng là rất ít có người mua. Liên tính là những cái đó tiểu quan thân đại địa chủ nhóm, cũng không có khả năng là hàng năm đều gia tăng đồng ruộng tân kiến phòng ở. Bất quá, Dung huyện lệnh cũng không biết, từ hôm nay trở đi hắn quản trại liền hoàn toàn được đến cải thiện. Sau này mỗi một năm, hắn không hề vì không người mua đất phát sầu. Thậm chí còn sở hữu thổ địa giá cả đều là hàng năm bò lên, kia cũng vẫn như cũ ngăn không được mọi người tranh mua nhiệt tình. Dung huyện lệnh đoán trước không đến sau này tình thế, hiện tại khó được có người chủ động mua sắm đất nền nhà, lại là nhà mình khuê nữ bạn tốt, tự nhiên là nguyện ý ở giá cả thượng cho một ít ưu đãi Nhưng mà làm hắn không thể tưởng được chính là, phúc nhiều hơn đối cái này giá cả lại không hài lòng. Ngậy, Dung ba bá. Ta nếu là tưởng mua 300 mẫu đất nền nhà, ngươi có thể hay không lại cho ta hàng giảm giá đâu. Tuy nói đối phương là bản địa lớn nhất con nhi, nhưng phúc nhiều hơn cũng không từ bỏ có kẻ mặc cả. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn sao, bất luận cái gì thời điểm mua cái gì đồ vật, chém giá đều là rất cần thiết. Đặc biệt là nàng lúc này muốn mua chính là đất nền nhà, vì đâu. Mặc dù là một mẫu đất tiện nghi một lượng bạc tử, kia còn có thể tiện nghi 300 lượng đâu. 300 lượng, tại đây thâm sơn cùng cốc địa giới nhi. Tuyệt đối là thật lớn một số tiền khổng lồ. Dung huyện lệnh trăm triệu không thể tưởng được, Phúc nhiều hơn thế nhưng sẽ ở hắn chủ động giảm giá lúc sau còn muốn lại ép giá. Hơi hơi sửng sốt một chút, hắn nhịn không được bật cười. Ha ha, ngươi nha đầu này, khó trách có thể đem cửa hàng khai như vậy rực rỡ, thật là quá tinh. Phúc nhiều hơn ngượng ngùng nét miệng, hắc hắc, Dung bá ba quá khen, ngươi không trách ta quá mức lô mãng liền hảo. Dung huyện lệnh cười xua xua tay, ai, sẽ không sẽ không, thương lượng giá cả mà thôi ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Nhiều hơn nha đầu, ngươi lập tức mua 300 mẫu đất, về tình về lý, ta đều nên cho ngươi lại làm một ít giá cả. du huyện lệnh trên mặt không hiển lộ cái gì, ngữ khí cũng cũng vừa rồi không có nhị dạng, nhưng là hắn trong lòng giờ phút này đã phiên nổi lên sóng to gió lớn. Rốt cuộc là ở kinh thành đã làm quan lại nhân ra, bồi dưỡng ra tới nữ nhi đều như vậy hào khí, thế nhưng vừa ra tay liền phải mua 300 mẫu đất. Biết đến nàng muốn xây nhà, không biết còn tưởng rằng nàng muốn kiến một tòa thành đâu. Dung huyện lệnh không biết hắn lúc này nội tâm phung tạo, ở không lâu tương lai thế nhưng sẽ một ngự thành sấm. Kêu phúc nhiều hơn kiến ra tới khu biệt thự, cũng không phải là tựa như một tòa tiểu thành giống nhau, ở tại bên trong người có được tuyệt đối tư mật không gian, dẫn tới vô số văn nhân nhã sĩ cùng nhà có tiền cạnh tương mua sắm. Thời suy tư hạ, Dung huyện lệnh lại nói, như vậy đi, mỗi mẫu đất lại cho ngươi tiện nghi 5 lượng bạc, liền dựa theo trong thôn đất nền nhà giá cả tới. Tả hữu này đó đất nền nhà đều là thường xuân trấn tân khai thác khu vực, cùng trong thôn cũng không có gì khác biệt. Những người khác đã biết cái này giá cả cũng nói không nên lời cái gì. Húng chi, nhân gia phúc nhiều hơn vừa ra tay chính là 300 mẫu đất đầu. Liên tính là dựa theo 30 lượng bạc một mẫu tới tính, kia cũng là 9.000 lượng bạc đầu. Ở trong lòng nhanh chóng mà tính toán ra cái này con số khi, dung huyện lệnh thiếu chút nữa kinh hô ra tiếng. Hắn ở thường xuân huyện đương 5 năm huyện lệnh, Huyện nhà bán đi sở hữu đồng ruộng thêm cùng nhau, cũng không tất có nhiều như vậy tiền. Mà xuống một cái trước mắt, phúc nhiều hơn nói ra nói, càng là làm Dung huyện lệnh khiếp sợ hỏng rồi. Dung ba bá, ngài thật sự là quá tốt. Chờ ta này một đám biệt thự bán đi lúc sau, lại tìm ngươi mua đất, ngươi nhất định phải trả lại cho ta cái này giá cả Nga. Dung huyện lệnh. Di ngoạn ý nhi. Này 300 mẫu đất nói không chừng đều phải ném đá trên sông, nàng thế nhưng tính toán về sau có lộn. Liên tính là có tiền Cũng không thể như vậy hỏa hỏa đi. du huyện lệnh tuy là lại nỗ lực anh, khỏe miệng cũng vẫn là nhịn không được chịu động hai hạ, cảm thấy phúc nhiều hơn hoặc là là choáng váng hoặc là là điên rồi. Vẫn luôn bồi ở bên cạnh đường ạ, lúc này cũng là giật mình nhìn về phía phúc nhiều hơn. Tiểu tỷ tỷ muốn làm gì? Chẳng lẽ thật là tiền nhiều hơn thiêu? Không đúng không đúng, ta không thể hoài nghi tiểu tỷ tỷ Nàng dám nói như vậy liền nhất định là có nắm chắc kiếm tiền. Phan áo tàn đường ngạn đem chính mình trong đầu đại bất kính ý niệm dùng sức cương chế di rời, sau đó yên lặng ngầm cái quyết định, cần thiết nắm chặt kiếm tiền. Phúc nhiều hơn hoàn toàn không có để ý hai người phản ứng, lo chính mình tiếp tục nói đến, Dung bà bá, chúng ta đã có thể nói như vậy hảo a tiếp theo ta mua đất thời điểm, còn muốn rửa theo 30 lượng bạc một mẫu, cũng không thể chơi xấu Nga. Dung huyện lệnh cảm thấy đầu có điểm vựng này kích thích có điểm nghiêm trọng. Khi sâu một hơi, hắn cuối cùng là mang theo bất đắc di gật đầu, nói, h chỉ cần ngươi vẫn là ở thị trấn bên ngoài mua đất, ta đều dựa theo cái này giá cả cho ngươi." Hắn cảm thấy những lời này hẳn là nói vô ích, về sau khẳng định không dùng được. Mà Phúc nhiều hơn lại cười hết sức sảng lạ, "Được rồi, ngài cứ yên tâm đi, ta khẳng định không ở thị trấn bên trong mua đất, nơi đó địa phương tiểu, phong cảnh lại không tốt, không thích hợp kiến biệt thự." Vui sướng nói xong, Phúc nhiều hơn liền thu xếp làm Dung huyện lệnh giúp nàng làm thủ tụ. Dung huyện lệnh cực kỳ vô ngữ, an bài mấy cái chuyên môn phụ trách bán đất công việc người. Mang theo Phúc Nhiều hơn cùng đường ngạn đi thị trấn bên cạnh, đem nàng xem trọng mà đo đạc một lần, sau đó trở về cho nàng xử lý khế đất. Không nghĩ, nha đầu này ở làm khế đất thời điểm, lại ra chuyện xấu. Chương 280 đơn làm khế đất. Phúc Nhiều hơn đi theo huyện nha người đi đo đạc hảo thổ địa, trở về thời điểm, Dung huyện lệnh phải cho nàng làm khế đất, không nghĩ, lại bị nàng ngăn lại. Dung ba bá, chứ không vội mà làm khế đất. Dung huyện lệnh nghe vậy chính là sửng sốt, "Gì? Chẳng lẽ ngươi đổi ý?" mua Tuy rằng có điểm tiếc hận lập tức tới tay bạc bay đi, bất quá Dung huyện lệnh lại vẫn là mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Cái này tiểu cô nương tốt xấu là chính mình nữ nhi bạn tốt, cùng chính mình cũng coi như là hiểu biết, nếu có thể đủ tránh cho này một tuyệt bút tổn thất, cũng là khá tốt. Phúc nhiều hơn nhìn Dung huyện lệnh rõ ràng có chút rối dám biểu tình, trong lòng nhịn không được một trận buồn cười, bất quá trên mặt lại ngoan ngoan ngoan ngoãn. Dung ba bá, ngài tưởng nhiều lạc, ta nhưng không có đổi ý. Nga. Vậy ngươi là đỉnh đầu bạc không đủ đi. Dung huyện lệnh lại nói, kia cũng không có quan hệ. Phúc nhiều hơn ở Dung huyện lệnh nói ra câu nói kế tiếp phía trước, ngay cả vội mở miệng nói đến, không phải, Dung bà bá, ta hiện tại trong tay bạc đủ, bằng không cũng sẽ không lập tức mua như vậy nhiều mà. Nàng nhưng không nghĩ bị Dung huyện lệnh cho rằng là ở phùng má giả làm người mập, hoặc là không có bạc ở chỗ này hạt hồ nháo. Dung huyện lệnh nhìn kỹ hạ Phúc nhiều hơn biểu tình, thấy nàng không giống đang nói lời nói dối, không khỏi buồn bực. Đã là như vậy, Ngươi vì sao không hiện tại liền làm khế đất đâu? Phúc nhiều hơn trả lời đến, Dung bà bá, ta không phải cùng ngài nói sao, ta muốn kiến một cái khu biệt thự, bên trong phòng ở đều là muốn bán cho người khác. Cho nên, này khế đất đạt được đừng làm, bằng không ai dám mua A. Thời buổi này nhưng không có gì quyền tài sản chứng linh tinh, phòng ốc đồng ruộng mua bán đều là dựa vào chấm đất khế khế nhà. Cho nên, này khế đất khẳng định không thể là trực tiếp liền làm một cái 300 mẫu. Phúc nhiều hơn quyết định trở về lúc sau liền chạy nhanh đem khu biệt thự phân bố tranh vẽ ra tới, đến lúc đó dựa theo mỗi một cái sân diện tích tới xử lý khế đất. Chờ đến phòng ở kiến hảo lúc sau, lại xử lý khế nhà. Dung huyện lệnh bị Phúc nhiều hơn đợt thao tác này làm cho sợ ngây người, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn mới rốt cuộc lộng minh bạch rốt cuộc nơi nào không đúng lắm. Nhiều hơn nha đầu à, dựa theo ngươi cách nói, mỗi cái phòng ở phân biệt làm khế đất kia chẳng phải là sẽ có một bộ phận thổ địa là không có khế đất sao? Đến lúc đó liền không thể bán tiền a. Hắn cảm thấy, tổng không thể sở hữu phòng ở đều kê tại cùng nhau đi. Phúc Nhiều hơn lúc này là thật sự bội phục Dung Huệ lệnh. Khó trách hắn có thể đem Thường Xuân Chấn Thống trị gọn gàng ngăn nắp, này đầu vóc sắc thật hảo sự. Mặc dù hắn không biết nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm, chính là lại vẫn như cũ có thể tinh chuẩn phát hiện vấn đề nơi. Phúc Nhiều hơn đầy mặt sùng bái mà nói đến, Dung bà bá, dựa vào ngài khôn khéo đầu óc, Tương lai khẳng định sẽ từng bước thăng trước. Dung huyện lệnh đột nhiên bị như thế khen khen tạo, thoáng có điểm nốc. Lời hay mỗi người thích nghe, Dung huyện lệnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ở ngắn ngủi phát ngốc qua đi, hắn nở nụ cười. Ha ha, ngươi nha đầu này, nói chính sự nhi đâu, như thế nào đột nhiên khen khởi ta tới. Phúc nhiều hơn cười tủm tìm mà nói, hì hì, là Dung bá bá ngài thật sự quá ưu tú, làm ta nhịn không được sùng bái a Một đốn thương nghiệp khoe khoang lúc sau. Phúc Nhiều hơn lúc này mới trở về đến chính đề lên đây. Dung Ba bá, ngài yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi có hại. Ta nói mua 300 mẫu đất, liền nhất định sẽ xử lý tương ứng khế đất, mà bạc tự nhiên cũng là một văn không ít. Mua phòng ở người đều có tương ứng khế đất cùng khế nhà, mà còn lại thổ địa bộ phận, khế đất tất cả đều về ta. Dung huyện lệnh khó hiểu nói đến, nếu nói như vậy, ngươi chẳng phải là mẹ sao? Các phòng ở chi gian bộ phận, ngươi cũng không thể dùng để làm gì a? Phúc Nhiều hơn giải thích đến, ta sẽ đem toàn bộ khu biệt thự dùng tường vây vòng lên, hình thành một cái phong bế khu vực. Bên trong tài hoa loại thảo, tu sửa các loại giải trí phương tiện, làm sở hữu ở nơi này người, đều có được tốt đẹp hoàn cảnh. Mà phàm là mua phòng ở người, mỗi năm đều phải giao nhất định mức quản lý phí. Cứ như vậy, ta những cái đó thổ địa liền không lãng phí, ngược lại là còn có thể kiếm tiền đâu. Dung huyện lệnh hơi suy tư hạ, liền minh bạch phúc nhiều hơn ý tứ. Tuy rằng hắn cũng không có gặp qua như vậy tiểu khu. Cũng thật phần hoài nghi những cái đó phòng ở có không bán được ra ngoài, đến nỗi kiếm tiền, liền càng là huyền. Nhưng là hắn cũng minh bạch, có chút lời nói điểm đến tức ăn, nói lại nhiều liền nhận người phiền chán. Vì thế, Dung huyện lệnh lời nói thâm thiếm mà đối phúc nhiều hơn nói, người đều nghĩ kỹ liền hảo. Nếu quyết định, liền buông tay đi làm đi. Tận lực đừng lô vốn. Câu nói kế tiếp, Dung huyện lệnh cũng không có nói ra khẩu. Nhân ra là phải làm đại mua bán, hắn nếu là nói lời này, liền có chú người hiểm nghi. Phúc nhiều hơn hướng hắn nói tạ, sau đó lại hứa hẹn ba ngày sau tới làm khế đất, này khối địa liền tính là định ra tới. Đại sự xong Phúc nhiều hơn cười cùng đoá hướng dương hoa dường như, vui vẻ đến không được. Dung ba bá, phi thường cảm tạ ngài đối ta trợ giúp, cơm trưa liền thỉnh đến chúng ta cắt tưởng tiểu lầu ăn đi, xem như ta một chút tiểu tâm ý. Dung huyện lệnh tự nhiên là miệng đầy chối tử. Phúc nhiều hơn trong mắt nhanh như chấp xoay hai hạ, sau đó sửa lời nói, kỳ thật, ta thỉnh ngài ăn cơm là giả. Câu ngài hỗ trợ mới là thật. Dung huyện lệnh vừa nghe vội hỏi, hỗ trợ cái gì? Người nhà đầu này, có việc cứ việc nói thẳng bái, còn quanh co lòng vòng làm gì? Phúc nhiều hơn bị hấn cũng không tức giận, ngược lại là cười cười, nói đến, ta buổi chiều thời điểm muốn cùng trấn trên mấy nhà tiểu lầu thêm cái hiệp ước, tưởng xin cho bá bá hỗ trợ làm chứng kiến. Dung huyện lệnh lập tức tỏ vẻ không thành vấn đề, đây là chuyện tốt, ta đáp ứng rồi. Hắn hoàn toàn không có suy xét, một cái tiểu cô nương muốn cùng trấn trên mặt khác tiểu lầu thêm cái gì hiệp Đương nhiên, hắn càng muốn không đến chính là, phúc nhiều hơn cái gọi là mấy nhà tiểu lầu, thế nhưng có 39 ra nhiều. Cơ hội là thường xuân chấn thượng đại đa số tiểu lầu đều tới. Dung huyện lệnh trong lòng khiếp sợ vô cùng, nha đầu này đến tuột cùng muốn cái gì. Mà phúc nhiều hơn đối mặt này đó tiểu lầu lão bản thời điểm, tác biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái bình thường thiếu nữ, ngược lại là giống rong rủi thường trường nhiều năm lão tướng, chấn định tự nhiên, mọi mặt chu đáo. Ở xác định ước hảo người đã toàn bộ đến đông đủ lúc sau, Phúc nhiều hơn liền đem chính mình định ra tốt phương án, đem ra. Mọi người lập tức lặng ngắt như tờ, lặng lặng chờ đợi. chương 281 ký kết hợp đồng, Phúc nhiều hơn đem sở hữu tiểu lầu lão bản triệu tập ở cùng nhau, sau đó lấy ra chính mình làm tốt phân phối kế hoạch. Nàng trước hướng mọi người giải thích một phen, phải cho bất đồng tiểu lầu cung cấp bất đồng phát triển phương án. Cuối cùng tổng cộng có 16 gia tiểu lầu, dựa theo Phúc nhiều hơn kế hoạch, phải làm đặc sắc tiểu lầu. Chủ làm nồi nấu lẩu thịt nướng, các tự điển món ăn danh đồ ăn, từ từ. Mặt khác 13 ba gia, tắc làm đặc sắc ăn vặt, như là lẩu cay, bánh rán giỏ cháo quẹ từ từ. Quả nhiên như Phúc nhiều hơn sở liệu, bị phân đến làm đặc sắc ăn vặt những cái đó tiểu lẩu lao bằng nhóm, có chút dầu gì không vui, đều cảm thấy như vậy chính mình sẽ thiếu kiếm tiền. Phúc nhiều hơn đối bọn họ nghi ngờ, không có không cao hứng, chỉ là đạm đạm cười, nói đến, đại gia nếu lựa chọn tin tưởng ta, vậy tin tưởng rốt cuộc. Ta nói có thể cho các ngươi kiếm tiền liền nhất định có thể. Đốn hạ, nàng lại nói, nếu thật sự không thể kiếm tiền nói, đến lúc đó, ta lại cho các ngươi đổi cái hạng mục không phải hảo. Nghe nửa đoạn trước thời điểm, này 13 cái lao bản đều rác cho rằng Phúc nhiều hơn muốn nói gì kinh người chi ngữ đâu, không thể tưởng được nửa đoạn sau nói lại là như vậy vô lại. Đấy lòng mọi người một trận vô lực. Nói đơn giản, không kiếm tiền lại đổi hạng mục, chính là này trung gian muốn lãng phí thời gian có bao nhiêu đâu. Nếu người khác tại đây đoạn thời gian đều kiếm được tiền, chính là chỉ cần bọn họ kiếm không đến, thật là có bao nhiêu buồn bực a. Những người này có nghĩ thầm muốn cùng Phúc nhiều hơn lại tranh thủ một chút, cho bọn hắn cũng đổi một cái đại hạ ngục, nhưng là nhìn xem Phúc nhiều hơn kia cười tủm tỉm bộ dáng, mọi người yên lặng thu hồi cái này ý niệm. Cái này tiểu cô nương thoạt nhìn lớn lên điềm mỹ đáng yêu, nhưng là mạc danh khiến cho bọn họ cảm thấy không phải cái dễ nói chuyện, cũng không biết loại cảm giác này rốt cuộc là từ lâu tới. Thật vất vả cầu được nàng đồng ý. Vì bọn họ cung cấp thực đơn, nhưng đừng bởi vì chính mình nhiều lời nhiều lời, lại chọc nàng sinh khí, bất hòa chính mình hợp tác rồi, kia tổn thất có thể to lắm đi. Tuy rằng chính mình phân phối đến chính là ăn vạn hạng ngục nhưng tốt xấu còn có phát triển không gian, nói không chừng thật giống phúc nhiều hơn nói như vậy có thể kiếm tiền đâu. Vạn nhất thật là đem nàng chọc giận, không cùng chính mình hợp tác, kia chính mình ra tiểu lầu liền thỏa thỏa chờ đóng cửa đi. Ở đây các vị đều không ngốc, thực mau liền đem cái này trướng tính minh bạch Cho dù có chút không tình nguyện không cam lòng, nhưng cuối cùng rốt cuộc không nói gì thêm. Cuối cùng đại gia tất cả đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Phúc nhiều hơn phân phối phương án. Phúc nhiều hơn không thể tưởng được sự tình liền sẽ tiến triển như thế thuận lợi. Vốn đang cho rằng muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục những người đó đâu, không thể tưởng được lại là như vậy đơn giản như vậy bình tĩnh liền tiếp nhận rồi. Nàng trong lòng nhịn không được phun tào một câu, cổ nhân đều tốt như vậy lửa sao. Xem ở bọn họ như vậy thành thật như vậy phối hợp phân thượng. Phúc nhiều hơn quyết định, nhất định phải nhiều đệ bụng, tranh thủ làm đại gia sớm ngày kiếm tiền. Đương nhiên, bọn họ kiếm tiền, cũng liền cung cấp với chính mình kiếm tiền, đây là song thắng chuyện tốt. Phúc nhiều hơn lấy ra trước đó chuẩn bị tốt tờ giấy, làm đại gia nhất nhất xem qua mặt trên hàng mục, sau đó liền đoàn thành một đám tiểu giấy đoàn, phân thành hai tổ, đại gia bắt đầu rút thăm. Bởi vì đối này đó ăn uống hạng mục đều không có cái gì hiểu biết, cho nên đại gia đối với chính mình chịu đến trong tay giấy đoàn cũng không có gì ý kiến. Sôi nổi triển lãm cấp Phúc nhiều hơn xem. đường ngạn ở một bên giúp Phúc nhiều hơn đem những người này chịu đến hạng mục đều ký lục hảo. Xác định mọi người đều không có vấn đề lúc sau, Phúc nhiều hơn liền bắt đầu xuống tay định ra hợp đồng. Ở đây mọi người đều là sẽ viết chữ, cho nên Phúc nhiều hơn liền lười trước tiên làm người chuẩn bị tốt hợp đồng. Nàng chỉ là lấy ra tới một cái mẫu, làm mỗi một vị tiểu lầu láo bản, dựa theo mẫu bộ dáng, định ra nhất thức tam phân hợp đồng. Mặt trên viết rõ ràng hợp đồng hai bên. Một phương là Tiểu Lầu, một phương là Phúc Nhiều Hơn. Hai bên hợp tác phương thức chính là Phúc Nhiều Hơn phụ trách cung cấp thực đơn, Tiểu Lầu phụ trách kinh doanh. Quan trọng nhất chính là kia một thành lợi nhuận chia hoa hồng phương thức. Sở hữu tin tức đều xác nhận không có lầm lúc sau, hai bên phân biệt ký tên ấn dấu tay. Mà lúc này, bị mời đến làm chứng Dung huyện lệnh cũng rốt cuộc phái thượng công dụng. Hắn lấy nhân chứng thân phận, ở trên hợp đồng mặt phân biệt đắp lên ấn tín. Tam phân hợp đồng một phần giao cho Dung Huệ lệnh thay bảo quản, mặc khác hai phần Phúc nhiều hơn cùng tiểu lầu lão bảng các chấp nhất phân. Đến tận đây, Phúc nhiều hơn chế tạo Thường Xuân chấn phố Mỹ thực kế hoạch liền chính thức dương buồn xuất phát, mà Thường Xuân Trấn bay lên chi lộ, cũng theo đó mở ra. Phúc nhiều hơn cùng mỗi một vị tiểu lầu lão bản kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu tương ứng hạng mục trang hoàng yếu điểm, còn có yêu cầu chuẩn bị các loại bộ đồ ăn từ từ, sau đó khiến cho bọn họ đi trước trở về chuẩn bị. Từ ngày mai bắt đầu, nàng đem ai ra đi tuần xem, nhằm vào bọn họ đưa ra vấn đề tiến hành hiện trường giải đáp cùng tay bắt đầu huấn luyện đầu bếp. Chờ đến này đó tiểu lâu lão bản đều đi rồi lúc sau, Dung Huệ lệnh lại vẫn như cũ không có rời đi. Nhìn Phúc nhiều hơn rốt cuộc rảnh rỗi, hắn lúc này mới đưa ra chính mình nghi vấn. Nhiều hơn nha đầu a, ngươi nãy mua bán là càng làm càng lớn, có thể vội đến lại đây sao? Dung Huệ lệnh không phải coi khinh Phúc nhiều hơn, mà là cảm thấy lại như thế nào có khả năng cũng chỉ là một cái 15 tuổi tiểu cô nương mà thôi, lộng nhiều như vậy sinh ý như thế nào có thể vội đến lại đây đâu. Theo hắn biết Nhà nàng trung trừ bỏ tam ca phúc xương tới ở ngoài, đều không phải kinh thương tài liệu, cơ hồ không thể giúp nàng gấp cái gì, nơi này trong ngoài ngoại một cái tiểu cô nương chính mình trống khó tránh khỏi sẽ có chút cố hết sức đi. Chưa từng tưởng, phúc nhiều hơn lại cười ha hả nói, Dung bà bá, ta một chút đều bất giác vội vàng a Những việc này nhi, ta làm lên đều không nguồn lực, rất dễ dàng. Dung huyện lệnh thật là đối nàng bội phục đến cực điểm, bất quá hắn còn có một cái lớn hơn nữa nghi vấn. Ngươi như thế nào có thể bảo đảm những cái đó tự lầu, liền nhất định sẽ rửa theo hợp đồng ước định, đem lợi nhuận một thành phần cho ngươi đâu. Vạn nhất bọn họ làm giả trướng, dấu báo số dưới, ngươi có thể nhận thấy được sao. Phúc nhiều hơn nghe vậy trong mắt hiện lên một mặt sắc bén, nhưng là thực mau lại khôi phục đơn thuần vô hại bộ dáng. Ta vẫn luôn đều thờ phụng nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi. Nếu lựa chọn cùng bọn họ hợp tác, ta đây liền lựa chọn tin tưởng bọn họ. Đương nhiên. Nếu thực sự có người nổi lên không nên có tâm tư, như vậy, hắn hoặc là đem giả trướng làm được thiên y, y hề vô phùng, không cho ta phát hiện, hoặc là liền phải làm tốt thừa nhận ta lửa giận chuẩn bị. Dung huyện lệnh nhìn trong nháy mắt tản mát ra tản nhẫn khí thế tiểu cô nương, to mò hỏi, nếu thật là như vậy, ngươi sẽ như thế nào trừng trị bọn họ đâu? Dung huyện lệnh tưởng, phúc nhiều hơn đến lúc đó khẳng định sẽ lựa chọn báo quan, làm nha môn tới thu thập những người này, rốt cuộc, hắn, cái này huyện lệnh là nhân chứng. Trong tay còn nắm một phần hợp đồng đâu? Không nghĩ Phúc nhiều hơn lại lắc lắc đầu, nói đến, đương nhiên không. Như vậy chẳng phải là tiện nghi bọn họ. Dung huyện lệnh nghi hoặc ngưỡng mảy, Nga. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu? Phúc nhiều hơn cười lạnh nói đến, nếu thật sự có người không dựa theo hợp đồng tới, muốn nạc hạ tiền của ta, như vậy ta khiến cho hắn không có tiền nhưng kiếm. Ta ở hợp đồng bên trong chính là dành mạch viết, nếu bọn họ không dựa theo thực tế lợi nhuận tới cấp ta rút ra trích phần trăm nói. Như vậy hai bên liền ngưng hẳn hợp tác, ta đem có quyền lợi thu hồi ta cung cấp các loại thực đơn thực đơn. Đồng thời ta còn sẽ dùng hết toàn lực đi chen ép nhà hắn sinh ý, mặc dù hắn không cần ta thực đơn, ta cũng làm hắn rốt cuộc vô pháp ở thường xuân chấn dừng chân. Một phen nói len ken hữu lực, trật tự rõ ràng, dung huyện lệnh rõ ràng có thể cảm giác được, phúc nhiều hơn đã sớm đã đem loại này khả năng tính đều nghĩ tới, hơn nữa đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Mặc kệ tương lai hay không thật sự có thể làm được điểm này ít nhất nàng hiện tại có thể nghĩ đến cũng đã rất lợi hại. Lập tức, Dung huyện lệnh cũng không hề hỏi nhiều. hắn tin tưởng như vậy một cái trong ngực có dự tính người, mặc dù là một cái niên thiếu tiểu cô nương, tương lai thành tiểu cũng nhất định là không thể hạt lượng. Dung huyện lệnh cảm thấy, chính mình nữ nhi thật là đi rồi vẫn may, thế nhưng sẽ giao cho như vậy một cái lợi hại tiểu cô nương làm bằng hữu Ngắm lại trong nhà cái kia không giống trước kia như vậy điều ngoa tùy hứng ngoan nữ nhi, Dung huyện lệnh trong lòng vui sướng càng tăng lên vài phần. Hắn cởi đối Phúc nhiều hơn nói, hảo hai tử, về sau nếu gặp được khó khăn, cứ việc tới tìm ta, Dung bá bá nhất định khuyên lực tương trợ. Phúc nhiều hơn nghe hắn nói như vậy, phi thường cao hứng, lập tức cười đối hắn nói, Dung bá bá đối ta thật tốt quá, làm hồi báo, ta muốn cùng ngươi nói một cọp đại mua bán. chương 282 nói cái mua bán, Dung huyện lệnh cho rằng chính mình chính là tới xem cái náo nhiệt, thuận đường làm nhân chứng, không nghĩ, sự tình sau khi chấm dứt. Phúc nhiều hơn thế nhưng nói có bút đại mua bán muốn cùng hắn nói. Dung huyện lệnh lúc ấy liền sợ ngây người. Nha đầu, ngươi có thể cùng ta nói chuyện gì mua bán nha. Dung huyện lệnh làm quan trường tay ra đời, nhưng cho tới bây giờ không dám chính mình qua tay sinh ý linh tinh sự tình. Bởi vì vân tới quốc có quy định, quan viên không được chi trực tiếp làm buôn bán. Đương nhiên, vì dưỡng ra sống tạo, cũng vì sinh hoạt càng thêm ăn nhàn, đại đa số quan viên trong nhà mặt đều sẽ kinh doanh một ít sản nghiệp cửa hàng. Nhưng đây đều là từ người nhà ra mặt đi làm, không có cái nào quan viên sẽ trực tiếp chính mình qua tay. Dung huyện lệnh cho rằng Phúc nhiều hơn không biết nơi này môn đạo, vừa định muốn cùng nàng giải thích. Không nghĩ, Phúc nhiều hơn lại xua xua tay, nói đến, không phải, Dung bà bá, ta không phải muốn cùng ngươi cá nhân nói mua bán, mà là muốn cùng huyện Nha nói. Dung huyện lệnh kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cùng huyện Nha nói mua bán, nay thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Dung Huyện lệnh căn bản là vô pháp lý giải phúc nhiều hơn này rốt cuộc là muốn làm gì? Phúc nhiều hơn thấy thế, vội vàng giải thích đến, "Dung bà bá, ta muốn cùng huyện nha hợp tác một cái đại hàng ngũ. Cứ như vậy, đến lúc đó ngài có thể danh lợi song thu, mà ta cũng là có thể an an ổn ổn kiếm đồng tiền lớn, này nhưng tuyệt đối là một cái song thắng hảo mua bán." Dung Huyện lệnh không khỏi nở nụ cười. "Ha ha, ngươi cái này quỷ nha đồ à, nói là muốn cùng chúng ta hợp tác, ta xem ngươi là muốn tìm một fan ô dù đi." Phúc nhiều hơn bị xem thấu tâm tư, cũng không xấu hổ buồn bực, mà là thoải mái hảo phóng thừa nhận. Đúng vậy, ta chính là muốn tìm huyện nhà khi ta đại ô rủ, như vậy ta mới có thể đủ an an ổn ổn kiếm đồng tiền lớn. Nhưng ngay sau đó nàng chuyện vừa chuyển, bất quá, ta cũng không có lừa dối ngài ai chỉ cần huyện nhà cùng ta hợp tác, đến lúc đó bảo đảm làm huyện nhà tài chính thu vào gia tăng, mà ngài làm thường xuân huyện quan phụ mẫu, tất nhiên nổi danh thanh đại táo. Nói không chừng đến lúc đó ngài còn có thể lộng cái thành chủ đương đương đâu Thành chủ. Dung huyện lệnh không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, sao có thể. Thành chủ chính là tương đương với tuần phủ giống nhau tồn tại nha so chi phủ còn lớn hơn một bậc đâu, ta liền tính là chiến tích lại xông ra, ngao đến lão cũng không nhất định có thể lên làm cái chi phủ A Ở dung huyện lệnh trong lòng, hãn đời này có thể lên làm cái chi phủ, cũng đã thắp nhang cảm tạ, khác nhưng cho tới bây giờ không dám hy vọng xa vời quá. Ở vân tới quốc, cái gọi là huyện lệnh, liền tương đương với hoa hạ quốc chấn trường. Chi phủ tương đương với huyện trưởng, mà tuần phủ tắc tương đương với tỉnh trưởng. Mà ở Vân Tới Quốc, còn đơn độc thiết lập một ít thành, nói ví dụ, rời thành trấn tương đối gần kia hai cái thành, Vĩnh Bình thành cùng khai xa thành. Này đó thành đều là trực tiếp thuộc sở hữu với Hoàng đế quan Hạ, liền có điểm cùng loại với Hoa Hạ thành phố trực thuộc Trung ương giống nhau. Mà này đó thành thành chủ, địa vị so tuần phủ còn muốn cao thượng như vậy một chút. Dung huyện lệnh tuy rằng tẩm dâm quan trường nhiều năm, nhưng là đối thực lực của chính mình vẫn là có cái thực thành tỉnh nhận thức. hắn tối cao mục tiêu, cũng chính là hôn cái huyện trưởng đường đường, liền tỉnh trưởng cũng không dám tưởng, liền càng miễn bản dám đi mơ đước đường một cái thành chủ đâu. Xưa nay vân tới quốc các thành thành chủ, đều là hoàng thân quốc thích chiếm đa số, thậm chí có rất nhiều là phân phong vương gia. Hiện tại Phúc nhiều hơn thế nhưng nói dung huyện lệnh tương lai có khả năng sẽ trở thành một thành chi chủ, này nhưng đem hắn sợ tới mức quá sức, chỉ có kinh không có hỉ. Dung huyện lệnh Liên nói Không thể hồ ngôn loạn ngữ. Phúc Nhiều hơn thấy hắn phản ứng lớn như vậy, cũng mới nhớ tới Vân Tới quốc loại này đặc thù tình huống, không khỏi nhíu nhíu mày. Nàng hơi có chút hề phải nói, "Dung bà Bá, kia tương lai Thường Xuân chấn nếu phát triển trở thành Vi Thường Xuân thành, ngươi cũng không thể đương thành chủ sao?" Về trên quan trường những việc này nhi, Phúc Nhiều hơn xác thật không thành thạo, hiện tại xem Dung huyện lệnh đầy mặt sợ sắc, nàng cũng mới phản ứng lại đây, chính mình tưởng quá đơn giản. Dung huyện lệnh không biết Phúc Nhiều hơn như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy chỉ là một cái kính xua tay. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, thường xuân chấn cũng chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi, sao có thể trở thành thành đâu. Nay không ảnh chuyện này, chúng ta vẫn là không cần thảo luận. Phúc nhiều hơn thấy Dung huyện lệnh là thật sự sợ hãi, cũng liền không hề tiếp tục đi xuống nói. Nhưng phát triển trở thành thành sự không nói, mà khác một sự kiện nhì, hắn lại vẫn là muốn cùng Dung huyện lệnh nhắc tới. Dung ba bá, chờ đến tương lai, trong thị trấn tiểu lầu phồn vinh lên lúc sau. Khẳng định sẽ có rất nhiều người mộ danh tiến đến nhấm nháp mỹ thực, đến lúc đó, chúng ta có thể liên thủ làm một cái đại hình hưu nhàn giải trí nghỉ phép sơn trăng. Các người huyện nha ra đất ta ra bạc cùng quản lý, tránh tiền, chúng ta đến lúc đó một nửa nhi phân, ngươi xem thế nào. Dung huyện lệnh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn phúc nhiều hơn, trong lòng thầm than, nhìn rất tinh rất linh hài tử, này như thế nào bắt đầu nói lên ngốc lời nói tới đâu. Cái gì kêu hưu nhàn giải trí nghỉ phép sơn lại nói Liên tính sở hữu tiểu lầu sinh ý đều hào lên, kia lại có thể có bao nhiêu người đâu. Mọi người đều là vội vàng làm buôn bán, khai kia cái gì hưu nhàn nghỉ phép sân trang, ai sẽ đi đâu. Thấy Dung huyện lệnh không tin chính mình nói, phúc nhiều hơn cũng không nóng nảy, vẫn như cũng là cười tủng tìm bộ dáng. Dung ba bá, ta hiện tại chính là như vậy vừa nói, hết thể còn phải chờ tới tương lai mới có thể lại làm quyết đoán. Dung huyện lệnh ngâng lên tay háo, lau lau trên chán lập tức liền phải toát ra tới hãn, liên tục gật đầu. Đúng đúng, về sau sự về sau lại nói. Kỳ thật hắn lúc này nội tâm ý tưởng lại là, này không ảnh chuyện này, vẫn là đừng thảo luận, lãng phí thời gian. Cùng cái này tiểu cô nương nói chuyện, thật đến trái tim đủ cường tráng, bằng không dễ dàng bị nàng các loại kỳ quái ý tưởng cấp dọa đến. Phúc nhiều hơn muốn tưởng rằng có thể cùng Dung huyện lệnh đạt thành một cái ý đồ hợp tác đâu, không nghĩ lại đem đối phương cấp dọa tới rồi, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Bất quá ngẫm lại cũng là, tuy là Dung huyện lệnh rất có thành tiểu, Nhưng rốt cuộc sinh ở cổ đại, đầu góc vẫn là không như vậy lung lay, tạm thời không thể lý giải nàng ý tưởng, cũng là bình thường. Phúc nhiều hơn không có lại tiếp tục du thuyết dung huyện lệnh, dù sao hiện tại cũng không thể lập tức hợp tác, vậy chờ cơ hội thành thục rồi nói sau. Tiến đi dung huyện lệnh lúc sau, Phúc nhiều hơn liền mang theo đường ạ, về tới trong thôn. Nàng đem mấy ngày nay làm chuyện này cùng người trong nhà vừa nói, tức khác đưa tới tiếng kinh hô một mảnh. Mọi người đều biết Phúc nhiều hơn lá gan đại ý tưởng nhiều. Nhưng là như thế nào cũng không thể tưởng được, này là gan thế nhưng đại thành cái dạng này. Cùng những cái đó tiểu lầu hợp tác cũng liền thôi, cư nhiên vô thanh vô tức lập tức mua 300 mẫu đất. 300 mẫu A, cũng không phải là 3 mẫu 30 mẫu, liền tính là dung huyện lệnh giảm giá bán cho nàng, kia cũng là 9.000 lượng bạc đầu. Nha đầu này, sao liền dám lớn như vậy bút tích đâu. Bất quá đại gia vì phúc nhiều hơn như thiên lôi sai đâu đánh đó đã thói quen, ở một trận kinh hô qua đi, cho nhau xem xét sau đó bắt đầu cho nhau ăn ủi Ấn, nha đầu này có chủ ý cũng không phải một ngày hai ngày, bọn họ muốn học thói quen mới hảo. Phúc nhiều hơn thấy mọi người trong nhà không phản đối, tâm tình tốt đến không được, thuận đường liền cùng đại gia nói một chút nàng tương lai phải làm này những cái đó sự tình. Mọi người trong nhà nghe xong lúc sau, chỉ cảm thấy nàng ý tưởng quá nhiều, quá không thể tưởng tượng. Bọn họ chứ bỏ đưa lên chúc phúc, cũng không gì có khả năng. Không nghĩ phúc nhiều hơn lại nghiêm trang nói đến. Ai nói các ngươi không thể giúp ta làm gì đâu. Ta hiện tại liền có một việc nhi, muốn cầu nhị ca giúp ta làm đâu. Phúc An tới bị điểm danh, lập tức ngồi ngay ngắn. Nhiều hơn, yêu cầu ta làm cái gì. chương 283 nhị ca hỗ trợ. Phúc nhiều hơn nói có chuyện yêu cầu nhị ca Phúc An tới hỗ trợ, này nhưng đem hắn cấp kích động hỏng rồi. Gần nhất mấy ngày này, Phúc An tới chính náo tâm đầu, lúc này cuối cùng là có thể có chuyện tới phân tán một chút hắn lực chú ý. Nguyên lai, like, Phúc gia phụ tử nhóm. Trừ bỏ Phúc Sương tới ở ngoài, gần nhất đều ở một lòng khổ đọc sách thánh hiển, bất quá vài người mục tiêu lại không giống nhau. Phúc Khang tới cùng Phúc Vật Lai, là dốc hết sức lực mà muốn thi đậu công danh, là người trong nhà đi theo dương mi thổ khí. Một nhà chi chủ Phúc Thủy Thái, còn lại là đơn thuần thích thi họa văn trường, đám chìm trong đó, liền cảm thấy vô cùng vui sướng. Mà Phúc An tới lại cùng bọn họ bất đồng, theo ở bên nhau đọc sách nhật tử càng lâu, hắn liền càng có một loại chính mình cùng bọn họ không hợp nhau cảm giác. Phúc An tới không giống Phúc Sương tới như vậy, đối làm buôn bán khắp nơi buôn tẩu cảm thấy hứng thú, hắn càng thích ngốc tại trong nhà, nhìn xem thi họa vẽ tranh. Chính là hắn rồi lại không thích thi đậu công danh, đối làm quan càng là nửa điểm hứng thú cũng không có. Một đoạn này bế quan đọc sách nhật tử qua xuống dưới, Phúc An tới càng thêm nhận rõ điểm này. Đúng là như vậy, mới làm hắn dị thường buồn bực, rất có một loại chính mình văn không được võ không xong cảm giác, thật sâu mà cảm thấy chính mình quá không có tiền đồ. Nhìn xem trong nhà những người khác đều tìm được rồi chính mình định vị cùng mục tiêu, chỉ có hắn còn ở vẫn luôn mê mang, cái này làm cho hắn thực thất bại. Hiện tại đột nhiên nghe thấy Phúc nhiều hơn yêu cầu hắn hỗ trợ, Phúc An tới miễn bản có bao nhiêu cao hứng, kia tươi cười đều mau liệt đến trên lỗ thai mặt đi. Phúc nhiều hơn không hiểu được nhị ca vì sao sẽ hưng phấn thành cái dạng này, còn chỉ đương hắn là nguyện ý giúp chính mình làm việc đâu. Nhị ca còn nhớ rõ ta và ngươi đề qua, muốn ở trong phòng kiến mà ấm sự tình không. Phúc An tới hơi suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu. Ơn, ta nhớ ra rồi, ngươi đã nói chuyện này. Nói đến cũng khéo, ta ngày hôm qua ở cha tìm người cho ta lấy về tới những cái đó thư tịch khi, vừa lúc gặp được một ít phương diện này đi lại. Phúc nhiều hơn đôi mắt lập tức liền sáng, ai nha, nhị ca ngươi thật sự tìm được rồi. Nàng chính là có một lần nhớ tới việc này, thuận miệng càng nhị ca để ra một chút, không thể tưởng được hắn thật sự liền ghi tạc trong lòng, lại còn có giúp chính mình dụng tâm đi tìm, thật là quá tuyệt vời Lại nói tiếp cái này mà ấm, Phúc nhiều hơn cũng là ngẫu nhiên gian nghĩ đến. Đang ở hoa hạ thời điểm, Phúc nhiều hơn đã từng xem qua một cái tin tức, nói là ở minh thanh thời kỳ, mọi người cũng đã sử dụng mà ấm tới trong cự mùa đông rất lạnh. Tuy rằng Phúc nhiều hơn không hiểu được trong đó kỹ thuật vấn đề, nhưng là nàng lại biết, cổ nhân trí tuệ cũng không dùng khinh thường. Đáng tiếc nàng ở tân kiến cái này sân thời điểm, cũng không có nghĩ vậy một chút, chỉ là đem giường sưởi cùng tường ấm làm cho tốt một chút. Kết quả? Này nhà ở đảo còn xem như ấm áp, nhưng là kia giường đất lại quá nhiệt, buổi tối ngủ thời điểm không quá thoải mái. Có một lần, nàng liền thuận miệng oán giận một chút, nói nếu là có mà ấm thì tốt rồi, đã có thể làm nhà ở ấm áp, lại không cần đem giường đất tiêu như vậy nhiệt, buổi tối ngủ liền khẳng định thoải mái nhiều. Lúc ấy nàng nhị ca vừa lúc nghe được, vì thế liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi hạ cái gì là mà ấm. Phúc nhiều hơn bản thân cũng là cái biết cái không, nói cũng không phải thực kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá Phúc An tới lại đối này sinh ra hưng thu thật lớn, cũng nói phải hảo hảo nghiên cứu một phen. Phúc nhiều hơn vừa nghe kêu hóa ra hảo A, vội vàng phái người vơ vét rất nhiều thợ thủ công phương diện thư tịch, làm Phúc An quay lại tìm kiếm tương quan tin tức. Lúc ấy Phúc nhiều hơn tưởng chính là, tuy rằng không phải cùng cái thời không, nhưng là thế sự vô tuyệt đối, vạn nhất nào quyển sách liền ghi lại cùng loại kỹ thuật đâu. Đến lúc đó làm nhị ca tham khảo một chút, sau đó lại hảo hảo cân nhắc cân nhắc, nói không chừng liền đem mà ấm làm ra tới. Như vậy nàng về sau liền có thể hưởng phúc. Nhưng là sau lại sự tình nhiều, phúc nhiều hơn liền đem chuyện này cấp đã quên, hôm nay nhắc tới lúc này mới lại nghĩ tới. Hiện tại, nghe được phúc An tới thế nhưng thật sự tìm được rồi mà ấm tương quan ghi lại, phúc nhiều hơn cao hứng đều nhảy dựng lên. ha ha kia thật đúng là thật tốt quá. Có mà ấm, ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng ngủ nhiệt trên giường đất phát hỏa. Hơn nữa, có mà ấm, ta biệt thự liền cao hơn một cái cấp bậc, nếu muốn không bán giá tốt đều khó a Phúc nhiều hơn cao hứng lại kêu lại nhảy, Phúc ra mọi người xem chính là một trận buồn cười. Với mới còn một bộ bày mưu lập kế thương trường tinh anh bộ dáng, này chỉ chấp mắt công phu, liền biến thành khiêu thoát tiểu hải tử. Phúc nhiều hơn chút nào không để ý tới đại gia mang theo chê cười ánh mắt, nàng hiện tại chính là hưng phấn. Nhị ca nhị ca, ngươi có thể chiếu thư thượng, đem mà ấm làm ra tới không? Kỳ thật, nàng tuy rằng hỏi như vậy, nhưng trong lòng lại là đối nhà mình nhị ca rất có tin tưởng. Đừng nhìn hắn là cái người đọc sách nhưng là động thủ năng lực lại phi thường cường, đặc biệt là làm một ít tiểu ngoạn ý nhi, kia khéo tay, quả thực. Có đôi khi, phúc nhiều hơn thậm chí nhịn không được tưởng, nhị ca căn bản là không cần đi tham gia cái gì khoa khảo, so sánh làm quan mà nói, hắn càng thích hợp làm thợ thủ công, đứng đầu cái loại này. Bất quá loại này đại nghịch bất đạo nói, nàng nhưng không dám cùng người trong nhà đề. Đây là cái tôn trọng đọc sách thời không, nàng nếu là dám đem nhị ca từ người đọc sách trên đường kéo xuống tới, khó bảo toàn cha mẹ sẽ không hoán trách nàng. Nhưng là Phúc nhiều hơn lại không có dự đoán được, không cần nàng nhúng tay, Phúc An tới cũng đã phát hiện chính mình không thích hợp chết đọc sách. Hiện tại, nghe được Phúc nhiều hơn nói đến mà ấm sự tình, Phúc An tới đôi mắt đều tỏa ánh sáng, cả người đều giống như tản mát ra một loại lóa mắt qua mang, sau đó liền đỉnh đặc mà nói lên. Từ mà ấm kiến tạo nguyên lý, đến mà ấm giữ gìn, lại đến hắn cho rằng yêu cầu cải tiến cùng chú ý địa phương, Phúc An tới nói lên này đó tới, thao thao bất tuyệt, phản phất tìm được rồi ô yếm chi vật giống nhau. Phúc nhiều hơn nghe được có điểm đầu đại, nàng cũng không cần biết này đó, chỉ cần biết rằng nhị ca ngươi có thể hay không kiến tạo thì tốt rồi nha. Nhưng là nhìn nhị ca khó được một hơi nói như vậy nói nhiều, hơn nữa đề tài này vẫn là chính mình khiến cho. Phúc nhiều hơn yên lặng đem đến bên miệng ngăn trở lời nói lại nuốt trở vào. Coi như là nghe diễn thuyết hảo, khó được nhị ca cao hứng. Rốt cuộc, ở cả nhà đều nghe được mơ màng sắp ngủ thời điểm, Phúc An tới đỉnh chỉ thao thao bất tuyệt, hứng thú ngẩn cao hỏi đến, nhiều hơn. Ngươi là muốn ở nhà mới bên trong trang bị mà ấm sao? Có thể cho ta đi lộng không? Phúc nhiều hơn vội vàng thật mạnh gật đầu. Tốt tốt, ta chính là muốn cho nhị ca hỗ trợ lộng mà ấm. Hô, cuối cùng là nói đến chính đề. Phúc nhiều hơn cảm thấy giải thoát rồi. Phúc ra những người khác cũng là đồng cảm, mà Phúc can tới lúc này đã kích động ngồi không yên. kia nhiều hơn, chúng ta hiện tại liền đi vẽ bản vẽ đi. Phúc nhiều hơn, nhị ca, ngươi sao so với ta còn sốt ruột đâu Ngạc, nhị ca à? Mà ấm chuyện này, sau đó lại lộng liền đổi tranh, bây giờ còn có một cái càng sốt ruột chuyện này, yêu cầu ngươi giúp ta. Chương 284 có tài nhị ca. Phúc nhiều hơn xác định mà ấm có thể làm lúc sau, trong lòng đối với biệt thự xây dựng liền càng tăng thêm vài phần tin tưởng. Cho nên, nàng tính toán làm nhị ca hỗ trợ hảo hảo thiết kế một chút toàn bộ khu biệt thự. Nhị ca, ngươi tới giúp ta an bài một chút khu biệt thự bố trí bãi. Nàng mua mà là phi thường hợp quy tắc, trường 500 m, khoán 400 m quy quy củ củ hình chữ nhật cho nên ở họa khu biệt thự phân bố đồ thời điểm tương đối dễ dàng tìm tỷ lệ bất quá Phúc nhiều hơn ở vai tranh phương diện cũng không phải thừa cam hiểu nàng chỉ là ở trong đầu có cái đại khái hình dáng nếu là rơi xuống trên giấy họa vậy có điểm không nỡ nhìn thẳng nàng nhị ca Phúc An tới hội họa bản lĩnh phi thường thâm hậu hơn nữa ở Lâm viên thiết kế phương diện cũng là giải thích độc đáo cho nên chuyện này tìm hắn hỗ trợ là chính xác nhất Phúc An tới nghe xongộiội làm ơn không nói hai lời liền ứng thở xuống dưới. Nhiều hơn ngươi yên tâm, chuyện này bao ở nhị ca trên người, khẳng định làm ngươi vừa lòng. Suy suốt nhiều ngày Phúc càng tới, rốt cuộc tìm được rồi vừa lòng sự tình, tức khắc vui vẻ đến không được, lôi kéo Phúc nhiều hơn vội vàng đi vẽ đi. Phúc ra mọi người thấy bọn họ huynh mội hai người hấp tấp bộ dáng, đều nhịn không được bật cười. Đồng thời, bọn họ cũng đều thiệt tình hy vọng, hai người có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Làm ngươi nhà, bọn họ cảm thấy, chỉ cần là Phúc nhiều hơn cao hứng Làm cái gì đều có thể. Đến nỗi nói Phúc An tới có thể hay không bởi vì hỗ trợ làm việc mà chậm chế đọc sách tiến độ. Không có người để ý. Dù sao hắn một đại nam nhân, quay hàng hắc khởi điểm sớm, cái gì đều có thể gấp trở về. Phúc nhiều hơn không biết người trong nhà đều ở nơi đó bất công sủng nàng. Nàng chính đem ý nghĩ của chính mình giảng cấp Phúc An tới nghe, làm hắn dựa theo chính mình nói, đi thiết kế toàn bộ khu biệt thự. Chuyện này lại nói tiếp dễ dàng, nhưng là chân chính chứng thực đến giấy trên mặt thời điểm. Mới phát hiện, rất nhiều chi tiết vấn đề đều không có suy xét chu toàn. Vì thế hai người lại lặp lại thương lượng nghiên cứu, ước chừng dùng hai ngày mới cuối cùng là lấy ra vừa lòng thiết kế đồ. Phúc nhiều hơn nhìn kêu chương sơ đồ phát thảo, đối phúc can tới chân thành kiến nghị đến, nhị ca, ta xem ngươi cũng đừng đi tham gia cái gì khoa khảo, liền nghiên cứu lâm viên thiết kế được, khẳng định có thể trở thành một thế hệ đại gia. Lời vừa ra khỏi miệng, Phúc nhiều hơn liền có chút hối hận. Nàng không nên như vậy miệng thiếu. Tất cả toàn hạ phẩm, chỉ có đọc sách cao. Chính mình xúi dục nhị ca từ bỏ làm nhân thượng nhân cơ hội, ngược lại làm thợ thủ công, có thể hay không chọc hắn sinh khi a Hơi có chút thấp thỏm nhìn Phúc Cán tới, Phúc nhiều hơn vừa định muốn mở miệng nói xin lỗi, không nghĩ đối phương lại ngoài dự đoán cười cười. Nhiều hơn, ngươi thật sự cảm thấy nhị ca ở phương diện này có thiên phú sao? Phúc Cán tới có chút trần chờ hỏi đến. Gì? Không có sinh khí? Nhị ca? Chẳng lẽ ngươi thật sự đối phương diện này càng thêm cảm thấy hứng thú? Không phải phi khoa khảo làm quan không thể. Phúc nhiều hơn thử thăm dò hỏi đến. Lúc này, Phúc An tới không có bất luận cái gì do dự, lập tức trả lời đến, ơn, so với chết đọc sách tới, ta càng thêm thích làm này đó có sáng tạo tính sự tình. Không đơn giản là thiết kế lâm viên, như là các loại yêu cầu chính mình động thủ làm gì đó, ta đều thực cảm thấy hứng thú. Hoa Nga, xem ra nhị ca vẫn là cái toàn năng hình nhân tại đâu. Phúc nhiều hơn vui mừng mà muốn thổi huyết xáo. Nàng liên nói sao, chính mình cảm giác sẽ không xóa, nhị ca động thủ năng lực cũng đủ cường, nếu là ở phương diện này hạ công phu nói, khẳng định so làm quan thành tiểu nguồn đại. Bất quá, thời buổi này thợ thủ công địa vị cũng không cao a Nhị ca, ngươi nguyện ý buông người đọc sách dáng người, đi làm những cái đó thợ thủ công sự tình sao. Phúc nhiều hơn có chút lo lắng hỏi. Phúc An tới cười lắc đầu, nha đầu ngốc đều là làm việc, nói cái gì buông dáng người đâu. Đọc sách làm quan liền so khác ngành sản xuất cao quý sao. Đều là dựa vào chính mình nỗ lực, không có gì tôn ti chi phân. Phúc nhiều hơn bị này phiên ngôn luận sợ ngây người. Mặt ngoài thoạt nhìn là cái con mọt sách nhị ca, không thể tưởng được tư tưởng lại là như vậy cao lớn thượng A. Chiều hắn so cái ngón cái, Phúc nhiều hơn tan tưởng đến, nhị ca, ngươi cảnh giới có thể A. Nếu không phải thực xác định hắn là cái sinh trưởng ở địa phương cổ đại người, Phúc nhiều hơn quả thực đều phải hoài nghi hắn cũng là xuyên qua tới. Này tư tưởng giác ngộ, chính là phóng tới thế kỷ 21 đi, cũng là đỉnh tầng. Khi đó, nhưng vẫn như cũng còn có rất nhiều người, đem lao động chia làm 3-7 loại đâu, khinh thường dựa lao động chân tay ăn cơm người. Phúc An tới làm một cái tiếp thu cổ đại truyền thống giáo dục người, có thể có ý nghĩ như vậy, đúng là khó được. Phúc An tới không biết chính mình thuận miệng một câu thế nhưng sẽ dẫn tới mọi mội hảo một hồi khen, tức khác có chút chân tay luôn cuống. Phúc nhiều hơn thấy hắn thẻ thùng, cũng không hề nhiều lời, mà là hỏi đến, nhị ca Vậy ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Về sau không tham gia khoa khảo? Không nghĩ làm quan? Phúc An tới cao mày suy nghĩ một chút, sau đó kiên định gật gật đầu. Ấn, ta thực xác định, ta là thật sự không nghĩ làm quan. Kỳ thật, gần nhất một đoạn thời gian, ta liền không ngừng ở suy tư vấn đề này. Ta là thật sự không thích vì làm quan mà đọc sách. Nhưng ngươi vì cái gì còn phải nghe theo cha cùng đại ca tiểu ca kiến nghị, đi theo bọn họ cùng nhau đọc sách đâu? Phúc nhiều hơn có chút khó hiểu. Phúc An tới lộ ra một tia thẹn thùng thần sắc, nhỏ giọng nói đến, ta không giống xương tới như vậy, có thể đi theo ngươi cùng nhau làm buôn bán, kiếm tiền dưỡng ra, thật sự nếu không đi theo đại gia cùng nhau đọc sách khoa khảo, kia chẳng phải là trở thành sâu gạo phế nhân sao. Phúc nhiều hơn lúc này minh bạch, nguyên lai like vẫn là chính mình quá có khả năng, cấp người trong nhà mang đến áp lực. Mọi người đều muốn đối cái này ra làm điểm cống hiến, ở tìm không thấy phương hướng thời điểm, như vậy đọc sách làng quan, tự nhiên chính là một cái tương đối tốt đừng ra. Chính là hiện tại, Phúc An tới đã phát hiện tân đường ra, nàng khẳng định là muốn mạnh mẽ duy trì. Cũng không biết, người trong nhà hay không sẽ đồng ý đâu. Mang theo nghi vấn, Phúc nhiều hơn cùng Phúc An tới cùng đi tìm cha mẹ. Đương nghe nói con thứ hai không nghĩ khoa khảo, mà là muốn đương cái thiết kế lâm viên thợ thủ công, hoặc là chế tắc một ít tiểu ngoạn ý nhi thợ thủ công khi Phúc Thủy Thái cùng Ninh Mộng Giao, đều ngây ngẩn cả người. Nhìn Phúc An tới, bọn họ vẻ mặt dấu chấm hỏi, vẻ mặt ý vị không rõ. Phúc Nhiều hơn trong lòng chầm xuống. Chẳng lẽ cha mẹ không cho phép sao? Chương 285 khai sáng cha mẹ. Phúc Nhiều hơn tại Minh Bạch Phúc An tới chân chính theo đuổi lúc sau, liền mang theo hắn hướng cha mẹ ngả bài. Phúc Thủy Thái cùng Ninh Ngộng giao bị bọn họ đột nhiên tập kích làm cho sợ ngây người, hơn nửa ngày không nói gì. Phúc Nhiều hơn một lòng đều trầm tới rồi đáy cốc, đầu óc chuyển bay nhanh, Liều mạng nghĩ như thế nào mới có thể thuyết phục cha mẹ, làm nhị ca rửa theo chính mình hứng thú phát triển. Phúc Gan tới sắc mặt đều trắng bệch. Hắn liền biết, chính mình loại này không tiền đồ ý tưởng, nhất định sẽ không được đến cha mẹ duy trì. Liên ở hai người thấp thỏng không được thời điểm, linh Ngọng giao rốt cuộc từ trinh lăng trung phục hồi tinh thần lại. Khu khu, hai người các ngươi à, nên sẽ không cho rằng, đọc sách khoa khảo là nhân sinh duy nhất đường ra đi. Nàng vừa mới trinh lăng thời điểm chính là ở nỗ lực hồi ức, chính mình cùng tướng công khi nào như vậy dẫn đường quá hải tử. Chính là suy nghĩ nửa ngày, nàng cũng không nhớ tới. Giống như, ở nhà bọn họ. Trước nay đều không có quá như vậy cách nói đi. Phúc nhiều hơn vừa nghe, cực kỳ thuận miệng trở lại, gì, chẳng lẽ không phải sao? Tuy rằng ta là không như vậy cho rằng, nhưng là các ngươi khẳng định là như thế này tưởng A. Ninh mộng giao bị nàng này đương nhiên bộ dáng cấp khí vui vẻ, dơ tay ở nàng trán thượng gõ một chút. Người cái này tiểu phôi đản, ta và ngươi cha khi nào nói qua nói như vậy. Phúc Thủy Thái cũng ở một bên loát dâu nói đến, đúng vậy. Ta và người nương nhưng cho tới bây giờ không có cưỡng chế yêu cầu quá các người, chưa bao giờ có nói qua các ngươi cần thiết tham gia khoa khảo nói. Phúc nhiều hơn ninh mày, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Gì? Không có như vậy quy định sao? Phúc an tới cũng cẩn thận hồi tưởng một chút, sau đó gật gật đầu, ân, giống như xác thật là như thế này à. Phúc nhiều hơn trong nháy mắt ngây ra như phóng. Ngạch, xem ra là chính mình chắc hẳn phải vậy. Nhìn ngày thường khôn khéo không được khuê nữ vẻ mặt ngốc. Hai vợ chồng già nhịn không được bật cười. Các ngươi nha, thật là quá hoan uổng chúng ta. Ninh Mộng Giao nói đến. Ta và ngươi cha chỉ là hy vọng các ngươi có thể nhiều đọc sách, Minh Thị Phi hiểu đạo lý, lại trước nay không có cương cầu quá các ngươi nhất định phải khoa khảo làm quan. Phúc Thủy Thái Càng là lời nói thâm thiếu mà nói, chúng ta làm phụ mẫu, nhất hy vọng nhìn đến chính là, các ngươi khỏe mạnh bình an, đến nơi nói đương bao lớn con nhi, kiếm bao nhiêu tiền, đều là thứ yếu. Phúc nhiều hơn giật mình hỏng rồi, nha Không thể tưởng được các ngươi lại là như vậy khai sáng cha mẹ a Phúc An tới cũng là mê ngông, ân ân, cùng ta tưởng cũng không quá giống nhau. Phúc Thủy Thái cùng ninh ngộng giao bị này đối huynh muội phản ứng cấp làm cho dở khóc dở cười. Bọn họ trước nay đều là như vậy khai sáng hảo đi. Này giúp tiểu gia hỏa rốt cuộc là từ đâu ra hiểu lầm đâu. Hai vợ chồng già bất đắc dĩ qua đi, vẫn là thực nghiêm túc mà trấn an Phúc An tới kia viên bất an tâm, trinh trọng hứa hẹn hắn, có thể tùy tâm sở dục đi làm chính mình thích sự tình. Lúc sau, hai người bọn họ nhất trí cho rằng, hẳn là khai cái chuyên môn gia đình hội nghị, thảo luận một chút, mọi người đều nên đi phương diện kia phát triển. Lần này gia đình hội nghị quy mô khá lớn, không chỉ là phúc gia người toàn viên tham dự, ngay cả đường Lao Phu Tử một nhà bao gồm đường ngạn ở bên trong tứ khẩu người, cũng tất cả đều trình diện. Phúc Thủy Thái làm hội nghị chủ trì giả, phi thường trịnh trọng mà đưa ra hôm nay thảo luận đề tài. Ở cung kính mà trưng cầu đường lão Phu Tử ý kiến lúc sau. Hắn khiến cho trong nhà mọi người nói thỏa thích, nói ra chính mình muốn làm sự tình, cũng chính là tương lai phát triển phương hướng. Kết quả cuối cùng có chút ngoài dự đoán mọi người. Phúc Vận Lai cùng Phúc khăn tới, không hề nghi ngờ, muốn tiếp tục nỗ lực tham gia khoa khảo, tương lai mục tiêu chính là làm quan, phù hộ người nhà, tạo Phúc ba cánh. Đối này, cả nhà tự nhiên là không hề dị nghị, tôn trọng bọn họ lựa chọn, cũng chân thành mà hy vọng bọn họ có thể thành công. Phúc Xương tới cũng không có trì hoãn. Quyết định ở kinh thương con đường vẫn luôn chạy vội đi xuống, tương lai mục tiêu chính là vượt qua phúc nhiều hơn, làm một cái thành công thương nhân, kiếm càng nhiều bạc, làm người trong nhà sinh hoạt càng thêm hạnh phúc thoải mái. Phúc an tới còn lại là minh xác tỏ vẻ, muốn thử làm một cái lâm viên thiết kế sư, đồng thời cũng muốn nghiên cứu thủ công kỹ thuật, nhiều làm một ít hiếm lạ cổ quái tiểu ngoạn ý nhi. Đường ngạn mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn chiếu cố hảo tiểu tỷ tỷ, bảo hộ an toàn của nàng. Đương nhiên, hắn muốn kiếm đồng tiền lớn mục tiêu Hắn cũng không có nói ra tới Hắn cảm thấy, chuyện này chính mình trong lòng hiểu rõ là được Không cần bắt được bên ngoài đi lên nói Đại gia tuy rằng không biết hắn cái này mục tiêu Nhưng là đối với hắn lời thề son sắt phải bảo vệ Phúc nhiều hơn chuyện này Lại là phi thường vừa lòng sôi nổi khen hắn có lý tưởng Là cái đủ tư cách con rể Đường ra lão phu phụ cùng Phúc Thủy Thái Phu Thê Cũng không có nói ra cái gì phát triển mục tiêu Bọn họ tuổi tác bãi tại nơi đó đâu Chỉ cần hảo hảo hưởng phúc giúp bọn nhỏ nắm chắc Hảo đi tới phương hướng, như vậy đủ rồi. Mà mặt khác các nữ quyến, cũng đều sôi nổi nói mục tiêu của chính mình. Như là đại tẩu Trần Viễn Tuyết, nàng liền hy vọng đem hài tử chiếu cô Hảo, đem trong nhà hết thể sự vụ đều lo liệu Hảo, làm những người khác có thể yên tâm giao tranh. Nhị tẩu phương liếu còn lại là muốn phu sướng phụ tùy, giúp đỡ Phúc An tới làm một ít khả năng cho phép sự tình, đặc biệt là ở hắn làm thủ công phẩm thời điểm, hỗ trợ đánh trợ thủ gì đó. Phúc nhiều hơn mục tiêu càng đơn giản trực tiếp Chính là muốn kiếm nhiều hơn tiền, đương cái đại đại đại thổ hào, ăn nhậu chơi bởi tận tình hưởng thụ. Đương Đông đồng còn lại là nương này cơ hội, hướng phúc nhiều hơn đưa ra thỉnh cầu, nàng muốn đi theo phúc nhiều hơn cùng nhau phấn đấu, tương lai cũng đương cái tiểu thổ hào. Phúc nhiều hơn tự nhiên là đương trường đáp ứng, còn nói từ ngày mai bắt đầu liền mang theo nàng cùng đi chân trên. Những người này phát triển mục tiêu, bất luận lớn nhỏ, tất cả đều phi thường minh xác cũng đều xem như tương đối hiện thực. để cho người ngoài ý muốn Kỳ thật là trong nhà nhỏ nhất cái kia hoa hoa mục tiêu. Hòn đá nhỏ Phúc Duệ hoàn tuổi tuy nhỏ, năm nay mới chỉ có 4 tuổi mà tôi lại lập một cái rộng lớn chí hướng. Mục tiêu của ta là, an biến khắp thiên hạ mỹ thực, xem tận toàn thế giới cảnh đẹp. Làm một cái tiêu giao tự tại người. Phúc nhiều hơn nhất thời đã bị sợ ngây người. Wow, hoa nhi này khó lường A, tuổi nhỏ, liền có như vậy vĩ đại chí hướng. Thật là quá tuyệt vời. Đông một chút, Phúc nhiều hơn chán bị thật mạnh gõ một cái. Ngay sau đó, nàng cha phẫn nộ thanh âm chuyển đến. Tiểu hai tử hồ nháo, ngươi còn đi theo hạ tồn nào. Phúc Thủy thái thật là dở khóc dở cười, bảo bối của hắn Kim Tôn sao sẽ có như vậy không tiến tới ý tưởng đâu. Tiếp theo nháy mắt, Phúc Duệ Hoàng Tiểu bằng hữu, liền đem đầu sỏ gây tội cấp cung ra tới. chương 286 rộng lớn chí hướng. Phúc nhiều hơn không thể tưởng được, hòn đá nhỏ một cái 4 tuổi Tiểu Hoa Nhi, thế nhưng liền lập hạ như vậy rộng lớn mục tiêu, đã kinh ngạc, lại cảm thấy rất đáng yêu. Không nghĩ, cả nhà trừ bỏ nàng ở ngoài, đều một bộ thiên muốn sập xuống bộ dáng, tất cả đều cảm thấy, hài tử không nên như vậy không có chính sử nhi. Phúc Thủy Thái càng là hầm hừ hỏi, "Hòn đá nhỏ, nói cho ra ra, ai dạy cho ngươi như vậy không có tiền đố ý tưởng?" Phúc nhiều hơn càng thêm cảm thấy buồn cười, "Ai u, cha a, tiểu hai tử nói chuyện, ngươi không cần như vậy tích cực, hắn còn nhỏ, có thể biết được ăn nhậu chơi bời cũng đã thực không tồi lạc. Phúc Thủy Thái một cái mắt lạnh trừng mắt nhìn qua đi, bất mãn nói, Mới không phải đâu, lập chí muốn nhân lúc còn sớm, hài tử từ nhỏ nên có rộng lớn lý tưởng khát vọng. Bất luận tương lai làm cái gì, ta đều có thể tiếp thu, nhưng chỉ có ham ăn biếng làm không được. Đến, lão nhân này còn có thượng, thế nào cũng phải cùng cái hài tử bẻ xả đạo lý. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình vẫn là chớ cho hắn, khiến cho hắn cùng hòn đá nhỏ câu thông đi hảo, xem hắn có thể hay không được đến chính mình vừa lòng đáp án. Kết quả chưa từng tưởng, Phúc nhiều hơn không nghĩ muốn nhiều chuyện nhi. Nổi lại từ thiên hạ rất xuống dưới Chỉ nghe thấy hòn đá nhỏ thanh túy mà nói đến Ra ra, ngài đừng nóng giận Ta này nhưng đều là cùng ta tiểu cô cô học Gì Gì ngoạn ý nhi Phúc nhiều hơn đột nhiên bị điểm danh Sợ ngây người Đặc biệt là thấy lao cha dùng muốn ăn thịt người ánh mắt nhìn nàng Phúc nhiều hơn luôn cuống Ai ai, hòn đá nhỏ Ngươi nhưng đừng hại ta a Ta gì thời điểm như vậy đã dạy ngươi Ai nha, quá giỏ người Lao cha tuy rằng ngày thường đối chính mình thiên kiểu bách sủng, nhưng là một khi đề cập đến bảo bối của hắn tôn tử, chính mình liền phải sau này dựa một lại gần. Hiện tại, chính mình mạc danh đã bị khấu thượng đỉnh đầu dạy hư tiểu hài tử trụ mũ, nay còn có để người hảo. Phúc nhiều hơn muốn cùng ở vào bạo nộ bên cạnh Lao cha giải thích, kết quả hòn đá nhỏ thế nhưng lại tiếp theo tin nóng. Tiểu cô cô, chính là mấy ngày hôm trước, ngươi cho ta kể chuyện xưa thời điểm nói qua an này thiên hạ có đếm không hết cảnh đẹp mỹ thực. Ngươi tương lai nhất định phải nơi nơi đi bộ, nhiều thưởng thức nhiều nhấm nháp, đây mới là nhân sinh hạnh phúc nhất sự tình đầu. À, Phúc nhiều hơn một phép chán, đối Nga, ta thật đúng là nói như vậy quá. Ngươi cái tiểu phôi đảng, khác nhớ rõ không lao, sao liền mấy câu nói đó nhớ rõ như vậy mình bắt đầu. Phúc nhiều hơn oán giận xong vẻ mặt xấu hổ mà nhìn về phía lao phụ thân. Hắc hắc, cha à, ngươi nghe ta giải thích hà, ta thật không phải cố ý dạy hư ngươi cháu ngoan, chính là như vậy thuận miệng vừa nói mà thôi. Chính là, tiểu cô cô, ta cảm thấy ngươi nói rất đúng a người sống một đời không dễ dàng, phải hảo hảo đối xử tử tế chính mình mới là. Nga, tiểu tổ tông, cầu xin ngươi cầm miệng đi. Nói thêm gì nữa, ta khẳng định sẽ bị ngươi ra ra đánh chết. Phúc nhiều hơn khóc không ra nước mắt. Phúc thủy thái nhìn này đối cô chất, ninh chặt mày dần dần buông lỏng ra, ngữ mang do dự hỏi, ăn nhậu chơi bởi thật sự không phải không tiền đồ biểu hiện sao. mãnh liệt cầu sinh dục làm Phúc nhiều hơn lập tức nói tiếp đến, đương nhiên đương nhiên. Chúng ta kiếm tiền còn không phải là vì quá thượng càng tốt sinh hoạt sao, cho nên, ở tài lực cùng năng lực cho phép trong phạm vi, ăn nhậu chơi bởi là hẳn là, phi thường hẳn là. Đúng vậy, kiếm tiền chính là vì hoa. Hòn đá nhỏ lập tức phụ hòa nói, tương lai, ta muốn nỗ lực kiếm nhiều hơn bạn, như vậy, liền có thể mang theo chúng ta cả nhà, cùng đi ăn biến thiên hạ chơi biến thiên hạ. Ai ra, thật tốt, ta đại tôn tử đi ra ngoài chơi, còn không quên mang lên ra ra, thật là quá hiếu thuận. Nhìn mô ngốc ra ra vẻ mặt kêu ngạo thỏa mãn dạng, Phúc nhiều hơn cảm thấy, có điểm tâm mệt. Thân trang Huy vừa mới còn một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, này như thế nào đảo mắt công phu, liền trở nên cảm thấy mị man đâu. Ngài rốt cuộc là cỡ nào không có nguyên tắc ca. Yên lặng mà ở trong lòng phun tào một phen, Phúc nhiều hơn đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như thất sủng đâu. Quay đầu nhìn xem cái kia cười vẻ mặt ngây thơ đáng yêu hòn đá nhỏ, Phúc nhiều hơn hít sâu một hơi. Hào đi, ta bất hòa tiểu hài tử tranh sủng. Lúc này ta nhịn. Lần này gia đình hội nghị ở viên mãn hài hòa bầu không khí chung, thành công kết thúc, mọi người đều cảm thấy cả người tràn ngập nhiệt tình, giống như tương lai đều trở nên càng thêm tươi đẹp. Phúc nhiều hơn đối người khác tâm cảnh biến hóa nhưng thật ra không như thế nào chú ý, nàng hiện tại vui mừng nhất chính là nhị ca thay đổi. Từ khi xác lập mục tiêu, Phúc An tới thiết kế linh cảm giống như là khai quải giống nhau, quần quận không ngừng. Nguyên bản cũng đã thực không tồi biệt thự thiết kế đồ, lăng là bị hắn lại tu sửa chữa sửa lại một phen Lúc này thoạt nhìn càng thêm hoàn mỹ. Lúc này, 3 ngày thời gian cũng tới rồi, phúc nhiều hơn nên đi huyện nhà xử lý khế đất. Cầm bản vẽ, phúc nhiều hơn cho nàng kia 300 mẫu đất, xử lý 20 cái khế đất. Nói cách khác, tương lai nơi đó sẽ xây lên 20 cái sân. Đương nhiên, này đó sân có lớn có bé, đại có gần 20 mẫu, tiểu nhân cũng có 3-5 mẫu. Nay đã là nhập ra tùy tục, cũng là vì thỏa mãn bất đồng loại hình khách hàng lưu cầu. Phúc nhiều hơn không hiểu đến ngành địa Úc những cái đó quý củ, nàng đều là từ thực tế xuất phát, từ thời đại này nhu cầu xuất phát, sau đó cùng Phúc An tới cùng nhau thương thảo ra tới này đó quy hoạch. Vẫn tới quốc tương lai trùn địa Úc huynh ngội, cứ như vậy một chút sơ soạn, bắt đầu rồi gây dựng sự nghiệp chi lữ. Khế đất đều làm tốt lúc sau, Phúc nhiều hơn liền đem khu biệt thử kiến tạo công tác, ném cho Phúc An tới, sau đó đem Phúc Tùy Thanh Phái cho hắn đương trợ thủ. Nàng còn lại là đem công tác trọng tâm đều đặt ở mỹ thực trấn nhỏ chế tạo mặt trên Phúc nhiều hơn vì phương tiện, dứt khoát liền ở tại trấn trên, cả ngày ở các tiểu lầu chi gian xuyên qua, chỉ điểm bọn họ trang hoàng công việc, chỉ đạo đầu bếp nhóm chăm học khổ luyện, tranh thủ sớm ngày làm tân thức ăn mặt thế. Nhật tử liền ở bận bận rộn rộn chung qua đi, các gia tiểu lầu cải tạo công tác lục tục tiến vào kết thúc, thực mau liền có thể khai trương đón khách. Phúc nhiều hơn lại đột nhiên nghĩ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nay đó tiểu lầu đều khai lên lúc sau, khẳng định yêu cầu đại lượng nguyên vật liệu. thị loại con hảo. Nhà mình trại nuôi gà cơ hồ có thể thỏa mãn toàn chấn thịt gà cùng trứng gà nhu cầu. Mà phụ cận rất nhiều trong thôn có nhân ra nuôi heo, thì theo nói, phòng trừng cũng không thành vấn đề. Nhưng là, rau dưa loại nói, vấn đề có thể to lắm. Cái này niên đại, không có nhà ấm, cũng không có phản quý rau dưa, mùa hè nói còn có thể bảo đảm cung ứng. Nhưng là mặt khác ba cái mùa, chẳng lẽ liền toàn dựa vào nàng rau dưa đồ hộp sao? Tưởng tượng đến xuyến cái lẩu dùng chính là rau dưa đồ hộp, lẩu cây d Phúc nhiều hơn liền cảm thấy cả người đều không tốt. Chỉ là ngắm lại, đều cảm thấy khinh nhần những cái đó mỹ thực. Phúc nhiều hơn cảm thấy một cái đầu vài cái lớn, không có tốt nhất nguyên vật liệu, như thế nào có thể làm ra cao cấp nhất mỹ vị A. Cũng may hiện tại đã xuân về hoa nở, chờ đến các gia tiểu lầu khai trương thời điểm, các loại mới mẻ rau dưa vừa lúc đưa ra thị trường, chịu đựng này một cái mùa hè khẳng định không có vấn đề. Nhưng là, lúc sau nên làm cái gì bây giờ đâu? Phúc nhiều hơn cảm thấy. Vấn đề này cần thiết xử lý tốt, tưởng một cái thích đáng biện pháp, vàng không, nàng mỹ thực trấn nhỏ kế hoạch chỉ sợ muốn lạnh. Chương 287 giao dưa phòng ấm. Phúc nhiều hơn nghĩ đến giao dưa cung ứng vấn đề, không cấm có chút đau đầu. Nếu vấn đề này giải quyết không tốt, kia tương lai mỹ thực trấn nhỏ sinh ý chắc chắn đã chịu ảnh hưởng. Tuy nói nàng giao dưa đồ hộp sản lượng kinh người, cung ứng toàn bộ chấn nhỏ đều không thành vấn đề, lại còn có có thể cho nàng sáng tạo không ít thu vào nhưng rốt cuộc không phải sở hữu thức ăn đều thích hợp dùng đồ hộp. Như là kêu lẩu cay cay rát lẩu xào cay linh tinh, vẫn là muốn mới mẻ rau dưa mới ăn ngon. Còn có một ít thanh xào rau dưa, cũng là tươi mới mới hảo. Xem ra, vẫn là đến tưởng cái biện pháp, làm ra rau dưa lều lớn tới, như vậy mới có thể khiến cho mỗi cái mùa đều có tiên đồ ăn, bảo đảm mị thực trấn nhỏ nguyên vật liệu cung ứng. Ai, làm chuyện gì đều không dễ dàng à. Phúc nhiều hơn không khỏi cảm thàn đến. Nàng buồn tính toán là phát triển mỹ thực ngành sản xuất, hiện tại xem ra, còn phải tiện thể mang theo cái gieo trồng nghiệp. Tự mình trêu chọc một phen lúc sau, Phúc nhiều hơn lại bắt đầu vắt hết bóc tưởng, rốt cuộc muốn như thế nào lộng giao dưa liều lớn. Chính là suy nghĩ hơn nửa ngày, Phúc nhiều hơn cũng không có nghĩ ra được vừa lòng biện pháp. Đời trước thời điểm, giao dưa liều lớn khắp nơi đều có, các loại kỹ thuật đều tương đối thành thục, cơ hồ không có người để ý kia đồ vật đều là như thế nào tới. Xuất hiện phổ biến đồ vật ngược lại là càng thêm không bỏ trong lòng. Phúc nhiều hơn tự nhiên cũng là cái dạng này, chỉ biết liều ấm có thể ở mùa đông mọc ra rau dưa tới, nhưng là đều yêu cầu cái dạng gì kỹ thuật, lại là trước nay đều không có lưu ý quá. Nếu là sớm biết rằng sẽ xuyên qua đến cổ đại tới, nàng lúc trước nói gì cũng muốn hảo hảo nghiên cứu một phen, cũng liền sẽ không sắp đến dùng khi luôn cuống. Nhưng là bất luận như thế nào hối hận đều không có dùng, không hiểu chính là không hiểu, Phúc nhiều hơn ở chảo rớt một phen tóc lúc sau, chỉ phải thất bại từ bỏ. Ăn cơm thời điểm, Phúc nhiều hơn cũng bởi vì chuyện này mà giàu gì không vui, xem cả nhà một trận hiếm lạ, sau đó chính là phía sau tiếp trước quan tâm dò hỏi. Chờ nghe được Phúc nhiều hơn phiền não là muốn ở mùa đông đại diện tích loại rau dưa lúc sau, mọi người hết trô nói rồi. Ngạch, vấn đề này quá khó khăn, bọn họ tất cả đều giải quyết không được à. Phúc ra mọi người lâm vào cùng Phúc nhiều hơn giống nhau buồn bực bên trong, chỉ có một người ngoại lệ. Phúc an tới ở nghe được Phúc nhiều hơn đề cập rau dưa lều lớn lúc sau liền không có ra tiếng. Chờ đến mọi người đều sôi nổi bắt đầu khuyên Phúc nhiều hơn nghị thoáng chút, không cần lại dối dám chuyện này thời điểm, hắn lại ra tiếng. Nhiều hơn, người nói giao dưa liều lớn, có phải hay không cái loại này mùa đông cũng có thể trường giao dưa phong ở. Phúc nhiều hơn gật đầu, đúng rồi, là như thế này. Nhưng mâu chốt nhất chính là nay phòng ở đã muốn giữ ấm, lại muốn thấu quang, bằng không đồ ăn là trường không tốt. phòng ở giữ ấm sự tình còn hảo giải quyết, chính là thấu quang lại là cái nan đề. Rau dưa yêu cầu tác dụng quang hợp, bằng không như thế nào có thể lớn lên trường hào đâu. Đáng tiếc nơi này là cổ đại, đã không có pha lê, lại không có vải nhựa, thật là sầu người. Phúc nhiều hơn chỉ lo buồn bực, lại không có chú ý tới nàng nhị ca như suy tư gì bộ dáng. Lại một lát sau, Phúc An tới lại lần nữa mở miệng. Ta đã từng ở một quyển sách thượng xem qua, chúng ta nước láng giềng có một loại rau dưa phòng ấm, là dùng hoàng thổ kháng tưởng, lưu ly làm nóc nhà, trong nhà đào hố nói làm nước ôn tuyển lưu thông. Mặt trên phúc thổ trồng rau. a phúc nhiều hơn nghe đến đó liền hưng phấn mà hét lên lên, nhị ca, ngươi thật sự nhìn đến quá như vậy thư. Mặt trên có ghi cụ thể đều như thế nào làm sao? Thật là không thể tưởng được à, cổ đại người trí tuệ cũng không dung kinh thường, nơi này thế nhưng thật sự có người làm ra rau dưa liều ấm. Phúc An tới gặp mọi mội cao hứng thành như vậy, không khỏi hiểu ý cười. Lại nói tiếp này còn đều là ngươi công lao đâu Chính là ngươi trước một thời gian giúp ta vơ vét những cái đó thư bên trong vừa lúc liền có như vậy đi lại. Phúc nhiều hơn lập tức liền vui vẻ, ha ha, này có phải hay không vận mệnh chú định đều có chú định đâu. Ông trời biết ta một ngày kia sẽ dùng đến này đó, cho nên trước tiên liền cho ta đưa tới. Choát nhìn, ta thật như là ông trời thân khuê nữ a. Đại gia đối nàng này tự luyến cách nói vô ngữ cực kỳ. Bất quá ngẫm lại cũng là, nha đầu này thật đúng là giống như là thân chịu ông trời sủng ái dường như, bất luận làm cái gì đều xuôi gió xuôi nước. Mặc dù ngẫu nhiên gặp được khó khăn, cũng đều thực mau có thể giải quyết. Cũng trách không được nàng nói ra như thế khỏe khoang nói tới. Phúc an tới cũng là một trận buồn cười, sau đó suy nghĩ một chút, nói đến, cụ thể thao tác kỹ thuật, ta nhớ không rõ lắm, chờ lát nữa cơm nước xong, ta trở về tìm xem xem. Ơn ơn, ta và người cùng nhau. Phúc nhiều hơn lập tức ăn uống mở rộng ra, hai ba ngụm liền đem vừa mới sao nhìn sao không vừa mắt cơm cấp ăn cái tinh quang. Nhìn đến Phúc nhiều hơn ăn sạch trong chén cơm, cả nhà cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi kia lều ấm có thể hay không làm ra tới, bọn họ nhưng thật ra không như vậy quan tâm. Chỉ cần Phúc nhiều hơn ăn được ngủ ngon tâm tình hảo, mà khác, đều không quan trọng. Phúc nhiều hơn cùng Phúc An quay lại trong thư phòng tìm được kia quyển sách, cẩn thận nghiên cứu một. Cuối cùng xác định, này giao dưa lều ấm có thể làm, chẳng qua, có chút đồ vật không tốt lắm lộ. Nhị ca, chúng ta nơi này cũng không có suối nước nóng a nếu không, thiếu nước ấm biết không. Phúc nhiều hơn hỏi đến. Phúc An tới ngay vậy. Xì một tiếng vui vẻ. Nhiều hơn a ngươi bình thường như vậy thông minh, này như thế nào còn đột nhiên hồ đồ đâu. a ý gì? Phúc nhiều hơn khó hiểu. Phúc An tới rỗi tay điểm nàng chán một chút, ngươi nhà, như thế nào không biết biến báo đâu. Phúc nhiều hơn vẫn là vẻ mặt ngốc. Phúc An tới giải thích đến, kia nước ôn tuyển tác dụng chính là làm thổ nhượng thăng ôn, lấy bảo đảm giao dưa sinh trưởng. Nói cách khác, chỉ cần có thể làm giao dưa sinh trưởng hoàn cảnh bảo trí nhất định độ ấm liền có thể. Dùng cái gì biện pháp đều được, không phải thế nào cũng phải dùng thủy. Ngạch! Kia trừ bỏ nước gấm còn có thể có gì mặt khác biện pháp A Phúc nhiều hơn đối với loại này tính kỹ thuật vấn đề, thật là một chút cũng đều không hiểu. Phúc An tới thật là buồn cười lại bất đắc dĩ. người nhà người nhà, người đã quên chúng ta gần nhất ở nghiên cứu mà ấm sao? Ai nha? Phúc nhiều hơn một phép chán, cũng không phải là sao? Ta sao đem này cha nhi cấp đã quên đâu? Mà ấm kỹ thuật là có sẵn, dùng để xây nhà có thể đương nhiên cũng có thể dùng để kiến tạo giao dưa phòng ấm A. Sửa ấm vấn đề nhẹ nhàng giải quyết, Phúc nhiều hơn cao hưng đến không được. Bất quá, kia thấu quang lưu ly li muốn đi đâu lộng đầu. chương 288 ta tới thử xem. Phúc An tới dễ như trở bàn tay mà giải quyết giao dưa phòng ấm sửa ấm vấn đề, Phúc nhiều hơn kích động dị thường, nhưng là thực mau, rồi lại bị lưu ly li vấn đề cấp khó ở. Nàng đi vào vân tới quốc đã đã hơn một năm, chưa từng thấy quá lưu ly, li, càng đừng nói là có thể thấu quang. Nhị ca xem kia quyển sách thượng ghi lại chính là nước láng giềng Tây Sương quốc sự tình, khoảng cách nơi này có vài ngàn giam mà, nàng như thế nào cũng không biện pháp đem liu ly li vào tới. Nhị ca, ngươi biết vân tới quốc nơi nào có thể lộng tới thấu quang liu ly li sao? Phúc nhiều hơn lòng mang mong đợi hỏi đến. Phúc an tới không cần nghĩ ngợi mà lấp đầu, ta chưa bao giờ nghe nói qua vân tới quốc có có thể thấu quang liu ly. Li. Ở kinh thành thời điểm, đến là nhìn thấy quá một ít ngói liu ly li phiến, bất quá, đều không phải thấu quang. Phúc nhiều hơn nếu máu, ai, ta cảm thấy liền tính là không ra quang, cũng rất khó lộng tới đi. Càng miễn bản là có thể thấu quang. Ơn, điểm này ngươi nói không sai, ngói lưu ly giá trị chế tạo sang quý, xác thật không phải người bình thường ra có thể dùng đến khởi, đại phú đại quý nhà mới ngẫu nhiên sẽ dùng. Phúc An tới tiếp tục vì nàng giải thích đến. Toàn bộ vân tới quốc, có thể nhìn thấy lưu ly chế phẩm, là tương đương thiếu. Phúc nhiều hơn nhụt chí cực kỳ, ai, chẳng lẽ nói này giao dưa phòng ấm liền không biện phát kiến Có lẽ, ta có thể thử xem. Phúc An tới nhỏ giọng nói đến. Này nho nhỏ thanh âm, nghe vào Phúc nhiều hơn lỗ thai, lại so với tiếng trời tiếng động còn muốn êm thai. Nàng kích động mà lập tức nhảy dựng lên, không thể tưởng tượng mà nhìn Phúc An tới. Nhị ca, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi thật có thể làm ra lưu ly tới. Thấu quang cái loại này. Phúc nhiều hơn cảm thấy chính mình tâm đều mau nhảy ra tới, thật sự là quá kích động. Phúc An tới có chút co quắc mà tao tao đầu, ngạch, nhiều hơn à. Ta chỉ là nói thử xem, cũng không dám bảo đảm. Vạn nhất không thành công, ngươi cũng đừng khổ sở. Không không không. Ta như thế nào sẽ khổ sở đâu. Phúc nhiều hơn đều có chút nói năng lộn xộn Nhị ca, chỉ cần ngươi chịu thí, chúng ta liền còn có cơ hội, tổng so một chút hy vọng không có hiếu thắng. Cho nên, bất luận kết quả như thế nào, ta đều sẽ không khổ sở. Cùng không hề hy vọng tương đối lên, như vậy đã thực hảo. Phúc An tới gặp Phúc nhiều hơn nói như vậy. Trong lòng cận tồn một chút băn khoăn cũng đã không có. Kêu hành, chỉ cần ngươi không sợ nhị ca thất bại, ta đây ngày mai liền bắt đầu xuống tay thí nghiệm. Phúc nhiều hơn hưng phấn mà vây vây nắm tay, được rồi. Nhị ca ngươi hảo hảo làm ha, biến thành công, ta khẳng định cho ngươi khai cái giá cao. Phúc An tới sừng suốt, sau đó phản ứng lại đây nàng lời nói hàm nghĩa lúc sau, liên tục xua tay.